mà con đường thứ hai giống nhau có tiếng gió địa phương đều sẽ có một cái liên tiếp địa phương có không khí lưu động mới có phong hình thành đương nhiên cũng không bài trừ là phong tinh linh tinh ảnh hưởng nhưng là so với phía trước mấy cái thông đạo này thông đạo là lối ra khả năng tính thập phần cao tịch ly thân thể chậm dai hướng về cái kia thông đạo dần dần rời đi mà theo tịch ly di động nguyên bản giếng cổ không gợn sóng mặt nước xuất hiện một tầng tầng gợn sóng tịch ly sắc mặt một ngưng toàn thân tiến vào nhất cảnh giác trạng thái trên tay cũng hiện lên linh lực Mà đúng lúc này, vũng nước ly đột xuất hiện một cây đồ vật, hướng về tịch ly thổi quét mà đến. Tịch ly nhanh chóng lắp mình né tránh, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy là một cây thật dài mềm thể điều trạng vật, mặt trên là đen như mực dính trạng vật, tản ra thanh tửi, trước nhất quả thực là phân nhánh hai đoan. Thoạt nhìn nhưng thật ra có chút giống nết xanh đầu lưỡi kia đồ vật thấy tịch ly né tránh, lại là một kích đối với tịch ly sau đường quét tới, tịch ly cong lưng, kia đồ vật đánh vào phía trước trên tảng đá. Tức khác loạn thạch vẩy ra cùng lúc đó còn cùng với mang măng ăn mòn thành hiển nhiên kia đổ vật mặt trên lây dính thượng nọc độc hơn nữa nọc độc ăn mòn tính còn thập phần cường. kia đồ vật thập phần mềm mại đập ở trên tảng đá không có đánh trúng tịch ly liền tiếp theo cục đá lực bắn ngược độ lại lần nữa hướng về tịch ly quét tới mang theo thanh hôi điều chạm vật xem người thẳng phạm ghê tởm tịch ly trên tay hỏa linh lực hình thành roi đối với kia đổ vật chính là một quyển thứ lạp thứ lạp một trận nước lửa tương chạm vào phát ra thanh âm vang ở đậu vũng nước gợn sóng càng thêm lớn mà vũng nước dần dần hiện lên nửa cái đầu mọc đầy bọc ngủ đầu một đôi đỏ như máu mắt to giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly xích huyết thiềm thử một loại toàn thân đều là đỏ như máu nhọn độc thiềm thử tốc độ tấn mãnh còn có được câm công, công nhưng công kích người thần thức đối này tạo thành ảnh hưởng làm này không bị bị nhất cử đánh chết mà tịch ly trước mặt này chỉ vẫn là một con nửa bước trúc cơ kỳ thiềm thử tịch ly nháy mắt minh bạch nay chỉ thiềm thử thủ cái này tĩnh tâm u liên chỉ sợ là muốn mượn này linh dược trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ nhìn phía sắp thành thục tĩnh tâm u liên tịch ly biết này chỉ thiểm thử đang đợi tĩnh tâm u liên thành thục kia một khắc hảo một ngụm nút vào trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ chương 183 trăm chiến đấu hiện giờ chính mình linh lực tu vi mới luyện khí bắt giai nhưng cùng với liều mạng chính là hỏa linh lực cùng lôi linh lực thuần túy nếu là hơn nữa lần trước được đến kim ố chi hỏa lại muốn hơn nữa một phần ưu như thế nhưng là này tu vi tranh lệch cũng không phải là kém một hai dai mà là suốt tứ giai, cho nên muốn phải dùng linh lực thủ thắng, không ngọt khả năng, mà chính mình luyện thể tu vì cũng là nửa bước chúc cơ. Đáng tiếc đối mặt chính là một con yêu thú, hơn nữa vẫn là một con toàn thân là độc yêu thú, cho nên nói tóm lại, chính mình tại đây chỉ xích huyết thiểm thư trước mặt ở vào hoàn cảnh xấu. Tịch Ly nhìn xích huyết thiểm thư lại lần nữa tập kích mà đến đầu lưỡi, giơ lên trên tay kiếm chính là một kích, tức khác kia đầu lưỡi đột nhiên co rụt lại. Đầu lưỡi tuy rằng che kín độc, hơn nữa nhưng trường nhưng đoạn. nhưng là cũng là nó mềm mại địa phương trừ bỏ cái bụng đôi mắt này hai nơi tử huyệt, đầu lưỡi chính là nó nơi thứ ba nhu nhược điểm xích huyết thiểm thư ăn đau đầu lưỡi tức khắc rụt trở về chỉ là nổi tại trên mặt nước một đôi trung đồng mắt to giờ phút này đoán độc nhìn tịch ly tịch ly bàn tay thượng linh lực nhanh chóng tụ tập một cái hỏa cầu hướng về mặt nước ném đi xích huyết tiểm thư một đôi sung huyết đôi mắt đột nhiên một cổ dấu ở trong nước đầu phụ ra tới lộ ra một chương phiếm tím đen miệng rộng tịch ly toàn thân cảnh giác dưa một tiếng ế sinh xích huyết thiềm thử trong miệng bắn ra một loạt thủy thứ thủy thứ tốc độ kỳ mau phiếm hàn mang rát sắc ý ập vào trước mặt tịch ly lắc mình tránh né đồng thời trên người hiện lên hỏa cháo bảo vệ quanh thân tia thủy thứ mang theo lệnh thấu xương hàn ý đương bắn ở trên vách tường thời điểm vách tường chỗ kết thượng thật dày lớp băng tịch ly kinh ngạc nay chỉ xích huyết thiềm thử thiên phú kỹ năng tựa hồ là thủy hệ nhưng là lại có chút biến dị xích huyết tiềm thử thấy một kích không trúng trong miệng lại lần nữa xuất hiện một loạt thủy thứ hướng về tịch ly mà đến tịch ly thân hình nhanh chóng ở trong sơn động xuyên qua khi thì thả ra hỏa linh lực cùng chi chiến đấu xích huyết thiềm thứ bị làm cho có chút táo bạo mắt thấy tính tâm u liên không có bao lâu liền mau thành thục mà trước mắt này nhân loại lại còn không có bắt lấy tịch ly không biết dưới nước có thể hay không có thứ gì muốn hấp dẫn thứ này lên bờ chính là này chỉ xích huyết thiềm thư hiển nhiên cũng không ngu ngốc hoặc là nói là luyến tiếc nó kia tính tâm u liên chậm chạp không chịu lên mở Tích ly thân thể cường độ không có gia hỏa này lợi hại, nhưng là trên người trừ bỏ chính mình thân thể cường độ, còn có một kiện phòng ngự pháp ý điề. Cho nên cũng hoàn toàn không sợ này thiềm thử, nhưng là cũng chỉ là không sợ mà thôi, nếu là muốn cùng chi chiến đấu không có thích hợp kế hoạch cũng chỉ có thể đủ làm một con rùa đen. Cũng may, cơ hội đã xuất hiện. Sinh huyết thiềm thư thấy chính mình 5 lần 7 lượt công kích đều không có kết quả, trong mắt hung quang đại tác phẩm. Tức khác liền từ dưới nước nhảy lên ngã tới. Chỉ thấy một con sắc thái diễm lệ. Đây người nhọt độc thiểm thử giờ phút này chính quỷ dạp trên mặt đất, làm công kích tư thế. Gia thủy số 9, chính mình nếu là cùng nó ở trong nước chiến đấu, hỏa linh lực có kim ô chi hỏa thêm vào còn hảo, chính là sợ chính mình lôi linh lực sẽ thương đến kia cây tinh tâm u liên. Rốt cuộc lôi điện ở trong nước tựa hồ là sẽ có một ít tác dụng. Sinh huyết thiểm thử đối với tịch ly chính là một trận thủy thứ công kích, hơn nữa đầu lưỡi cũng hướng về tịch ly không ngừng tập kích, tịch ly trên người đã có chút địa phương lây dính thượng nó độc, Bên ngoài bình thường pháp y đã xuất hiện cháy đen ăn mòn hiện tượng, chỉ là này độc lại bị bên trong kêu kiện phòng ngự pháp ý lý cấp cản trở. Mà thực bất hạnh chính là, sinh huyết tiềm thử kia biến dị thủy linh lực đối với Tịch Ly tới giảng không có gì tác dụng, Tịch Ly bản thân chính là thiên hỏa lôi linh lực. Chương 184 thu. Tịch Ly nhìn kia phiếm thanh tuổi đầu lươi hướng về chính mình cổ con tới, ánh mắt sâu thẳm, chỉ là hư hoảng một chút, sinh huyết tiềm thử ánh mắt sáng lên, cơ hội tốt. Tức khắc đầu lươi hướng về nàng hung hăng đánh chết mà đến. tịch ly bất chấp ghê tởm trên tay dâng lên linh lực bảo hộ trụ không bị độc tố ăn mòn một phen kéo lấy đầu lưỡi trong tay kiếm hung hăng một chém tức khắc phốc một tiếng đầu lưỡi bị mang theo kim ố chi hỏa kiếm hung hăng chặt bỏ xích huyết thiểm thử đau hoa hoa kêu to thân mình trên mặt đất không ngừng quay cuồng màu đỏ đen huyết lưu trên mặt đất cặp kia sung huyết đôi mắt giờ phút này phình phình tựa hồ muốn tuân ra giống nhau tịch ly một kích đắc thủ không cho xích huyết thiểm thử phản ứng cơ hội đối với nó lại là nhất đạo kiếm Đồng thời trong tay hỏa linh lực cũng hóa thành một loạt màu đỏ tế châm hướng về xích huyết tiềm thử chắc đi. Xích huyết tiềm thư muốn chạy trốn, tịch ly chấp tay hành lễ, hướng ra phía ngoài lôi kéo, một lát một trường từ linh lực biên chế vong hướng về xích huyết tiềm thử chính là một đâu Xích huyết tiềm thư chịu đựng đau, miệng đại trương, một cái so nó miệng còn muốn đại thủy cầu hướng về trên đầu vong chính là một kích, tức khắc vong phá một cái động lớn, mà xích huyết tiềm thử thân mình cũng từ cái kia đại trong động mặt trốn thoát. chỉ là chạy ra tới xích huyết thiểm thử giờ phút này đã động tác chậm hơn rất nhiều hiển nhiên vừa mới thủy cầu công kích đối nó tự thân tiêu hao cũng không nhỏ mà tịch ly trên tay linh lực cũng không nhiều lắm tuy rằng nàng gân mạch cùng đan điền độ rộng đều là bị mở rộng quá nhưng là lại như thế nào khoan cũng không có tới luyện khí đại viên mãn giờ phút này trong cơ thể linh lực liền sắp khô kiệt mà kia thiểm thử hiển nhiên cũng thấy được tịch ly trên tay kia nhấp nháy nhấp nháy hỏa linh lực đã tới khô kiệt cuối trong mắt hung quang đại hiện trung thân nhảy đối với tịch ly liền vọt lại đây tịch ly cuốn quýt tránh né chỉ là dáng vẻ này dừng ở xích huyết thiềm thử trong mắt liền càng thêm chứng thực tịch ly chính là nỏ mạnh hết đả trong mắt càng thêm hưng phấn nó muốn đem trước mắt này nhân loại bẩm thây vạn đoạn mắt thấy chính mình liền sắp đụng tới tịch ly mở ra miệng rộng có hai viên màu đen ám nha bén nhọn ám nha giờ phút này hàn quang lập lòe kia nha hạ chính là độc túi chỉ cần nha cắn bị thương tịch ly như vậy độc túi độc liền sẽ dọc theo miệng vết thương lan tràn đến tịch ly toàn thân đến lúc đó trước mắt này nhân loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ tịch ly đương nhiên cũng gặp được kia đối nha chỉ là còn không đợi xích huyết thiểm thử cắn thương tịch ly cổ tịch ly trên tay xuất hiện một cái quang cầu phiếm bạch màu tím quang bị tịch ly mau thả tàn nhận đưa vào xích huyết thiểm thử trong miệng tịch ly đôi tay nắm lấy xích huyết thiểm thử trên dưới miệng một cái dùng sức khép lại tức khác kia trương buồn máu mồm to đã bị tịch ly gắt gao ninh xích huyết thiểm thử đôi mắt trống to muốn tránh thoát chỉ là tới nó trong cơ thể lôi hỏa linh lực giờ phút này đã phát huy tác dụng táo bạo hai linh lực ở không có tịch ly không chế hạ một chút liền bạo phanh tịch ly vội vàng lấp mình xích huyết thiểm thử kia xấu xí thân thể giờ phút này đã bị nuốt vào trong bụng lôi cầu tạc mình đầy thương tích miệng rộng tràn đầy máu cặp mắt kia cũng có chút tán loạn tịch ly lại là nhất kiếm đi xuống tức khác kia xích huyết thiểm thử liền không có sinh lợi lại lần nữa kiểm tra sau bảo đảm xích huyết thiểm thử xác thật đã không có sinh mệnh lúc này mới yên lòng đi đến xích huyết thiểm thử thi thể bên Đây chính là nửa bức trúc cơ yêu thú, nhưng giá trị không ít linh thạch. Dựa sạch hảo trên mặt đất xích huyết thiềm thử, hướng về tĩnh tâm Vũ liên mà đi. Khai ở vũng nước mặt trên tĩnh tâm Vũ liên tản ra như Nguyệt Hoa Quang Huy, ngay cả liên bên cạnh linh lực tựa hồ đều so mặt khác địa phương muốn sinh động một ít. mươi 185 xích hải hát xà. Tịch ly nhìn về phía kia một tiểu hồ nước qua, thuật nhìn không có bao lớn, nhưng là giờ phút này đi vào mới phát hiện sâu không thấy đáy, vũng nước hiện ra thượng khoan hạ hẹp cái hình dạng. từ nơi xa tới xem chính là một cái diện tích không lớn vũng nước nhưng là đi vào tới xem liền sẽ phát hiện có khác đầu tiên hơn nữa cái này mặt liên tiếp vẫn là nước chảy đầu mà này cho vũng nước linh lực trình độ có thể nuôi sống một gốc cây tinh tâm u liên tuyệt đối là tương đương với linh tuyển một loại linh lực tuyệt đối là dư thừa mà liên tiếp này vũng nước một khác đầu chỉ sợ cũng có một cái linh lực phong phú địa phương hoặc là cái này mặt là một chỗ linh mạch tịch ly rỗi tay đi xuống đảo đại khái đảo một trượng tả hữu không có nhìn thấy linh thạch cũng không có cảm nhận được cái gì đặc biệt địa phương chẳng sợ thả ra thần thức cũng là như vậy như vậy này chỗ vũng nước chính là đơn thuần từ một bên khác hướng chảy ra tịch ly tháo xuống tĩnh tâm u liên đặt ở một cái trong hộp ngọc còn bỏ thêm một tầng phong ấn phụ linh thạch càng hoa càng ít cho nên không thể chỉ hoa không tránh nhìn vũng nước bên trong tĩnh tâm u liên củ sen này ngó sen tuy không có tĩnh tâm u liên như vậy công hiệu nhưng là cũng là khó được bảo bối đặc biệt là vị hảo linh lực dư thừa Chẳng sợ không phải cho chính mình ăn, bán cho tu tiên giới tiên bếp nhóm, cũng có thể được đến một ít linh thạch. Tịch ly lấy ra mấy cái, để lại một ít. Thu thập xong rồi này đó hướng về ban đầu cái kia thông đạo đi đến. Thông đạo nội là hát cám, nhưng là lại là có tiếng gió, chỉ là này tiếng gió thập phần rất nhỏ. Càng đi bên trong đi, thông đạo giao lộ liền càng nhỏ, mà tiếng gió liền càng nhanh. Hiện giờ chẳng sợ không cần thần thức cảm ứng cũng có thể đủ cảm nhận được phần phật tiếng gió. Gió thổi khởi Tịch ly vào áo. đương đi đến một chỗ thập phần hẹp hòi giờ địa phương, tịch ly thấy được một tia mỏng manh quang, trong lòng tức khắc vui vẻ, nhưng là cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Hiện giờ thông đạo đã có chút thở ước, bốn phía che kín rêu phong một loại thảm thực vật, liền thổi tới trong tiếng gió đều là có chứa ẩm ướt cảm giác. tịch ly suy đoán này bên ngoài khả năng cũng là con sông gì đó, đương xuyên qua cái kia hẹp hòi giờ địa phương, thông đạo lập tức liền trở nên rộng mở, hơn nữa tiếng gió đã có chút thổi người mặt sinh đau. để cho tịch ly kinh ngạc chính là. Đã không có vách đá ngăn trở, này bên ngoài chuyển đến nước chạy thanh cũng không phải là dòng suối nhỏ dốc rách, mà là hào ảo. Ở trong thông Đạo Mặt, tịch ly đều có thể đủ cảm giác được bên ngoài không phải đại giang đại hán nên là biển rộng. Tịch ly hướng về chuyển ra thanh âm địa phương đi đến, thần thức cũng quét về phía bốn phía, này không quét không quan trọng, đảo qua tức khát sởn tóc gáy. Vừa mới ở trong thông Đạo Mặt, tịch ly liền dùng thần thức tra xét quá bên ngoài, rõ ràng cái gì đều không có, chính là giờ phút này lại xuất hiện mặt khác đồ vật. Ở tịch ly phía trên giờ phút này đang có một đôi đỏ như máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tịch ly trong lòng tức khắc một lộn bộ, thân thức quét đến chính là một cái thật lớn xà, vòng eo thô trắng, tam giác đầu, một thân màu đen bẩy, lưỡi rắn giờ phút này ở không tiếng động phun. Đại xa chiếm cư ở tịch ly trên đầu mặt, nếu nói vì cái gì làm tịch ly sởn tóc gáy, bởi vì này xà thập phân đại, lớn đến phía trên vách đá cơ hồ toàn bộ là nó thân hình, thoạt nhìn làm người ra đầu tê dại. đây là một cái trúc cơ đại viên mãn xích hải hắc xà xích hải hắc xà là một loại hải thú toàn thân đều là độc nhưng là hình thể lại là trung đẳng mà trước mắt này một cái hình thể thật lớn như vậy nó số tuổi khả năng phi thường đại tịch ly muốn lùi về thân thức nhưng là này xà phản ứng hiển nhiên càng mau một tiếng gào giống tịch ly thần thức tức khắc truyền đến một trận đau nhức đây là thần thức đã chịu bị thương tạo thành tịch ly bất chấp mặt khác thần thức ở nhẫn chữ vật nội đảo qua một chương phòng ngự bừa chú liền xuất hiện ở trên tay Giờ phút này bố trí trận pháp hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Đùa chú đối với trên người chính là một phách, mà xích hải Hắc xà công kích nhanh chóng phi thường, mới không đến một tức thời gian, đùa chú mới phát ra một trận quang, nó cái đuôi cũng đã tới. mươi 186 kiếm phủ. Frank. Tịch ly thân hình lùi lại ra mấy trượng xa, tuy rằng có phòng ngự đùa chú bảo hộ, nhưng là trong cơ thể vẫn là một trận khí huyết cuồn cuộn. Đây là một con chiến lược phi phạm xích hải Hắc xà, nhân tộc có có thể vượt cấp khiêu chiến người. yêu thú trung tự nhiên cũng có như vậy tồn tại mà này chỉ xích hải hát xà hiển nhiên chính là này trong đó yêu thú nó chiến lực ít nhất có thể đối chiến kim đan sơ kỳ Trúc cơ đại viên mãn đùa chú hiển nhiên đã không đối phó được nó nhiều nhất chính là dùng đùa chú tạp chết nó nhưng là nhân ra lại không phải cái xuẩn sẽ làm đứng ở nơi đó làm ngươi tạp sao tịch ly muốn từ nhẫn chữ vật trung móc ra bảo mệnh đùa chú nhưng là thần thức ban đầu đã chịu thương tổn giờ phút này thần thức muốn tham nhập nhẫn chữ vật vẫn là sẽ chậm hơn một tức Hơn nữa thần thức còn thập phần đau. Ở tu tiên giới, thần thức bị hao tổn là một kiện thập phần nghiêm trọng sự tình, nhẹ thì có thể điều dưỡng trở về, nặng thì trực tiếp thần thức mai một, ngã xuống đương trường. Nếu là giống nhau luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ gặp này xả còn đã chịu nó thần thức công kích, chỉ sợ giờ khắc này bất tử cũng đến trọng thương, mà tịch ly thần thức nguyên bản liền so cùng dai cùng tuổi tu sĩ cường, nhưng là đã chịu này một kích sau, vẫn là cảm giác được đầu đau muốn nứt ra. Thân hình đều có chút không xong đây là vì cái gì đôi khi ngoại vật cũng vô dụng chẳng sợ ngươi có nguyên anh kỳ bữa chú bởi vì đối thủ sẽ không cho ngươi thời gian hát xa lại là một kích tịch ly tức khắc bị hung hăng quét chung thân thể thẳng tắp tạp hướng vách tường một ngụm máu tươi phun ra tịch ly cảm giác trong cơ thể một trận đau đớn mà phòng ngự pháp ý ý nhanh chóng lóe lóe chậm trí mạng một kích nhưng là cái này pháp ý ý cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ nàng thưa nay một tức thời gian tịch ly đã từ trong túi chữ vật lấy ra sư phó cấp kiếm phủ. Nàng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ gặp được loại này nguy hiểm cấp yêu thú, ban đầu tính toán ở bên ngoài hoạt động thí luyện, bởi vì bên ngoài là không có chút cơ kỳ yêu thú, cường đại nhất đại khái giống như là vừa mới mới gặp được kia chỉ xích huyết thiềm thử. Mà hiện giờ gặp được này một con, hiển nhiên thập phần thông minh, không có cho nàng bất luận cái gì phản ứng cơ hội, trực tiếp công kích. hiển nhiên đối nhân tu có phòng bị cùng kiên kỵ, tác chiến kinh nghiệm cũng thập phần phong phú. sinh hải hát xà vừa thấy đến tịch ly cầm bưa chú. tức khác đồng tử chính là co rụt lại, nó cảm giác được mặt trên uy năng không phải nó có thể đối phó. Ngay từ đầu tịch ly ra tới thời điểm, nó liền phát hiện, chỉ là nó dùng đặc thù thủ đoạn ẩn tàng rồi chính mình, nó nghe thấy được tịch ly trên người có kia tĩnh tâm u liên hơi thở. Cái này làm cho nó vui sướng vạn phần, nó là biết bên trong cư trú một con xích huyết tiềm thử, nó thủ chính là một gốc cây tĩnh tâm u liên. Kia chính là bà bối, đặc biệt là đối yêu thú, mà đối nàng càng thêm như thế. Nó hiện giờ là trúc cơ đại viên mãn tu vi, chỉ kém một bước chính là kim đan kỳ yêu thú, liền có thể hóa hình, đây là nó tha thiết ước mơ sự tình. Đã từng nó ở một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ, gặp được kia chỉ ra ngoài kiếm ăn xích huyết thiềm thử, ở nó trên người nghe thấy được kia tính tâm u liên hương vị, muốn uy hiếp kia chỉ thiềm thử, chỉ là khi đó nó chỉ là ngẫu nhiên từ bờ biển bị nước biển vọt tới lục địa bên này tương liên thủy vực, cũng chính là sỏ xuyên qua xương nhiễm rừng rậm cái kia tiểu Việt giang. Kia xích huyết thiểm thử hàng năm sinh hoạt ở xương nhiễm rừng rậm, đối chỗ nào địa hình một thanh một sở, rõ ràng tu vi so với hắn ngược, chính là lại sinh sôi cho hắn chạy thoát. Nghe nó hơi thở, nó một đường đuổi tới nơi này, chính là cái kia thông đạo quá tiểu, nó không qua được, chỉ có thể đủ ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi nó ra tới, chính là này nhất đẳng chính là đã nhiều năm, kia chỉ xích huyết thiểm thử chính là không có ra tới, nó cũng minh bạch, nơi này chỉ sợ không ngừng này một cái thông đạo. chương 187 tính kế nhưng là nó có thể ở cái này thông đạo ly ngẫu nhiên gửi được kia cổ tĩnh tâm u liên hương khí này đối nó tu luyện cũng khởi thập phần trọng đại tác dụng mà có tính tâm u liên ở bên trách không được kia chỉ nhìn tuổi không lớn nhưng là tu vi lại không yếu mấy năm nay nó cũng ở tìm mặt khác thông đạo ngẫu nhiên cũng sẽ đi xương nhiễm rừng rầm đi dạo ý đồ tìm được kia chỉ rào hoạt thiềm thử chính là đều không có nhìn thấy hiệu quả kia đồ vật phản phất biết hắn ở bên ngoài thủ nó cho nên hành sự thập phần cẩn thận Mà để cho hắn buồn bực chính là đã từng còn có thể đủ đi ra ngoài, hiện tại lại là không thể đủ đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài thủ một con so với hắn còn muốn lợi hại điểu. Nói đến kia chỉ điểu cũng là bám giết không tha, bởi vì chính mình trong lúc vô tình ăn bụng nó một quả trứng, sau đó liền từ hải vực bên kia một con đuổi tới bên này, tu vi càng là so nó trước một bước đột phá kim đăng kỳ. Nếu không phải này vách đá có chút kỳ quái, cứng rắn liền kia chỉ điểu đều công kích không phá, nó cũng không thể đủ tại đây trong sơn động trốn tránh. Nó đã thật lâu không có ăn cơm, tuy rằng nó đã trúc cơ đại viên mãn, nhưng là làm được chân chính tích cốc vẫn là không được, mà bên ngoài kia chỉ điểu đã kim đan, có thể tích cốc, cho nên cùng nó háo đến khởi, nhưng là nó háo không dậy nổi. Trừ phi có thể đột phá trúc cơ kỳ đạt tới kim đan kỳ, nó mới có khả năng có một bác cơ hội, cho nên kia cây tính tâm u liên chính là nó hy vọng. Nhân loại này tiểu hoa nhi trên người có kia chỉ thiểm thừ hơi thở, cũng có kia tính tâm u liên hơi thở, nếu là không tồi. kia chỉ chỉ biết tránh né thiểm thử đã chết ở người này tu thủ hạng, mà kia tính tâm vũ liên cũng đã tới rồi người này tu trên tay. Nguyên bản cho rằng đây là trời cao cho hắn cơ hội, hơn nữa mắt thấy cơ hội liền ở trước mắt, trước mặt tiểu hoa nhi lại lấy ra một lá bừa. Nó biết kia đồ vật, là những cái đó giả hoạt nhân tu luyện chế, mà trước mắt này bừa chú so với hắn đã từng gặp qua bất luận cái gì bừa chú hoặc là tu sĩ đều làm yêu tâm rất sợ sợ. Sinh hải hát xà đồng tử xúc thành một cái dự tuyến, thân thể cao lớn bất an dịch an Phát ra tê tê thanh âm. Tịch ly nhìn này yêu thú đình chỉ công kích, nàng minh bạch đây là nguyên anh kỳ bừa chú tản mát ra hơi thở dọa sợ nó. Kỳ thật tịch ly cũng không nghĩ muốn ở chỗ này ném lá bừa chú này, không chỉ là bởi vì lá bừa chú này chân quý, nguyên anh kỷ kiếm phụ chính là sư phó dùng tự thân tu vi họa, tương đương với đem chính mình công lực phong ấn tại nơi này, bản thân liền khó có thể chế tác, lợi hại một ít nguyên anh tu sĩ, có thể là mấy năm, giống nhau nguyên anh tu sĩ có thể là mấy chục năm hoặc là càng lâu. Rốt cuộc chế tác thứ này tự thân khó khăn cũng cao, hơn nữa mỗi chương sử dụng số lần cũng ít, gần chỉ có ba lần. Hơn nữa này trong sơn động quá mức hẹp hỏi, nếu là vận dụng này bừa chú, khó tránh khỏi sẽ thương đến chính mình. Nhưng là giờ phút này tịch ly không dám thả lỏng cảnh giác, liền sợ này xà sẽ thừa nàng không chú ý thời điểm công kích, đến lúc đó, cho dù là dùng đùa chú có khả năng cũng không kịp. Sinh hải hát xà gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nhân loại, ta có thể buông tha ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Sinh hải hát xà đột nhiên buồn bã nói. Sinh hải hát xà giờ phút này nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp, đó chính là nhường tiểu hoa nhi đi ra ngoài, đối mặt kia chỉ đại điểu. Nàng trong tay không phải có loại này khủng bố bùa chú sao, như vậy làm nàng đi ra ngoài đối phó kia yêu thú. Nếu là kia yêu thú chết ở nàng đùa chú hạ, kia nàng trong tay bừa chú cũng dùng hết, chính mình liền có thể có cơ hội bắt lấy nàng. Loại này bừa chú như vậy chân quý, nó không tin nàng có rất nhiều, cho nên là dùng một lần liền ít đi một lần. Hơn nữa dùng loại này bừa chú bản thân liền yêu cầu tiêu hao thần thức, vừa mới người này thần thức còn đã chịu nó bị thương nặng, đến lúc đó chính mình còn có thể ở nàng không chú ý thời điểm đánh lén. Nếu là nàng bị kia điểu thú công kích đã chết, kia cũng không quan trọng, này bừa chú như vậy lợi hại, kia chỉ đại điểu cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì, đến lúc đó chính mình cũng làm theo có thể có cơ hội. Nay quả thực chính là nhân tu theo như lời cái gì trai có đánh nhau người đánh cá đến lợi. Nó thật là thông minh liền chính hắn đều bội phục. chứ 188 xuất động. Tịch ly nhìn trước mặt này chỉ Sích hải hát xà, mọi người thường nói hồ ly thiên tính xảo trá, chính là xa loại đồ vật này cũng không phân cao thấp. Hiện giờ này chỉ Sả yêu nói buông tha chính mình, có thể là bởi vì chính mình trong tay lá bùa chú này, cũng có khả năng là bởi vì mặt khác. Tiên bối nói chính là thật vậy chăng? Tịch ly nhóc nháy mắt to, thiên chân hỏi. Sích hải hát xà ngẩn người, vừa mới này tiểu hoa nhi hành sự thủ đoạn nhưng một chút cũng nhìn không ra thiên chân. Nhưng là nhìn tiểu hoa nhi tuổi cũng bất quá chỉ có vài tuổi, sinh hải hắc xà không câm có chút hoài nghi. Đương nhiên, ngươi đi ra ngoài đi, vốn dĩ chính là ngươi xông vào ta huyệt động, ta mới sinh khí. Trầm mặc trong chốc lát, sinh hải hắc xà lại nói nếu là ngươi cảm thấy xin lỗi, cũng có thể hướng ta xin lỗi. Nhân loại còn không phải là như vậy sao? Xin lỗi đương nhiên muốn đưa xin lỗi lễ vật, này tiểu hoa nhi mới vài tuổi, nếu là có thể bởi vì xin lỗi đưa chính mình kiểm lễ, đó là tốt nhất bất quá. nếu là lại là trên người nàng tĩnh tâm u liên liền càng tốt bất quá Sinh hải hắc xà không khỏi có chút chờ mong một đôi xà mắt nhìn tịch ly trong mắt lóe chờ mong còn có tham lam tịch ly nhìn nhìn nó nga tiền bối thực xin lỗi a Sinh hải hắc xà ánh mắt sáng lên lẳng lặng chờ tịch ly tiếp theo câu cái gì vì biểu đạt ta xin lỗi ta đem này cái gì tặng cho ngươi sau đó hắn ở cố mà làm nhận lấy chỉ là bực này một hồi còn không thấy tịch ly động tác xong rồi ấn a Nga! Hy vọng tiền bối tha thứ, kia vãn bối đi rồi. Xích hải hát xà đồng tử lại là co rụt lại, nguyên bản chờ mong biến thành sắc ý, này người đáng chết tu. Chính mình đều như vậy nhắc nhở nàng, thế nhưng còn không biết đem kia bảo bối hiếu kính cho hắn. Chờ một lát, chờ một lát, chính mình nhất định phải đem nha đầu này lột ra hủy đi cốt. Tịch ly nhìn này chỉ xà, trong tay bừa chú soạn càng thêm khẩn, này chỉ xà khẳng định dắp tâm bất lương a, làm chính mình đi ra ngoài, chỉ sợ này bên ngoài có càng thêm nguy hiểm tồn tại. tịch ly không dám có chút thả lỏng cho dù là xoay người đi bước một đi hướng cửa động cũng không dám thả lỏng phía sau cặp kia gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt phảng phất là tôi độc sinh hải hát thân rắn khu không ngừng cọ sát vách đá phát ra sàn sạt tiếng vang nó ở khắc chế chính mình giờ phút này muốn đánh chết người này tu tâm giờ phút này nếu là động thủ khả năng chính mình sẽ không có tốt kết cục lại chờ một chút lại chờ một chút nó nhất định phải làm này nữ hoa hoa cùng kia chỉ số điều đẹp tịch ly từng bước một mại hướng ngoài động mà phía sau xích hải Hắc xả cũng thời khắc chú ý nàng đương đi đến cửa động thời điểm tịch ly liền thấy được bốc hơi đi lên hơi nước đi xuống vừa thấy quả nhiên là một cái chạy dài ngàn dặm đại giang hiện giờ chính mình ở xương nhiễm rừng rậm mà xương nhiễm rừng rậm duy nhất một cái đại giang chính là tiểu việt giang phía dưới thủy nước chạy xiết mãnh liệt đập ở trên vách đá phát ra đùng đùng tiếng vang thanh thế to lớn mà này chỗ thông đạo là ở vào vách đá giữa sườn núi chỗ vị trí bốn phía đều là huyền nhai vách đá muốn đi ra ngoài Chỉ có thể đủ phi hành Mà giờ phút này tịch ly cũng không dám tùy tiện sử dụng phi hành linh thuyền hoặc là phi hành hạt giấy Bởi vì nàng đã cảm nhận được phía sau tỏa định cùng một khắc nói tầm mắt tỏa định Tịch ly nằm trong tay bựa chú Đồng thời một cái tay khác xuất hiện một mặt thật nhỏ linh quang Phía sau đã xuất hiện sàn sạt thanh âm kia chỉ xa ở đuổi nàng về phía trước Lịch Một tiếng điều kêu, chấn phá trời cao Nguyên bản vạn dằm không mây không trung xuất hiện một mảnh thật lớn bóng ma phía sau mô điều xà nhanh chóng lui về phía sau quả nhiên kia chỉ số điều còn canh giữ ở ngoài động chương 189 trăm ghét tịch ly nhìn phía không trung chỉ thấy một con thân hình thật lớn điều xoay quanh ở phía chân trời giờ phút này đối với tịch ly vị trí đằng đằng sắc khí kim đan kỳ phục nhắn điều phục nhắn điều là một loại sinh hoạt ở bờ biển điều thú nàng thân hình thật lớn một đôi cánh triển khai liền hiểu rõ trượng đại hơn nữa này điều nghe nói là thần điều trọng minh điều hậu duệ là hai mắt điều Giờ phút này phục nhãn điểu liền tại đây một mảnh khu vực xoay quanh, tịch ly nếu là muốn đi lên, nhất định phải đến trải qua nó, chính là nhân ra giờ phút này liền gắt gao trừng mắt này chỗ sơn động. Mà lui về sơn động hiển nhiên cũng không phải cái ý kiến hay, bên trong còn có một con âm hiểm xảo trá xà, nó làm chính mình ra tới hiển nhiên là coi trọng chính mình trong tay lá bửa chú này. Muốn chính mình cùng này chỉ kim đan kỳ đại điểu đánh lên tới, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tịch ly hít sâu một hơi, thả ra kia chỉ linh thuyền. ở mặt trên phóng thượng mấy viên thượng phẩm linh thạch giờ phút này đặt thượng phẩm linh thạch chờ lát nữa linh thuyền phi hành thời điểm khẳng định sẽ tiêu hao nếu là đặt hạ phẩm linh thạch nếu là chờ lát nữa chiến đấu lên chính mình chưa chắc có thời gian cùng cơ hội đi đặt linh thạch thượng phẩm linh thạch có thể duy trì này linh thuyền hồi lâu tuy rằng có chút lãng phí nhưng là lại cũng bất chấp nhiều như vậy linh thuyền phóng đại tịch ly phi thân đứng ở linh trên thuyền linh thuyền vèo một tiếng bay về phía trời cao phía sau xích hải hắt thân rắn hình tức khắc một lập Hắn không nghĩ tới này tiểu hoa nhi còn có loại này có thể phi hành đồ vật, đây là trong truyền thuyết pháp khí đi. Nếu là chính mình về sau hóa hình thành công định cũng muốn lộng cái này ngoạn ý, đứng ở thứ này thượng, từ đây nó cũng có thể bay trên trời cao, cũng có thể giống những cái đó điều giống nhau, đến lúc đó, nó nhất định phải thấy một con phục nhãn điểu ăn một con phục nhãn điểu. Phục nhãn điểu giờ phút này đột nhiên nhanh chóng xuống phía dưới lao xuống, Tịch ly vội vàng đem chính mình trong tay kiếm phù dương lên, đồng thời trong tay linh lực hơi chút vừa động. kiếm phủ phát ra mỏng manh quang. Đồng thời một kia nguyên anh tu sĩ hơi thở cũng từ trong đó phát ra, lao xuống xuống dưới phục nhãn điểu tức khắc thân hình một đốn, ngừng ở giữa không trung. Tiền bối, vãn bối vô tình mạo phạm, tiền bối nếu là nguyện ý, tiền bối có thể cùng vãn bối nói nói chuyện. Bầu trời phục nhãn điểu nhìn chằm chằm tịch ly, muốn công kích, nhưng là lại kiên kỵ tịch ly trong tay kiếm phủ, nhưng là trong mắt sát ý lại một chút cũng không có giảm bớt. Này nhân loại chính là từ kia trong sơn động ra tới. Nơi đó mặt trốn tránh một con giết nàng hài tử xả nàng cùng nó không đội trời chung. Mà người này tu thân thượng còn có kia chỉ xả hơi thở, ai biết nàng hai cùng kia xả có phải hay không làm cái gì giao dịch, hoặc là ở chỗ này ra cái gì âm như quỷ kế. Nhân tu sĩ âm hiểm xảo trá. So với kia chỉ xà cũng là từng có chi mà không kịp chi. Vạn bối tịch ly, vạn đạo tông nguyên anh chân quân thành quân môn hạ đệ tử, vạn bối trong lúc vô tình vào kia động, cùng kia trong động xích hải hát xả cũng không quan hệ. vọng tiền bối phóng văn bối rời đi, văn bối vô cùng cảm kích. cha cùng mẫu thân nói qua, ở tu tiên giới, đánh không thắng thời điểm có thể tìm sư phó, hơn nữa sư phó tên tuổi ở tu tiên giới vẫn là có chút dùng. giờ phút này nếu là có thể không động thủ, tự nhiên là tốt nhất. phục nhãn điệu nhìn tịch ly, trên dưới đánh giá nàng. a, ta nói là ai, nguyên lai là vạn đạo tông thiên tại a, chẳng qua ngươi cho rằng dọn ra sư phó của ngươi liền hữu dụng sao? bất quá là một cái xú danh rõ ràng nguyên anh chân quân còn muốn lấy hắn danh hào áp ta nguyên bản cũng không phải không thể buông tha ngươi hiện tại sao mơ tưởng bại hoại đồ đệ phục nhãn điểu thân phụ thân điểu máu bọn họ phục nhãn điểu tộc tự nhận là thần thánh cao quý những cái đó yêu ma bại hoại luôn luôn bị bọn họ nhất tộc sở chán ghét mà người kia tu chung bại hoại cũng là bọn họ nhất tộc sở khinh thường chương 190 ném bừa chú liền chính mình đồ đệ đều bồi dưỡng không tốt còn dẫn tới người nọ thành tà ma kia người khác lại có thể hảo đi nơi nào mà cái này đệ tử lại có thể hảo đến nơi nào nói không chừng cuối cùng cũng là kia chờ bại hoại nếu là như thế kia còn không bằng giờ phút này bị nàng đánh chết để tránh sau này thai họa tu tiên giới tịch ly nghe này không hề vô nghĩa trong tay linh lực thúc giục tức khắc kiếm phủ đại lượng một đạo kiếm quang xẹt qua vòng trời hướng về phục nhãn điểu mà đi phía sau vang lên ngưỡng kia chỉ xả sàn sạt thanh tịch ly nhưng không nghĩ sau lương thụ địch lại là nhất đạo kiếm pháp bắn nhanh mà ra hướng về kia nói cửa động quét tới. Sinh Hải hát xà nguyên bản nội tâm thấp thỏm, sợ hai kia điểu buông tha cái này tiểu nha đầu, đến lúc đó kế hoạch của chính mình chẳng những ngâm nước nóng, còn muốn tiếp tục ở chỗ này háo, hơn nữa bên trong còn không có tính tâm ưu liền, đó chính là đang đợi chết. Nhưng may mắn, kia điểu tự cho mình thanh cao, cũng không biết kia Nguyên Anh tu sĩ là ai, thế nhưng dẫn tới này điểu như vậy chán ghét. Bất quá tất nhiên cũng là gia hỏa này trong mắt bại hoại, giống như hắn, ở trong mắt nàng chính là một cái ăn trộm. Mà hiện giờ này hai người liền phải chiến đấu, cái này làm cho hắn tâm địa minh ông. rốt cuộc, chính mình vẫn là có cơ hội a Chỉ là còn không đợi hắn đi ly cửa động gần một ít địa phương xem náo nhiệt, một đạo kiếm quang liền hướng tới nó bắn nhanh mà đến, khủng bố huy áp, áp hắn đã bất quá khí, muốn chạy trốn, chính là thông đạo nội quá hẹp hỏi, đã từng nơi này là nó trốn tránh hảo địa phương, nhưng là giờ phút này lại trở thành nó đòi mạng địa phương. trong sơn động tức khắc trương khí mù mịt, hơn nữa sơn động thượng để lại mấy thước thâm vết kiếm bên trong xích hải hát xà tức khắc bị trọng thương chỉ còn lại có một hơi treo nay còn phải ít nhiều này sơn động vách đá thập phần cứng đờ nếu là giống nhau nguyên anh kiếm phủ ít nhất cũng là mấy triệu thâm mà trên bầu trời phục nhãn điểu lại là sử dụng thiên phú kỹ năng tránh thoát kia một đạo kiếm quang chỉ là cũng chỉ là tránh thoát vết thương chí mạng trên người cũng đã chịu kiếm khí thương tổn giờ phút này nguyên bản hoa lệ lông chim rơi xuống rất nhiều còn có loang lổ vết máu phục nhãn điểu giận dữ trong mắt đồng tử tức khắc biến thành hai mắt giờ phút này còn tản ra kim quang đây là nàng ở sử dụng nó thiên phú kỹ năng tịch ly giờ phút này sắc mặt mặt nếu giấy trắng không hề huyết sắc liên tiếp hai lần sử dụng nguyên anh tu sĩ kiếm phụ làm nàng thần thức siêu phụ tải phát huy hơn nữa ngay từ đầu thần thức bị hao tổn đã chịu nghiêm trọng thương tổn giờ phút này trong đầu ầm ầm vang lên trước mắt đều có chút mơ hồ mà phục nhãn điểu lại thẳng tắp hướng về nàng công kích mà đến mang theo phong quát đến tịch ly thân hình có chút không xong Tịch Ly cắn đầu lưỡi, làm đau đớn kích thích chính mình đại não. Có một lát thanh minh, nhìn Phục Nhãn Điểu tức giận, Tịch Ly trong mắt sát ý hừng hực. Nay chỉ điều ôm chém giết nàng mục đích đâu, hôm nay sợ là muốn tàn nhẫn một hồi. Nhìn xuống trên người cùng thần thức đau, trên tay lại lần nữa xuất hiện bữa chú, đi xuống lao xuống Phục Nhãn Điểu thân hình tức khắc một cái phanh gấp, muốn dừng lại, nhưng là Tịch Ly đã hướng về Phục Nhãn Điểu ném đi. Tức khắc một phen bữa chú tiếng nổ mạnh vang lên, này cũng không phải là nguyên anh kỳ bữa chú, mà là trúc cơ kỳ bữa chú. Tuy rằng không có nguyên anh kỳ bừa chú y lực đại, nhưng là cũng may phục nhãn điểu bị vừa mới kiếm phủ gây thương tích, hiện giờ đối mặt phần lớn đều là trúc cơ cao kỳ bừa chú, thậm chí có một trường trúc cơ đại viên mãn bừa chú. Mà phục nhãn điểu cũng chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, mấy chục trường bừa chú nổ mạnh công kích, làm phục nhãn điểu trên người thường càng thêm nghiêm trọng. Phi ở trên bầu trời thân hình đều có chút không xong chương 191 báo, tịch ly mua bừa chú không sai biệt lắm liền dùng đi một nửa nhiều. Phần lớn đều vẫn là tương đối cao bùa chú, dư lại chính là một ít luyện khí kỳ bùa chú. Phục nhãn điểu trong mắt hung quang đại trướng, giờ phút này nó hận không thể đem tịch ly bầm thầy vạn đoạn. Quả nhiên là kia bại hoại đồ đệ, chỉ biết dùng bùa chú công kích người. Âm hiểm xảo trá. thu tiên giới sâu mọt. Hiện giờ nàng đã thân bị trọng thương, cũng may huyệt động cái kia xả đã không được, mà trước mặt cái này nha đầu, nhìn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phục nhãn điểu ngửa mặt lên trời thét dài Đối với tịch ly lại lần nữa công kích mà đến. Tịch ly giờ phút này thần thức đã ở vào có chút hỏng mất trạng thái, cả người đều có chút mơ màng hồ đồ. Nhưng là đối mặt này phục nhãn điểu công kích, thân thể theo bản năng muốn né tránh. Chỉ là thân hình không xong té ngã ở linh trên thuyền. Không hảo. Không hảo. Vạn đạo tông nội, một người đệ tử hoang mang rối loạn chạy hướng nghị sự đại điện, chỉ là tới rồi cửa đại điện, lại bị người ngăn cản xuống dưới. Chuyện gì như thế hoảng loạn? Hiện giờ trưởng môn cùng các vị trưởng lão đang ở nghị sự trong đại điện nghị sự, không có gì sự tình, không cần quấy rầy. Đông đường ngăn lại muốn chạy tiến nội điện đệ tử, kia đệ tử thấy là một người trúc cơ kỳ sư thúc, vội vàng khom lưng hành lễ. Bái kiến sư thúc, đệ tử thủ hồn điện cao nhất phàm, hôm nay đúng là đệ tử ở thủ hồn điện đương thủ, phát hiện một đệ tử hồn hỏa không xong, có muốn tắt dấu hiệu, cho nên. Được rồi, ta đã biết, hiện tại trưởng môn cùng các vị trưởng lão có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Chuyện này chờ lát nữa lại nói. Hiện giờ sư môn đang đứng ở sức đầu mẻ chán trạng thái, băng vụ sơn hành trình, có thể nói là làm trong tông môn các vị sư thuốc sư tổ sức đầu mẻ chán. Tông môn Phàn Đồ, Nam Cung Vân, ở băng vụ sơn lấy mấy ngàn tu sĩ tế luyện nhất đạo kiếm, hiện giờ nhất đạo kiếm bị sinh sôi tế luyện thành ma kiếm. Một phen đạo môn thánh kiếm xa đọa thành ma kiếm, kia có thể so giống nhau ma kiếm ma tính còn muốn đại, huống chi là dùng người sống tế luyện. Lúc ấy vạn đạo tông thành quân chân quân cùng vài vị kim đan chân nhân liền ở đây, mấy người muốn đánh chết mới vừa kết đan nam cung vân, chính là ma môn kia phương đại năng che chở, toái đan trọng tố đâu, chỉ cần là thành công người, tư chất định là so trước kia nâng cao một bước. Nói cái gì nếu là nhập ma tu sĩ, như vậy chính là bọn họ ma môn người, bọn họ tự nhiên là muốn che chở. Ngay lúc đó vạn đạo tông cùng miểu pháp môn còn có phật môn người đều có phải giết tâm, chỉ là những cái đó ma tu chính là che chở kia nam cung vân. coi trọng không chỉ là hắn người nọ tư chất, càng là kia đem ma kiếm, mà thành quân chân quân ở trong cơn giận dữ, liền giết ma môn mấy chục kim đan tu sĩ, càng là trọng thương ma môn hai vị nguyên anh chân quân, mắt thấy liền phải chém giết kia nam cung vân, lại bị kia xuất sinh dùng đã từng thành quân chân quân cấp kiếm phù cấp chắn trở về, cấp mặt sau tới rồi ma môn tu sĩ thi cứu cơ hội, thành quân chân quân sinh sôi bị chọc tức phun ra huyết, còn bị tới rồi ma môn luyện thi tông nguyên anh chân quân đánh cho trọng thương. Nếu không phải đủ tới ngự kiếm tông lạc ôn thần chân quân tới rồi thi cứu, chỉ sợ lúc ấy ly ngã xuống cũng không xa. Ma môn nói đây là tư nhân ân đoán, nếu là muốn khơi mào đạo ma đại chiến, liền cứ việc ra tay, mặt khác đạo môn tu sĩ nhiều ít đều có điều cố kỵ, không thật nhiều quản và đạo tông thành quân chân quân trọng thương, miểu pháp môn thi yếu, phật môn ở đây ít người, ngược lại làm kia nam cung vân bị cứu, cuối cùng nam cung vân chính thức gia nhập ma môn luyện thi tông. Thành quân chân quân là bị nâng trở về. Bị luyện thi tông láo tổ thi liêu địa ngục hàn minh trưởng sở đánh, toàn thân giống như kết băng giống nhau, không thể động đậy, mà kia trưởng lợi hại không chỉ có như thế. Bị đánh chúng người chẳng những sẽ như truy hầm băng, còn sẽ bị trong cơ thể âm hàn ma khi ăn mòn, từ gân mạch bắt đầu, nếu là cuối cùng không thể đủ giải trừ này hàn khí, bị thương người sẽ trực tiếp hóa thành hàn băng. Mà này trong đó thời gian là căn cứ bị đánh giả tu vi tới định, nếu là luyện khí trúc cơ kỳ, khả năng đương trường liền mất mạng, mà kim đan tốt một chút. Nguyên anh nói khả năng càng cường một ít. Chương 192 lạc. Hiện giờ Thành Quân chân quân đã lâm vào hôn mê, toàn dựa dược dự treo, Vạn Đạo Tông cũng hoa số tiền lớn hướng tu tiên giới luyện đan sư cầu cứu, càng là hướng ra phía ngoài giá cao mua sắm có thể tụ mệnh linh dược. Hiện giờ khắp nơi tụ tập luyện dược sư đều ở Vạn Đạo Tông Kỳ Hỏa Phong, cùng dịch hoàn chân quân còn có Mai Cửu chân nhân cùng nghiên cứu chế tạo giải dược. Kỳ thật này công pháp là một vị thượng cổ ma tu đại năng công pháp, chỉ là này thi Liêu chỉ phải tới rồi thượng nửa bộ. Hạ nửa bộ còn không có tìm được, vạn đạo tông muốn hoa số tiền lớn thỉnh nhân ra cấp giải độc cũng không được. huống hồ, rõ ràng biết không có thuốc nào chữa được, còn phải dùng trưởng công kích, kia nếu không phải ý định, người khác tin hay không, bọn họ không biết, nhưng là bọn họ vạn đạo tông người là không tin. Hiện giờ tông môn đã thực rối loạn, hiện tại các vị sư thuốc sư tổ đều suy nghĩ biện pháp, vội sức đầu mẹ chán, nếu là những cái đó không quan trọng sự tình, đông đường không hy vọng trở lên báo đi lên thêm phiền. hôm nay vừa vặn là hắn đến này nghị sự đại điện đương trị hiện giờ nhìn đến cái này thủ hồn điện đệ tử hoang mang rối loạn còn nói có đệ tử hồn hỏa có vấn đề tu tiên giới mỗi ngày đều có người ngoài ý muốn ngã xuống hiện tại trong tông môn liền nguyên anh chân quân đều xảy ra vấn đề cao nhất phàm bị trước mặt vị này sư thúc dọa không dám nói lời nào vị này sư thúc là tông môn nội có tiếng không dễ trọc nghiêm khắc bản khắc không thông nhân tình cao nhất phàm nuốt nuốt nước miếng muốn lui bước nhưng là nghĩ đến vị kia lại không phải bình thường đệ tử Chính mình hôm nay lại đương trị, thật là xui xẻo. Sư thúc, không màng đông đường trừng hướng hắn ánh mắt. xảy ra chuyện chính là thành quân chân quân quan môn đệ tử, tịch ly. Đông đường muốn quát lớn nói dừng một chút. Nàng không phải ở tông môn sao. Đã xảy ra chuyện gì? Sư thúc, thiểu sư thúc nàng, nàng mấy tháng trước ra cửa rèn luyện. Thật là làm cản. Nàng cho rằng nàng là người nào, kẻ hèn luyện khí bác dài, liền kiêu ngạo tự mãn, cuồng vọng tự đại sao. Một người đi ra ngoài thí luyện. A, Hiện giờ xảy ra sự tình lại muốn tông môn tới chịu trách nhiệm, thật là! Thật là! Đông đường giờ phút này thật sự thực chán ghét kia tịch ly, mới nhập môn bao lâu, liền dám đi ra ngoài thí luyện, hiện giờ còn ở tông môn đại loạn thời điểm xảy ra chuyện, này không phải ý định cấp tông môn ngột ngạt sao. Tịch ly hợp với linh thuyền đều bị phục nhãn điểu đánh trúng, linh thuyền tự động mở ra phòng ngự công năng, nhưng cũng mới suy yếu phục nhãn điểu một nửa lực công kích. Tịch ly bị đánh trúng, hung hăng phun ra một búng máu. trên người phòng ngự pháp ý ỉa lại lần nữa lóe lóe quang mang trở nên càng thêm ảm đạm trong cơ thể truyền đến đau nhức nhưng thật ra làm tịch ly khôi phục chút ý thức chống thân mình nhìn mắt lộ ra khinh thường như cũ chặn đánh sắt nàng phục nhãn điểu tịch ly từ không gian nội lại lần nữa lấy ra một chồng bừa chú này đó phần lớn là luyện khí kỳ bừa chú chỉ là trung gian hỗn loạn này một hai chương trúc cơ kỳ bừa chú dấu ở ống tay háo hạ phục nhãn điểu bén nhọn điểu miệng đối với tịch ly đầu hung hăng chọt tới đại dương miệng mắt thấy tới rồi trước người Tịch Ly một phen đem đùa chú ném vào phục nhãn điểu trong miệng, phục nhãn điểu kinh hãi, không kịp phun ra trong miệng bừa chú. Phanh! Một trận tiếng nổ mạnh vang lên, phục nhãn điểu trong mắt hoảng loạn, hóa độc còn ở, chỉ là thân thể lại phải hướng giang lưu truy đi, hiển nhiên đã ngã xuống. Tịch Ly rỗi tay một vớt, phục nhãn điểu thi thể liền bị thu vào túi chữ vật. Đồng thời kia bị kiếm phù nổ chết xích hải hát xả thân thể cũng bị Tịch Ly thu vào túi chữ vật. Tịch Ly ngồi ở tàu bay thượng, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. nhiều lần sử dụng đùa chú cấp thần thức thượng mang đến càng thêm đại thương tổn cấp linh thuyền thay đổi một lần linh thạch muốn điều khiển linh thuyền bay về phía an toàn địa phương chữa thương chỉ là còn không đợi linh thuyền hướng về phía trước bay lên sóng gió mãnh liệt tiểu việt rang phía trên liền tạp rơi xuống một khối cự thạch hiển nhiên đó là vừa mới chiến đấu thời điểm lộng tùng cục đá cục đá không nghiêng không lệch đối với tịch ly tàu bay chính là một tạp tức khác tịch ly chỉ cảm thấy một trận sốc này sau đó cuối cùng thanh tỉnh cũng biến mất lâm vào hôn mê Tàu bay mất đi người khống chế, bắt đầu rơi xuống. Thình thịch. Tịch Ly hợp với tàu bay cùng nhau rất vào chạy xiết nước sông trùng, thực mau biến mất tung tích. Chương 193 đáy sông. Triển Hải mấy người phụ mệnh đi ra ngoài tìm tìm Tịch Ly, căn cứ ám môn điều tra, Tịch Ly một đường hành tàu phương hướng là hướng về tây nam, nhưng là trên đường khẳng định làm thay đổi. Bởi vì bọn họ mấy người đã tại đây Lạc Hà thành ly trì hoán bài thiên, kia nha đầu che dấu thực hảo, bọn họ cũng không thể không cảm thán còn tuổi nhỏ như thế thông minh. Chỉ là hiện giờ lại bên ngoài ra nguy hiểm, hiển nhiên ngoài ý muốn khả năng chiếm cứ càng nhiều. Hiện giờ mấy người cầm thủ hồn điện phân ra tới hồn đèn, đã nhiều ngày, hồn đèn một con lúc sáng lúc tối, lấp lánh nhấp nháy, hiển nhiên tịch ly gặp nguy cơ, nhưng là cũng may tánh mạng còn ở. Chỉ là hiện giờ thành quân chân quân trọng thương, trong tông môn nguyên anh chân quân đều ở bận việc, nếu bằng không vẫn là có thể càng nhanh tốc độ. Mấy người cầm trong tay manh mối, cuối cùng tìm được rồi cái kêu bán tịch ly đổ vật lão nhân, nhìn trong tay đưa tử Tịch ly có thể là muốn đi đâu cái rừng rậm rèn luyện, mới mua nhiều như vậy đồ vật. Triển hải nhìn đơn tử thượng thành liệt vật phẩm. Nay phụ cận có cái gì rừng rậm là phải trải qua lạc hà thành, hơn nữa thích hợp thí luyện sao. Dương mộng cầm nắm la bàn, la bàn là tông môn một cái luyện khí sư luyện chế tìm tức pháp khí, chỉ tiết hiện giờ thứ này mới phát minh không lâu, phẩm giai không cao, chỉ có thể đủ mơ mơ hồ hồ cảm ứng được tịch ly là hướng về Tây Nam phương hướng. Nhưng là Tây Nam phương hướng như vậy lại không có khả năng một tấc một tấc mà tìm. Nam Giai lấy ra một trương bản đồ, trên bản đồ thượng vẽ vẽ vạch vạch, cuối cùng vòng ra mấy cái địa phương. Có, này tây nam phương hướng, có mấy cái thí luyện rừng rậm, lân hóa rừng rậm, phụ thu rừng rậm cùng xương nhiễm rừng rậm. Mà này mấy cái rừng rậm cũng đều ở vào tây nam phương hướng, cũng là nàng có khả năng nhất đi địa phương. Dương Mộc Cầm, Triển Hải để sắt vào nhìn một chút trên bản đồ đánh dấu địa phương. Triển Hải cuối cùng ngón tay chỉ ở xương nhiễm rừng rậm thượng, nơi này. Sương nhiễm rừng rậm là luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ thích nhất thí luyện trường sở. Chúng ta đem mục tiêu định ở chỗ này, hơn nữa tịch ly sư muội tiếp cái kia đầu lý phong mật ong, cũng là nơi này nhiều nhất. Mấy người tương đối một chút, cũng cảm thấy là sương nhiễm rừng rậm khả năng tính khá lớn. Chúng ta đây liền hướng cái này phương hướng đi, động tác nhanh lên, năm dài, ngươi dùng ngụy sư thúc cấp phi hành linh thuyền. Chúng ta hơn nữa thượng phẩm linh thạch, tốc độ hẳn là có thể mau thượng không ít, chỉ mong nàng có thể kiên trì. lúc này là mấy người bọn họ cộng đồng thương lượng ra tới hiện giờ tông môn nguyên anh chân quân cùng kim đan chân nhân là vội sức đầu mẹ chán khắp nơi tìm kiếm linh thực linh dược chính là vì điếu trụ thành quân chân quân kia khẩu khí phải biết rằng một vị nguyên anh chân quân ngã xuống đối tông môn tới giảng là thiên đại tổn thất huống chi là một vị chiến lược phi phàm đại kiếm sư trừ bỏ những cái đó khắp nơi bái phòng tìm kiếm linh dược tiền bối dư lại lại muốn chấn thủ tông môn có thể ra tới cũng liền bọn họ những người này Tịch ly thân hình bị linh thuyền tự động mở ra phòng hộ cháo bảo hộ ở linh thuyền bên trong, không có đã chịu chạy xiết nước sông ảnh hưởng. Tịch ly thức hải đã chịu nghiêm trọng tiêu hao, cho nên mới hôn mê bất tỉnh, giờ phút này thức hải một mảnh hát ám, nhưng là giờ phút này tịch ly đã không có ban đầu đau đớn, bởi vì trong cơ thể kia viên hạt giống xoay quanh ở tịch ly đang điền nội. Tản mát ra đồng bột sinh cơ, mà kia âm dương nghịch sinh hoa cũng tản mát ra ánh ánh quang huy, nhưng thật ra giảm bất tịch ly thức hải thống khổ. hơn nữa ở trầm rãi trị liệu tịch ly thức hải bị thương linh thuyền bị chạy xiết dòng nước đánh sâu vào không ngừng hướng về hạ lưu đi hơn nữa càng ngày càng xuống phía dưới đương tới dòng nước không đổi địa phương thời điểm linh thuyền dần dần đỉnh chỉ đi tới hơn nữa chậm rãi hướng về đáy nước chìm đương trầm ở đáy nước kia một khắc tạo nên vô số đáy nước nước bùn cung kinh nổi lên vô số đáy nước bẩy cá linh thuyền tản ra mỏng manh quang mà tạo nên bùn đất hạ ai đều không có phát hiện xuất hiện một chút linh lực dao động Trước 194 tuyệt linh nơi, Linh thuyền chung quanh đã xuất hiện một đám cá tôm, vây quanh tịch ly cùng linh thuyền, tò mò chuyển. Đột nhiên, dưới nền đất xuất hiện một mặt quang, tiếp theo chính là một cổ cường đại hấp lực, lập tức hấp thụ trụ tịch ly linh thuyền, chung quanh bảy cá trở nên táo bạo, muốn thoát đi, chính là còn không đợi thoát đi, dưới nền đất hấp lực lập tức liền tăng thêm, tịch ly cùng linh thuyền hợp với chung quanh bảy cá nước bùn đều biến mất không thấy. Vừa mới tới xương nhiễm rừng rậm mấy người, chỉ thấy hồn đèn từ nhấp nháy nhấp nháy trạng thái. Lập tức tắt. Mấy người kinh hãi, rõ ràng mấy ngày nay hồn đèn so trước vài lần muốn ổn định nhiều, bọn họ cho rằng vị kia sư mội định là ở chuyển biến tốt đẹp, chính là hôm nay cứ như vậy không hề dấu hiệu trực tiếp tắt. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Dương Mộng Cầm có chút thấp hỏng, nếu là cái này thiên tài sư mội thật sự xảy ra chuyện, như vậy sẽ là đối sư môn một cái khác đả kích. Tuy rằng có rất nhiều người có chút không xem trọng vị này sư mội cùng thành quân chân quân, chính là đây cũng là tông môn thật vất vả được đến thiên tài đệ tử A. triển hải nhữ như mày, nhìn trong tay đã dập tắt hồn đèn. Chúng ta đang báo tông môn đi. Bọn họ đã tận lực, chính là tông môn các vị nguyên anh láo tổ cũng cho bọn họ cũng đủ linh thạch cùng phi hành pháp khí, ngay cả đan dược cũng mang đến rất nhiều. Chính là hiện giờ vẫn là không có đổi kịp, có đôi khi số phận thật sự rất quan trọng, mà hiện giờ vạn đạo tông tựa hồ chính là thiếu cái kia số phận. Giống như cái kia nam cung vân chính là khắc bọn họ vạn đạo tông giống nhau, chỉ cần là cùng hắn dính thượng, bọn họ tông môn liền không có chuyện tốt. chẳng lẽ người kia là thiên đạo yêu tha thiết tu sĩ sao tịch ly mở to mắt cảm giác toàn thân đều là đau chậm rãi bỏ dậy phát hiện chính mình nằm ở linh trên thuyền giờ phút này linh thuyền ngừng ở một chỗ hoang vu thổ địa thượng khắp nơi đều là cắt đá hòn đất lại liền một gốc cây thực vật đều không có nhìn thấy tịch ly ngẩn người cảm giác tình cảnh này giống như đã từng quen biết liếc mắt một cái nhìn lại màu cam phía chân trời không có vân không có phòng, liền một chỗ thanh âm đều không có chỉ có trên mặt đất khô cạn thổ địa Quanh thân còn có một ít sớm đã đã chết cá tôm cùng một ít cùng này phiến hoàng màu xám không quá giống nhau đất đen, tựa hồ là đáy nước nước bùn. Tịch Ly đột nhiên nghĩ tới, nơi này cùng mai cốt vực thập phần tương tự, chỉ là mai cốt vực nội là cho đen sắc, nơi này thiên hướng màu vàng nâu, hai người có rất lớn bất đồng. Nơi đó càng thêm sa mạc hóa, nơi này càng thêm hoang mạc hóa. Nghĩ đến đây, tịch Ly vội vàng xem xét tự thân, phát hiện tu vi không có đã chịu áp chế, chữa vật dụng cụ cũng không có đã chịu áp chế Tịch Ly hí hí mắt, lấy ra một cái trúc cơ kỳ trận bản có thể dùng, lại móc ra một cái kim đan kỳ trận bản, vẫn là có thể dùng, cuối cùng lấy ra một chương nguyên anh kỳ bửu chú bị áp chế. Tịch Ly sắc mặt có chút trầm trọng, đã xác định nơi này cùng Mai Cốt vực có chút tương tự, nơi này hẳn là cũng là một cái cùng loại bí cảnh địa phương, hoặc là chính là một cái bí cảnh tu vi áp chế ở kim đan kỳ. Tịch Ly không biết chính mình là như thế nào tới cái này địa phương, nhưng là có thể khẳng định chính là Nơi này hẳn là cùng cái kia tiểu Việt giang có chút liên hệ, ít nhất là kia một cái thủy hệ. Tinh tế cảm thụ chung quanh, phát hiện nơi này thế nhưng không có linh lực, cũng không có ma lực, tựa hồ là không có bất luận cái gì lực lượng kia vì cái gì ở chỗ này, tu vi lại không chịu đến áp chế đâu. Lẽ thường tới nói, nếu là không có linh lực địa phương giống nhau là tuyệt địa, nơi đó đối mặt người áp chế cũng là hữu hiệu, vào tuyệt địa người, đều sẽ biến thành không có bất luận cái gì tu vi phạm nhân. Mà nơi này rồi lại không phải như thế. 195 cực ôn. tịch ly thần thức vẫn là ẩn ẩn làm đau lần này thần thức đã chịu thương tổn chỉ sợ là không có cái ba bốn năm là dưỡng không trở lại mà lần này thức hải không có sụp đổ đến ít nhiều gởi nuôi ở đan điền nội âm dương nghịch sinh hoa cùng kia viên sinh cơ hạt giống tịch ly tử nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy viên cao dài chữa thương đan cùng dưỡng hồn đan nuốt vào ở linh thuyền chung quanh bố trí cái kia kim đan kỳ che giấu trận để người vào nhất làm tốt này đó khoanh chân ngồi xuống nam tâm hướng thiên bắt đầu điều tước và đạo tông nội một mảnh nghiêm nghị một canh giờ trước tông môn kéo vang lên minh ai trung đây là tông môn đối ngã xuống tu sĩ một loại tiễn đưa ở tông môn nội chỉ cần là tu vi thượng kim đăng kỳ thân phận thuộc về nội môn tinh anh hòa thân truyền đệ tử giống nhau ngã xuống đều sẽ kéo vang minh ai trung nay chẳng những là tông môn đối quá cô tu sĩ tôn kính vẫn là nói cho phía dưới đệ tử tông môn lại tổn thất một người ưu tú nhân tài phía giới đệ tử đều là thổn thức không thôi một thế hệ thiên tri kiêu tử đơn thiên hỏa linh căn Căn thực ưu tú, còn tuổi nhỏ chính là luyện khí bắt dai, hiện giờ lại bên ngoài ngã xuống. Đã từng oanh động tu tiên giới thiên tài liền giống như phủ dung sớm nở tối tàn, khoảnh khắc điêu tàn. Không chỉ là vạn đạo tông đệ tử cảm thán, ngay cả bên ngoài rất nhiều người cũng đều cảm thán. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ nói đây là vạn đạo tông suy tàn điểm báo, nói vạn đạo tông vận khí đã đi vào thung lũng, thậm chí là vận số đem tẫn. Cũng có người nói là kia nam cung vân là vạn đạo tông khắc tình. Cùng hắn dính thượng quan hệ đều không có kết cục tốt Còn có người nói Nam Cung Vân là thiên đạo chi tử Đúng thời cơ mà sinh Cùng hắn đối nghịch đều là sẽ đã chịu thiên đạo phản phệ Vạn đạo tông chính là ví dụ Mà mặc kệ có bao nhiêu người nghị luận sôi nổi Lại có bao nhiêu tin tức là thật sự Hoặc là người khác cố ý xử chi Giờ phút này vạn đạo tông thác nguyệt phong an tĩnh Không có nửa điểm thanh âm Chắc cầm nhìn ngồi ở bên cạnh bàn lam vũ Ngươi, vì cái gì không có Dư lại nói hắn nói không nên lời Kỳ thật chắc cầm biết nhà mình sư đệ là cái cố chấp người, đối với qua đi canh cánh trong lòng. Thậm chí là chính hắn cũng là như thế, không mà người khác ngăn trở, vẫn luôn đuổi giết người kia, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thành công, thậm chí còn làm người nọ bái nhập ma môn. Hắn thật là thực vô dụng. Sư Minh, ta là chán ghét nàng, chính là cũng không có nghĩ tới nàng. Lam Vũ không có ở tiếp tục nói, kỳ thật không phải không có nghĩ tới cái kia tân tiến tiểu sư muội sẽ ngã xuống, nhưng là lại không muốn lại quá nhiều đi quản. thậm chí khi đó cũng không có đi ngăn đón, hoặc là đi theo bảo hộ. Nàng còn nhỏ, năm nay cũng mới tám tuổi mà thôi, chúng ta không nên đem quá khứ áp đặt ở trên người nàng. Lam Vũ nắm tay lỏng lại khẩn, sư minh, ta. Sư đệ, hiện giờ sư phó hôn mê, nhưng là dịch sư thúc đã tìm được rồi cứu trị phương pháp, chỉ là còn kém vài cộng linh dược mà thôi. Tin tưởng sư thúc, cũng tin tưởng tông môn, sư phó hắn sẽ tỉnh lại. Hiện giờ chúng ta phải làm đã làm, dư lại chính là tìm được sư muội. Đừng làm sư phó tỉnh lại liền tân thu sư mội đều không có nhìn thấy, đây là chúng ta làm sư huynh không đúng, không có bảo vệ tốt nàng, chúng ta muốn tìm được nàng, cho dù là thi cốt, đồng dạng cũng muốn vì nàng báo thủ. Tịch ly ngồi ở trận pháp nội điều thức, thời gian bất chi bất giác qua đi, nàng cũng không biết chính mình dưỡng thương hoa bao nhiêu thời gian, cũng may trong cơ thể thương tốt không sai biệt lắm, chính là thần thức thương hiệu quả thấy hơi. Nhìn bên ngoài thế giới, tịch ly thở dài. Bất quá cũng may lần đầu tiên cái gì chuẩn bị đều không có liền tiến vào mai quất vực, lần này chính mình còn mang theo rất nhiều đồ vật. Chứ bỏ dùng hết đồ chú, mặt khác đồ vật còn có rất nhiều, đặc biệt là ăn. Kiểm tra hảo tự mình ra sản, nên tàng tàng, nên dùng đồ vật cố lao cố lao, lại lần nữa đem quần áo của mình đổi thành một bộ áo quần ngắn. Bên trong phòng ngự Pháp Easy đã chỉ còn lại có một lần mạnh nhất lực phòng ngự. Tóc cao cao dựng thẳng lên, tay chân luyện dùng mảnh vải chói buộc khẩn Bảo đảm không có gì kéo kéo tún túm sau, mới triệt hạ trận pháp, thu nhỏ lại tàu bay, thu vào chính mình nhẫn chữ vật nội. Bước vào không gian bước đầu tiên, một trận nóng rực chuyển đến, toàn thân linh lực đều ngăn cản không được ngoại giới cực nóng, phảng phất là ở vào hỏa thế giới. Thổ địa là ngạnh bang bang, không hề hơi nước, khô cạn giống như là cục đá. Từng bước một, phát ra toàn bộ thanh âm. Mới bất quá là trong chốc lát, trong cơ thể cũng đã kêu gào thủy, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi tầm ướt Dưới chân phòng ngự pháp giày cũng đã xuất hiện sương khói, sắp báo hỏng. Nay vẫn là tịch ly thân cụ hỏa linh can, mồi lửa có trời sinh phòng nhiệt, bằng không, tịch ly tình huống khả năng muốn càng thêm không xong. Nay thật là quá nhiệt, nhiệt tịch ly hết hầu cảm giác đều phải bốc khói. Tịch ly ngẩng đầu vọng thiên, mênh mông vô bờ, chính là lại không có thái dương, kia vì cái gì như vậy nhiệt. Nay quả thực so hấp thu kim ố chi hỏa thời điểm từng có chi mà không kịp chi. Tịch ly lấy ra chính mình ở túi chữ vật bên trong thủy. ù ngủ cùng ổ cuống lên lên linh thuyền thủy đây là đến thác nguyệt phong đỉnh núi rót dùng vẫn là cản khôn ngọc hồ bên trong thủy tương đương với nửa cái túi chứa vật nhiều như vậy tuy rằng thoạt nhìn có chút nhiều nhưng là che chở cái này không gian nhiệt độ nếu là không có tìm được xuất khẩu tuyệt đối không phải nhiều chương 196 phi hành thả ra linh thuyền giờ phút này đã không thể đủ vì tiết kiệm linh thạch cùng kiên kỵ phi hành ở giống nhau bí cảnh chung, đương ngươi không quen thuộc một hoàn cảnh thời điểm tốt nhất là không cần phi hành bởi vì bay trên trời cao trung không có vật thể ngăn cản là thực dễ dàng trở thành yêu thú hoặc là mặt khác nguy hiểm sinh vật công kích đối tượng nhưng là giờ phút này tịch ly lựa chọn linh thuyền phi hành bởi vì đây là hiện tại lựa chọn tốt nhất cái này linh thuyền là sư thúc đưa tự thân có phòng ngự hệ thống chỉ cần ở bên trong trang thượng cũng đủ linh thạch nhưng là nó tối cao lực phòng ngự cũng chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi chính là giờ khắc này cũng đã vậy là đủ rồi bởi vì cái này linh thuyền phòng ngự hệ thống có thể hỗ trợ ngăn cản bên ngoài cực nóng nhưng là tịch ly cũng không dám phi cao chỉ là cách mặt đất một mét tả hữu tận lực hạ thấp chính mình tàu bay thấy được độ nhưng là ở mênh mông vô bờ màu cam không gian nội nay chỉ nguyên bản đơn giản đơn điệu tàu bay cũng trở nên có chút thấy được tàu bay không ngừng đi tới không gian nội một tia lục ý đều không có tựa hồ sinh vật cũng biến mất không để lại dấu vết tịch ly một người điều khiển tàu bay phi hành nếu không phải nàng nội tâm còn tính cường đại chỉ sợ đã sớm bị này không tiếng động không gian lộng điên rồi tịch ly này một phi chính là một tháng ở trậm vô mục đích phi hành hạ tịch ly tâm tình cũng có chút bực bội nàng biết này thật không tốt chính là chính là không quá khống chế mỗi ngày cơ hồ đều phải niệm thượng mấy lần thanh tâm chú làm chính mình không cần nóng nảy bắt đầu hiệu quả đích sắc cũng không tệ lắm chỉ là cuộc sống này càng lâu trong lòng bực bội liền tới thế rào dạn muốn tính hạ tâm rất khó tịch ly trong mắt đã nhiễm một tia hưởng ý mấy ngày này vì không cho chính mình lâm vào nào đó bực bội ý niệm chung tịch ly trừ bỏ thì thầm môn thanh tâm chú còn bắt đầu niệm phật môn Có một lần, nàng sắp khống chế không được chính mình nội tâm lửa giận cùng bực bội thời điểm, thiếu chút nữa muốn bay ra linh thuyền, ở bên ngoài kén thượng mấy năm tay. Cuối cùng bị nàng sinh sôi khắc chế, trên người đã bị lăn lộn ra rất nhiều vết máu, nhưng là tịch ly không dám đi ra ngoài, bởi vì hai ngày này, tàu bay thượng linh thạch tiêu hao càng lúc càng nhanh. Bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ không có gì biến hóa, vẫn là kia màu cam hồng không trung, màu vàng nâu thổ địa. Nhưng là trên bầu trời kia có chút vặn mẹo quang cùng trong đất kia cứng rắn cơ hồ có thể như kim loại phản quang mặt đất, nói cho nàng, này bên ngoài nhiệt độ muốn so ngay từ đầu cao thượng quá nhiều. Hơn nữa linh thạch nhanh chóng tiêu hao, trừ bỏ phi hành cố định phí dụng, chính là phòng ngự độ ấm dùng đến, ở linh thạch tiêu hao càng lúc càng nhanh dưới tình huống, nơi này độ ấm chỉ cao không thấp. Tịch Ly có chút lo lắng, chiếu cái này hoa linh thạch tốc độ, nàng chính là có lại nhiều linh thạch cũng không đủ hoa, hơn nữa nếu là độ ấm liên tục bay lên, luôn có tới linh thuyền phòng ngự không được thời điểm đến lúc đó chẳng sợ có linh thạch cũng vô dụng bất quá đáng giá nhắc tới chính là này dọc theo đường đi tịch ly không có gặp được quá cái gì nguy hiểm sinh vật này không gian nội tựa hầu nguy hiểm nhất chính là này cao đến khủng bố độ ấm nhưng là tịch ly không dám thả lỏng cảnh giác càng là đến mặt sau nàng chẳng những bực bội hơn nữa nội tâm bắt đầu bất an phảng phất có lớn hơn nữa nguy cơ đang chờ nàng nhưng là tàu bay đi tới địa phương chính là nàng cảm nhận được phát ra nhiệt lượng địa phương Muốn đi ra ngoài, này đó manh mối liền phải đi gặp, nếu không cuối cùng tài nguyên dùng hết, cũng chỉ sẽ là tử lộ một cái. Tịch ly vẫn duy trì cảnh giác, chính là chính là không có nhìn thấy một đinh điểm cùng thế giới này không giống nhau địa phương hoặc là sinh vật. Nếu không phải nàng nội tâm bất an càng ngày càng cường, thậm chí ở hướng về sợ hai diễn biến, nàng đều có khả năng lơi lỏng xuống dưới. chương 197 do dự, tu tiên giới nội hiện giờ khắp nơi đều biết vạn đạo tông ở giá cao thu mua linh dược. đặc biệt là luyện chế hỏa tướng đan dược dược liệu. Mà nay, vạn đạo tông càng là hoa số tiền lớn muốn mua sắm cẩm khê thảo cùng Phất Lan Quả, này hai dạng đều là tu tiên giới đã tuyệt tích linh thực, nguyên bản vạn đạo tông đã không ôm hy vọng, nhưng là lại nghe đã có người ta nói, đã từng ở mai cốt vực nội có tu sĩ đạt được quá cẩm khê thảo. Mà nay Phất Lan Quả ở 50 năm một lần lộc hải bí cảnh trung liền từng có tung tích, hiện giờ khoảng cách nó mở ra còn có 15 năm, chỉ cần có hy vọng, tông môn liền sẽ không từ bỏ. Đến lúc đó cũng sẽ phái đệ tử đi trước Cái này làm cho chuẩn bị từ bỏ tối ưu phối phương dịch hoàn lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng Phải biết rằng này phân đàn phương chính là các vị dược sư cùng nhau nghiên cứu chế tạo Càng là lấy cổ đàn phương làm cơ sở Là có khả năng nhất phá giải kia trưởng công đan phương Nếu là thay đổi trong đó giống nhau Mặt sau đều phải thay đổi Hơn nữa có khả năng hiệu quả còn không tốt Này chẳng những lãng phí thời gian còn lãng phí dược liệu Phải biết rằng luyện chế những cái đó tục mệnh đan dược Vạn Đạo Tông cũng đã tiêu phí thật lớn nhân lực cùng tài lực. Cho nên đương biết có người được đến quá này cẩm khê thảo, vạn Đạo Tông cao tầng đều là kinh hỉ, chẳng những số tiền lớn mua sắm, còn ưng thuận đối phương một cái hứa hẹn. Điều kiện này ném đi ra, dẫn tới vô số tu sĩ đỏ mắt, sôi nổi suy đoán là ai được đến cẩm khê thảo. Tiêu giao muôn nội, lê tích ở chính mình động phủ nội không ngừng bồi hồi. Phường Lão, ngươi nói ta muốn hay không đem kia cẩm khê thảo giao cho vạn Đạo Tông. Phượng Lão nhìn không gian ngoại tiểu nha đầu ở không ngừng bồi hồi do dự, rốt cuộc là tuổi quá tiểu, tâm tư quá đơn thuần. Nha đầu, ngươi lần trước liền thiếu chút nữa bởi vì truyền thừa sự tình đã chịu thương tổn, nếu không phải ngươi lúc ấy được đến thẩm diệu bảo hộ, ngươi chính là tu tiên giới hương nổi nổi, mỗi người đều hận không thể cắn thượng một ngụm, hiện giờ ngươi thật vất vả phong ba mươi quá, ngươi lại muốn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng sao. Sư phó của ngươi là lợi hại, chính là tu tiên giới như vậy nhiều lợi hại người. liền vạn đạo tông thành quân chân quân đều nói trọng thương liền trọng thương sư phó của ngươi lại có thể thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi sao nhưng chính là kia thành quân chân quân là đạo môn có đức tiền bối ta phải đến cẩm khê thảo nha đầu có đức không có đức chúng ta trước không nói chuyện nhưng là hắn dạy dỗ ra nam cung vân liền có thể nhìn ra hắn cũng không phải cái cái gì đạo đức cao thượng người mặc kệ này trong đó có bao nhiêu là người khác nguyên nhân nhưng là ít nhất chính hắn cũng có nguyên nhân Nói không hảo chính là hắn nhân quả báo ứng tới rồi. Ngươi hiện tại tu vi còn yếu, nay thành quân thương vẫn là kia ma môn lão tổ thương đến, giờ phút này ngươi xuất đầu cấp, chính là sẽ ở lão ma trong lòng thượng thêm một bút, ngươi phải hiểu được quá mức với cao điệu bất lợi với ngươi sau này tu hành. Lê Tích không dám nói cái gì nữa, ở nàng trong lòng, Phược lão làm cái gì đều là vì nàng hảo, rất nhiều lần Phược Lao vì nàng đều thiếu chút nữa bỏ mạng, chính mình không thể không hề nghe Phược Lao nói, vì bọn họ hai cái gia tăng gánh nặng. Vân Triệt ở chính mình động phủ chuyển vòng, dối dám bất an. Hắn biết, chính mình tuy rằng là song linh can, nhưng là lại là cực âm thân thể, ở tông môn nội các vị cao tầng đều ở quan sát hắn, sợ hại hắn đi đường vòng. Hắn cũng khắc chế chính hắn, chẳng sợ cực âm thân thể thích hợp song tu công pháp, chỉ cần tu luyện linh lực, sẽ bị này thể chất có chút liên lụy, nhưng là hắn không hối hận. Vạn đạo tông sự tình hắn cũng nghe nói, đường nói, chính hắn trên tay cũng có một gốc cây cẩm khê thảo. hơn nữa hắn còn biết trong tông môn cũng có một người cũng có đồ vật chính là gần nhất tông môn nội đặc biệt hỏa lê tích cũng là hắn bạn tốt chương 198 trong lòng lúc trước ở mai cốt vực nội bị kia ác độc nha đầu đả thương sau hắn gặp kia lê tích một cái thiên chân thiện lương còn có chút kỳ quái tiểu nữ hải nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền không thể hiểu được cảm giác tâm sinh thích nhưng là có tịch ly kia độc phụ ở phía trước hắn nhưng một chút cũng không dám xem thường này đó tiểu nữ hải Rốt cuộc chân trước còn thương tiếc vạn vật sinh linh, sau lưng liền đem hắn một chân đá phi. Nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận lý trí thượng hắn càng thêm thưởng thức tịch ly một ít, bởi vì nàng hành động làm hắn cảm giác được như là một người, mà kia lê tích lại quá mức thiện lương quá mức hoàn mỹ, chính là cảm tình thượng, hắn lại tựa hồ càng thêm thích kia lê tích. Vừa thấy đến nàng, hắn liền lòng tràn đầy vui mừng, hận không thể đem sở hữu chỗ tốt đều cấp kia làm nhân tâm hỷ nữ Hải chính là chính hắn cũng là cái nghèo tu sĩ Như thế nào sẽ sinh ra loại này ý tưởng? Vì thế hắn am chọc chọc đi theo lê tích mặt sau, làm bộ thiên chân vô tả bộ dáng. Đừng nói, ngay từ đầu hắn tưởng này nữ hoa hoa tu luyện cái gì ta công, tỉ như ma môn hợp hoàn tông những cái đó cái gì mị hoặc công pháp. Chính là sau lại hắn phát hiện không phải, này nữ đến nơi nào, nơi nào sẽ có người không thể hiểu được tìm tra, nhưng là thường thường cuối cùng đều sẽ thất bại, sau đó các loại cơ duyên đều đưa tới cửa. Những cái đó cái gì nam tu đều sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn. sau đó đưa cơ duyên. Nàng vận khí tốt đến làm người giận sôi sau đó hắn liền yên lặng đi theo nàng phía sau, nhưng thật ra cũng được đến không ít thứ tốt. Rồi sau đó, ở mai cốt vực ly liền vẫn luôn cùng kia lê tích ở bên nhau, nàng đơn thuần thiện lương, hắn thiên chân vô tả, hai người thực mau trở thành bạn tốt, trực tiếp đến cuối cùng hai người mới tách ra. Lúc ấy hắn liền suy đoán là nàng lại sẽ được đến cái gì bảo bối cơ duyên, quả nhiên sau lại liền có nàng được đến truyền thừa tin tức tôn ra. Theo lý thuyết, Lê tích đích sắc cũng là thật sự đơn thuần, nhưng là nàng đơn thuần lại đem người khác cân thập phần ngu xuẩn, rõ ràng tu vi cao nàng quá nhiều tu sĩ cuối cùng lại không phải sơ ý chính là đủ loại tìm đường chết. Nhưng là chính là như vậy một người, nàng vận khí lại là hảo đến cùng bố, cái này làm cho vân triệt trong lòng có chút văn mẹo, vì cái gì người này như vậy xuẩn, còn phải đến như vậy nhiều bà bối. Người khác đều là ngốc từ sao, mà hắn từ nhỏ sống liền cẩu đều không bằng, dựa vào cái gì cái này xuẩn đồ vật vẫn sống ở thiên đường. Nhưng là Vân Triệt lại không dám động thủ, bởi vì hắn kiến thức quá những cái đó không thể hiểu được tử vong người, biết người này khủng bố. Hai ngày này hắn vẫn luôn đang đợi, chờ cái này tâm địa thiện lương nữ hài cấp ra cẩm khê thảo, bởi vì nàng có rất nhiều cẩm khê thảo, phòng trừng còn có một cái có thể gieo trồng dược thảo không gian, bởi vì mỗi lần người nọ đem linh thực thời điểm đều là hợp với thổ cùng nhau đem, chân chính nhạn quá rút mau. Mà lại lần nữa lấy ra tới linh thực lại là mới mẻ, cỡ nào làm nhân tâm động bảo bối a nếu là hắn thật là có bao nhiêu hảo đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút hiện giờ kia lê tích chính là có chỗ dựa người mà hắn đến bây giờ còn ở quan vọng kỳ chính là này đều đợi thật nhiều thiên vị kia thiện lương sư tỷ vẫn là không có phụng hiến ra linh thực vân triệt có chút bực bội hắn không biết chính mình ở do dự cái gì rõ ràng hắn cũng có thể không cần giao ra linh thực nhưng là tưởng tượng đến cái kia ác độc bà nương đã ngã xuống mà nàng sư phó còn dư lại một hơi cũng không biết là cái nào thiên giết dành trước hắn một bước Đem hắn kẻ thù cấp soàn soạn, đừng làm hắn biết. Vân Triệt lấy ra chính mình trong tay duy nhất một gốc cây cẩm khế thảo, muốn Trang trở về, chính là tay như thế nào cũng không nghĩ động. Cái kia ác độc bà nương tuy rằng đã chết, nhưng là nàng cứu chính mình cũng là thật sự, tuy rằng mặt sau còn đánh hắn, nhưng là... hắn là vì không nợ người nhân quả, đối. Chính là như vậy. mươi 199 lai khách, chính mình đem này cây linh thực giao cho vạn đạo tông, xem như cùng kia ác độc bà nương nhất đao lưỡng đoạn. Vân triệt bước ra một bước, chính là lại rụt trở về, hắn biết, nếu là chính mình đem này linh thực giao cho vạn đạo tông, khẳng định sẽ đắc tội kia lão ma đầu, nên làm cái gì bây giờ? Hắn lại không có chỗ dựa, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có chút do dự, nhìn ngoài cửa sổ vân, vân triệt thở dài. Thật là thiếu ngươi. Cùng lắm thì chính mình về sau phần lớn thời gian ở trong tông môn tu luyện, chờ tu vi hơi chút cao, ở điệu thấp đi ra ngoài, kia lão ma đầu không có khả năng liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ hắn đi. Vạn đạo tông hôm nay tới một vị tôn quý khách nhân, bởi vì hắn mang đến vạn đạo tông vẫn luôn ở tìm linh thực Phất Lan Quả. Ngồi ở thượng đầu lục kiêu giờ phút này thiệt tình cảm thấy kích động, nguyên bản cho rằng còn phải chờ đợi 15 năm, còn phải vì nhà mình sư huynh tục mệnh 15 năm, chính là hiện giờ lại tới một vị chùa thánh Phật thánh tử, còn đưa tới Phất Lan Quả. Thất phong ngồi ở khách quý ghế, mỉm cười đối với lục kiêu. Tiên bối, vạn bối hôm nay tới đây đó là đưa này Phất Lan Quả. Vạn bối vài thập niên trước may mắn được đến này phất lan quả chỉ là trước đó vài ngày du lịch bên ngoài hôm nay mới gấp trở về hắn không nói ra lời là hắn là nghe được tịch ly ở bên ngoài xảy ra sự tình đi điều tra cuối cùng lại được đến nàng đã ngã xuống tin tức ta đại vạn đạo tông đa tạ tất phong tiểu hữu ta vạn đạo tông đáp ứng cấp chỗ tốt cũng là tính toán tiểu hữu không cần là tiểu hữu cao khiết nhưng là ta vạn đạo tông vẫn là phải cho hy vọng tiểu hữu cũng không cần thoái thác hảo toàn ta này phân tâm ý Thất phong mặc mặc, đột nhiên đứng lên. a di đà Phật, kỳ thật Tiểu Tăng tiến đến đưa này Phất Lan quả là bởi vì một người. Vạn đạo tông thành quân chân quân môn hạ đệ tử Tịch Ly, nói đến, Tiểu Tăng cùng kia Tiểu Thí Chủ có chút duyên phận, chỉ là còn không có chân chính tham thảo, liền nghe được kia Tiểu Thí Chủ đã ngã xuống tin tức. Tiểu Tăng muốn hỏi hỏi tiền bối, này tin tức chính là là thật. Lục kêu ngần người, cho rằng vị này chùa Thánh Phật Thánh Tử là vì thành quân chân quân cùng đạo Phật hữu nghị tới. lại chưa từng tưởng là bởi vì cái kia tiểu nha đầu là kia nha đầu hồn đèn tắt kia mấy ngày ta tông phái vài tên trúc cơ đệ tử đi trước cứu viện lại là không có đổi tới kia hồn đèn liền dập tắt sau lại ở xương nhiễm rừng rậm phát hiện quá kia nha đầu tung tích liền cảm thấy là ngã xuống ở trong rừng yêu thú trong miệng kia tiền bối nhưng có tìm được nàng thi cốt hoặc là cái gì tàn lưu xuống dưới đồ vật lục tiêu nghĩ những cái đó đệ tử hội báo đi lên tin tức không cầm nhũ nhũ mày không có Lúc ấy bọn họ nói kia nha đầu cuối cùng xuất hiện địa phương là xương nhiễm rừng rậm đầu Lý Phong địa bàn, nơi đó đã từng xuất hiện ong mật đàn bạo động hiện tượng, suy đoán khả năng ngã xuống ở nơi đó. Tất Phong không nói chuyện nữa, liền tính kia nha đầu thiên tư chắc tuyệt, nhưng là cũng chỉ bất quá là luyện khí bắt dài, luyện thể cũng chỉ bất quá là nửa bước trúc cơ, theo lúc ấy nhìn đến người ta nói, nơi đó còn xuất hiện quá trúc cơ cao kỳ ong mật. Tới thời điểm, hắn còn thỉnh trong chùa một vị đại sư phụ tính một quẻ, nhưng là lại không có kết quả. Như vậy quẻ tượng bằng không là người nọ đã ngã xuống, bằng không chính là người nọ tới cái gì che giấu thiên cơ địa phương. So với phía sau, người trước càng thêm có khả năng, bởi vì xương nhiễm rừng rậm chỉ là một cái luyện khí cùng trúc cơ kỳ thí luyện rừng rậm. Nơi đó đã xuất hiện rất nhiều năm, đều không có người phát hiện quá cái gì, càng không có xuất hiện quá cùng địa phương nào liên tiếp tồn tại. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, ngoài điện vang lên đệ tử truyền lời thanh. Trường môn, có một người tiêu giao môn đệ tử cầu kiến. Lục tiêu những mày, hôm nay khách nhân nhưng thật ra nhiều. Chương hai 200 ma khuê tộc Vân Triệt đi vào đại điện liền nhìn đến ngồi ở thượng đầu lục tiêu trưởng môn cùng phía dưới có một cái hòa thượng. Tịch ly giờ phút này sắc mặt thập phần khó coi, linh thuyền phía dưới là một khối thập phần thật lớn xương cốt, chỉnh cụ xương cốt thêm lên đại khái đều có một tòa núi lớn như vậy. Lại còn có không phải yêu thú xương cốt, thoạt nhìn như là nhân tộc xương cốt. Mà loại này người khổng lồ cũng không phải không có, nhưng là kia đều là ở tu tiên giới tuyệt tích. không hoặc là nói là cùng thần vu tộc giống nhau hòa tan các chủng tộc gian ma khuê tộc viễn cổ chủng tộc trời sinh thật lớn lực lớn vô cùng thọ nguyên xa xưa chỉ là tiến giai muốn tương đối trưởng ở viễn cổ thời điểm trăm tộc hưng thịnh này ma khuê tộc ở lúc ấy cũng là chiến lược bài trước một chủng tộc muốn đánh chết bọn họ thập phần khó khăn mà trước mặt khối này thi hại khả năng chính là ma khuê tộc nếu là như thế nói nơi này là cái gì giết chết cái này người khổng lồ tịch ly trái tim nhảy có chút khó chịu Bọn họ thần vu tộc ở thái cổ thời điểm liền bắt đầu bị đuổi đi, sau lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì bọn họ không phải rất rõ ràng, bởi vì ở trong tộc ngọc giản, bọn họ nhất tộc vẫn luôn đang đào vong. Tịch ly móc ra cái kia che giấu trận, bố trí ở linh trên thuyền, giờ phút này đã bất chấp có thể hay không dùng hết rất nhiều linh thạch, sự tình nghiêm trọng tính đã vượt qua nàng tưởng tượng. Linh thuyền tiếp tục về phía trước phi hành, này dọc theo đường đi, nàng nhìn đến rất nhiều mà khuê tộc thi hải lung tung rối loạn chất đống ở bên nhau. Thoạt nhìn không phải giống tự nhiên tử vong. Đột nhiên, tịch ly dừng tàu bay đi tới nệ bước, lập tức làm tàu bay bay lên, sợ hãi tàu bay phi hành quá thấp sẽ mang theo phong. Chỉ thấy tàu bay phía dưới là rầm rạp đống đất, một đám thổ bao cổ trên mặt đất, có chút giống mồ, nhưng là rồi lại không giống, bởi vì bọn họ càng như là con kiến hoa cái loại này xào huyệt. Rầm rạp, mênh mông vô mô bờ, tịch ly cảm giác ra đầu tê dại, bởi vì có xào huyệt là dùng xương cốt phấn xây mà thành. mà nơi này có cái gì xương quất phấn đương nhiên là mà khuê tộc tịch ly làm tàu bay phi càng cao thậm chí thay cực phẩm linh thạch đem mắt trận chỗ linh thạch đổi thành phong tinh che giấu trụ thân hình cùng linh lực giao động bởi vì tịch ly đã cảm nhận được phía trước có sinh mệnh giao động không dám dùng thần thức linh lực bao trùm ở đôi mắt thượng vận chuyển phá vọng trí mắt đôi mắt vọng đi xuống tức khắc muốn nôn mửa tịch ly vội vàng khắc chế đôi tay gắt gao che lại miệng mình tịch ly trước kia cho rằng mà thế tang thi đã đủ ghê tởm không nghĩ tới nơi này còn có càng thêm ghê tởm rậm rạp xương cốt bị chôn ở thổ bao hạ đại đa số thổ trong bao đã không có sinh mệnh dao động nhưng là bên trong vẫn là nằm từng câu kỳ quái thi thể vì cái gì nói là kỳ quái bởi vì bọn họ xương cốt là màu đỏ phần đầu có chút giống đầu người trên người lại là sâu bộ dáng sau lưng còn có bất đồng cánh còn dương giống như bọ ngựa giống nhau cái kìm mấy thứ này đều đã là khô khốc, khốc mà kia còn có sinh mệnh dao động chôn ở thổ bao hạ sống nhờ ở xương cốt ly Quanh thân đều bao vây ở màu đỏ chất lỏng chung kia hẳn là máu, trên người mọc đầy mao, tựa người đầu thượng là một đôi màu xanh lục đôi mắt cùng một ngụm sắc nhọn răng nanh. Mà bọn họ vây quanh một cái thật lớn trùng trứng, đỏ như máu, bên trong chất lỏng cũng là như thế, trùng trứng chung quanh là một ít tinh tế nho nhỏ trứng. Chết đi trùng đại khái có hơn một ngàn chỉ, tồn tại trùng có ước trăm tới chỉ, trùng trứng mấy chục chỉ. Không cần xem cái này tồn tại số liệu tiểu nhân đáng thương, nhưng là nhìn xem những cái đó đã trở thành hai cốt ma khuê tộc. Liền biết này đó sâu tất nhiên cùng ma khuê tộc là cùng thời kỳ. Nhân gia này đó sâu lấy ma khuê tộc huyết nục vì đồ ăn, sinh sôi đem nơi này ma khuê tộc thai hỏa thành này phó thẳng dạng. Hiện giờ nơi này ma khuê tộc khả năng đều đã di tộc, cho nên những cái đó sâu ở không có thức ăn dưới tình huống, bị sinh sôi chết đói nhiều như vậy. Có thể thấy được mà biết, lúc trước này đó sâu nên là có bao nhiêu cường đại, đem một cái tộc đàn đều ăn đến diệt chủng. linh một thức tỉnh Nhân ra đó là lấy ma khuê tộc tẩm bổ tự thân, dùng bọn họ huyết nục coi như đồ ăn, xương cốt coi như xào huyệt. Tịch ly hồi tưởng khởi kiến đến ma khuê tộc thi thể, đột nhiên có chút lấy lại tinh thần, những cái đó thi thể trừ bỏ bị này đó sâu dọn đến cùng nhau, dư lại tựa hồ đều hướng về cùng cái phương hướng, liền cuối cùng ngã xuống đất phương hướng đều ở hướng về nơi đó. Là cái kia phương hướng có cứu mạng xuất khẩu, vẫn là cái gì? Mà ở đây là, cái kia thật lớn trùng chứng xuất hiện dao động, Vây quanh ở bốn phía sâu lập tức xuất hiện đến trùng trứng địa phương. Thịch ly đồng tử rụt rụt, thật nhanh tốc độ. Những cái đó sâu hẳn là ấn cánh nhiều ít phân chia cấp bậc, bởi vì cánh càng nhiều, phi hành càng nhanh. Bọn họ tốc độ thực mau, cơ hồ là nháy mắt liền đến đạt một cái khác địa phương, mà thịch ly tính ra một chút, liền vừa mới những cái đó sâu tốc độ. Chính mình tốc độ nhanh nhất cũng chỉ là cùng kia hai đôi cánh sâu thực lực tương đương, có khả năng vừa mới còn không phải nhân ra chân chính tốc độ. Ma này đó sâu trung gian phần lớn chính là một đôi cánh, hai đôi cánh có mười mấy, tam đôi cánh có năm cái, bốn đôi cánh có hai cái, vô song cánh có một cái. Cho nên nếu là chiến đấu chính mình nhất định không hề phân thắng, Tịch ly lại lần nữa thừa bọn họ đem lực chú ý đều chuyển hướng kia viên trùng chứng khi, đem phi hành linh trên thuyền dính đầy phi hành phủ đem sở hữu phòng ngự trận bàn đều bày ra tới, thậm chí linh thuyền đều thay phong tinh. Toàn bộ phòng ngự trận bàn cũng đều dùng phong tinh thay thế linh thạch. Tịch ly đã làm tốt một khi bị phát hiện liền tốc độ cao nhất chạy trốn chuẩn bị, sở hữu sâu giờ phút này đều vây quanh ở kia viên trùng trứng quanh thân. Tịch ly trái tim thình thịch thẳng nhảy, sâu hành động phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, có chút sâu trực tiếp hướng thổ bao hạ trong mê cung đi trùng trứng địa phương, có chút còn lại là phi ở trên bầu trời, chẳng qua phi không cao, bọn họ tựa hồ ở hạ thấp tiêu hao. Bởi vì có chút sâu là hai chỉ thay phiên phi. Tịch ly không biết mấy thứ này rốt cuộc là thứ gì. Bởi vì nàng xem qua điển tịch chung đều không có ghi lại, có thể là mặt sau biến lĩnh dị, nhưng là nhìn bọn họ kia nhanh chóng kích động cánh cùng sắc bén mắm bớt, tịch ly liền biết đó là cái thứ tốt. Cho nên sâu đều tại hành động, tịch ly điều khiển linh thuyền bay khỏi khu vực này, đương cách bọn họ đại khái đã có cây số khi, tịch ly mới chậm rãi thả chậm linh thuyền. Tịch ly linh thuyền phi rất cao, cơ hồ tới này phiến không gian nội pháp tắc gáp chế hạn, cho nên hình thành phong chẳng sợ đại, nhưng là cũng không có truyền tới phía dưới. Đến may mắn này không gian nội không có tầng mây, nếu bằng không, định là sẽ lưu lại tàu bay trượt qua dấu vết. Khoảng cách xa, tịch ly mới hơi chút tiến lòng trái tim chỗ bang bang rung động, cảm giác tinh thần tập trung tới rồi cực hạn, thần thức hơi hơi có chút làm đau. Tịch ly thở ra một hơi, giờ phút này tàu bay phía dưới đã không có tồn tại trùng, này một mảnh đều là trùng hài cốt cùng một ít mặt khác sinh vật xương cốt. Tịch ly ánh mắt lóe lóe, lại lần nữa xác nhận không có tồn tại sinh vật sau, trộn thu nhỏ lại linh l Vận hành liễm tức công pháp, nhanh chóng trốn vào ngầm, bàn tay phiên động, nện bước vận hành đến mức tận cùng. Bởi vì nàng thấy được một cái đồ vật, tia đồ vật nàng không xác định, nhưng là trong lòng lại có sáu bảy phân suy đoán. Nàng ở phía trên thấy được một khối đặc biệt thi thể. Bởi vì hắn mặt sau có 6 song rách tung toẹt cánh, tuy rằng là cánh, nhưng là đã sớm hư thối không thành bộ dáng. Thoạt nhìn niên đại thập phần xa xăm, chính là đầu của hắn thượng lại cắm một phen như là quạt lông vũ kim loại vũ khí mới là hấp dẫn tịch ly đồ vật. Nhìn thấy nó ánh mắt đầu tiên, tịch ly trái tim liền bùm bùm nhảy cái không ngừng, quyết đoán nhận lấy này một khối trùng thi. Thừa đi ngang qua cơ hội nhanh chóng thu thổ trong bao trùng thi cùng một ít thoạt nhìn tựa hồ bảo tồn không tồi thi hải. Minh Huy nhìn trùng chứng phát ra dao động, không khỏi có chút không biết làm sao. Hắn không rõ hoàng hậu đây là làm sao vậy, rõ ràng ngủ say hảo hảo, như thế nào giờ phút này thế nhưng muốn thức tỉnh. Làm cuối cùng một con năm cánh sâu keo, là nơi này đầu lĩnh, phụ trách bảo hộ hoàng hậu an toàn. Chỉ là bọn hắn tộc nhân đã có quá nhiều ở ngủ say chung ngã xuống, hiện giờ chỉ còn lại có kẻ hèn chăm tới trùng, cùng này đó trùng trứng. Hoàng hậu mấy năm nay không chiếm được đồ ăn cung cấp, đều là dùng tộc nhân máu tới cung cấp nuôi dưỡng, hiện giờ muốn thức tỉnh chỉ sợ là lại muốn ngã xuống rất nhiều tộc nhân. Trưng 202 đài cao. Bọn họ lưu tuyến sâu keo bị nốt tại đây phương tiểu thế giới chung lâu lắm, lâu đến bọn họ cũng không biết rốt cuộc qua nhiều ít năm tháng. Minh Huy tinh tế cảm thụ được hoàng hậu cảm xúc, khát vọng. Nôn nóng. Minh Huy vẫn là có chút sờ không được đầu óc. Hoàng hậu rốt cuộc khát vọng cái gì? Nôn nóng cái gì? Chẳng lẽ là hoàng hậu lại đói bụng? Nhưng là không nên à, rõ ràng khoảng cách lần trước uy thực mới không có quá khứ bao lâu, dị vãng thời gian ngắn nhất cũng không có như vậy đoạn. Kia hoàng hậu khát vọng cái gì? Minh Huy đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, bọn họ lưu tuyến sâu keo nhất khát vọng chính là cái gì, cũng không phải là nhà mình tộc nhân kia huyết nhục thưa thất còn xú thể xác, mà là mới mẻ đồ ăn. Có đồ ăn. Tịch Ly Thu xong phủ cận chủ thi, cảm giác lại là một trận hoảng hốt, vội vàng thu tay lại, đột khai quật bao, thả ra chính mình tàu bay, đồng thời mở ra trận pháp, nhảy lên tàu bay, cảm giác cách đó không xa đã xuất hiện dao động. Nhanh như vậy liền phát hiện sao? Tịch Ly lấy ra mấy khối yêu thú thịt, dùng độn địa phủ cùng con rối phủ hướng về bốn phía ném đi. Đùa chú phẩm dai có chút thấp, cho nên duy trì thời gian không lâu, Tịch Ly vội vàng điều khiển tàu bay hướng về phía trước bay đi, cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ. đồng thời tàu bay thượng đùa chú trận pháp toàn bộ mở ra tịch ly tàu bay nhanh chóng hướng về cái kia ma khuê tộc hải cốt sở hướng địa phương tới rồi lưu tuyến sâu keo ngửi được phản phất là linh hồn chỗ sâu trong thơ ngọn cụ là thân thể theo bản năng hướng tới con rối phủ phương hướng đuổi theo lưu tuyến sâu keo tốc độ phi thường mau chẳng qua là chớp mắt công phu liền có trùng đuổi tới con rối phủ mang theo yêu thu thị bên tịch ly cấp thịt thập phân tiểu vì phòng ngừa này đó thời gian dài không có ăn cơm sâu ở ăn thịt sau thực lực đại trưởng. Cho nên thịt chỉ có thể đủ là tận lực hướng tiểu nhân địa phương xúc. Mấy chỉ sâu keo đuổi tới thịt, nhìn còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng thịt, đều có chút mất mát. Minh Huy chỉ huy phía dưới sâu keo không thể ăn bụng đồ ăn, đây chính là để lại cho hoàng hậu thịt. Đương sở hữu sâu keo đều đánh chúng đến cùng nhau thời điểm, phát hiện trừ bỏ mấy khối nho nhỏ yêu thú thịt, cái gì đều không có. Những cái đó chỉ số thông minh thấp tộc nhân còn không có phản ứng lại đây, nhưng là tam cánh trở lên sâu keo đều có tương đối thông minh tư duy. Tức khắc biết chính mình mắc mưu bị lừa, nhìn các tộc nhân đối với mấy khối thịt chảy nước miếng, Minh Huy kỳ thật cũng rất muốn ăn, nhưng là nghĩ đến còn có một cái không biết là gì đó đồ vật đồ ăn khả năng trên người có chứa nhiều hết mức đồ ăn, không khỏi lại là một trận hư phấn. Bọn họ nơi này đã có lâu lắm không có đồ ăn vào được, mà bọn họ lại ra không được. Hiện giờ đưa tới cửa đồ ăn nào có thu hồi đạo lý. Tức khắc, Minh Huy liền chỉ huy phía dưới sâu keo khắp nơi tìm tòi, nhìn xem kia đồ ăn rốt cuộc là giấu ở địa phương nào. Lưu tuyến sâu keo tốc độ thập phân mau, khíu giác cũng thực hảo, nhưng là thị lực lại là không được, giống nhau bọn họ hành động đều là dựa vào khíu giác. Mà giờ phút này Tịch Ly phi ở không trung, lưu lại khí vị thập phần thiếu, hơn nữa giờ phút này dùng để liễm tức trận cùng che giấu trận, nhưng thật ra làm Lưu tuyến sâu keo một đốn hảo tìm, tìm thật lâu vẫn là không có tìm được. Minh Huy có chút sốt ruột, dẫn dắt này một đội sâu keo phi ở không trung tuần tra, Tịch Ly ở linh thuyền cảnh giác tứ phương, trên tay động tác cũng không có chậm lại. Không ngừng đổi linh thạch, đem nên bố trí toàn bộ đều bố trí. Cảm giác cách đó không xa ong long thanh cùng sổ sổ soạt soạt thanh âm đang không ngừng tới gần, tịch ly không khỏi lại lần nữa đem tàu bay hướng về phía trước bay phi. Mà cách đó không xa xuất hiện một chỗ đài cao, tịch ly nhìn lại, đài cao phạm vi ngàn giảm ngoại đều là những cái đó sâu thi thể, ở kia ngàn dặm nội, sạch sẽ. Tịch ly vui vẻ, tức khắc khống chế được tàu bay hướng về kia chỗ phi hành, chỉ là mặt sau chấn cánh thanh càng ngày càng gần. tịch ly trái tim lúc này cảm giác đều nhảy tới hết hầu chỗ chương 203 bỏ lỡ minh huy một hàng sâu keo phi tại hạ phương tịch ly tàu bay phi ở phía trên tịch ly yên lặng đem linh trên thuyền sở hữu linh thạch đổi thành phong tinh mắt thấy mặt sau sâu muốn tới 1 mét có hơn linh thuyền mộ chấn động phong tinh năng lượng quá mức tinh thuần cái này tàu bay phẩm giai hữu hạn thay đổi sở hữu linh thạch biến thành phong tinh tuy rằng này tàu bay sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn được đến gia tốc thậm chí vượt qua tự thân phẩm giai hạn chế Nhưng là nó cũng sẽ ở siêu phụ tải tiêu hao qua đi biến thành một đống sắt vụn đồng nát, trực tiếp báo hỏng, đó là đã đủ rồi. Chỉ cần tới kia chỗ địa phương, giữ được mạng nhỏ liền có thể. Bởi vì che giấu trận cao cấp, hơn nữa nơi này thu được cấp chế, tịch ly tàu bay đến vẫn là tương đối bí ẩn. Duy nhất sợ hai chính là tàu bay phi hành quá nhanh tạo thành sức gió cùng thanh âm sẽ kinh động những cái đó lợi hại ra hỏa. Minh Huy không cảm giác được đồ ăn sinh cơ, cũng cảm thụ không đến đồ ăn hương khí, tức khắc có chút táo bạo. Hắn ở chỗ này lâu lắm, những cái đó lung tung rối loạn đồ ăn đều không sai biệt lắm quên là bộ rắn gì, chỉ là trong đầu truyền thừa cùng trong trí nhớ mơ hồ hình ảnh, nhắc nhở nó, đồ ăn là tưởng. Hơn nữa càng hương đồ ăn càng lợi hại, chính là hiện tại hắn liền hương khí đều không có người được. Mà Minh Huy không biết chính là, bởi vì nơi này áp chế, bọn họ lưu tuyến sâu keo truyền thừa đã chịu áp chế, cho nên truyền thừa không hoàn toàn. Hơn nữa bọn họ sinh hoạt thời đại là thượng cổ thời đại, khi đó nhân tộc thế yếu. chẳng sợ có lợi hại nhưng là những cái đó đan phủ khí trận một loại cũng là tương đối đơn điệu huống hồ nhân tộc so sánh trăm tộc căn bản là không có quật khởi mấy cái những cái đó lợi hại giống nhau đều là trăm tộc hậu nhân mà bọn họ cũng đích xác lợi hại nhưng là càng có rất nhiều dựa thực lực cùng thiên phú mà nhân tộc sau lại căn cứ này đó trăm tộc đặc thù còn có đối thiên đạo lĩnh ngộ phát minh rất nhiều đồ vật tỉ như đủ loại đan phủ khí trận đây là hiện tại tu tiên giới tuy rằng viễn cổ thời kỳ tu tiên giới thực phồn hoa Tu vi cao dài tu sĩ rất nhiều, nhưng là hiện tại tu tiên giới cũng có một phong cách riêng, hai người cách cục bất đồng, cho nên sắc thái cũng liền bất đồng. Tịch ly cái này che giấu trận bàn chính là mặt sau những cái đó luyện khí sư cùng trận pháp sư hợp tác tạo thành. Bởi vì đã chịu truyền thừa ảnh hưởng, hơn nữa thân thể theo bản năng phản ứng, cho rằng đồ ăn hẳn là tại hạ phương hoặc là phi ở phía trên, nhưng là này đó đều ở bọn họ cảm rất hạ. Tịch ly nhìn cùng chính mình phương hướng càng ngày càng thiên một hàng trùng. không khỏi trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi đương tàu bay ngừng ở kia phương đài cao phía trên thời điểm tịch ly tàu bay rốt cuộc không có lại kiên trì quang mang trận lóe liền trở nên ảm đạm không ánh sáng tàu bay sở hữu tiềm lực đều bị phát huy rớt tịch ly thu hồi trận bàn trận bàn bùa chú báo hỏng lượng cũng rất nhiều hiện giờ cơ hồ chỉ còn lại có mấy cái phẩm giai tương đối cao linh thạch tiêu hao cũng có chút nhiều để cho tịch ly đau lòng đại khái là kia mười mấy khối phong tinh Hiện giờ nàng trong tay cũng chỉ dư lại mười mấy khối phong tinh, bất quá là ngắn ngủn thời gian nội, liền tiêu phí như vậy nhiều linh thạch, còn không hơn nữa báo hỏng tàu bay. Bất quá nghĩ đến túi chữ vật nội còn trang có những cái đó trùng quái thi thể, tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng là vài thứ kia sờ lên cảm giác liền cùng những cái đó cứng rắn kim loại, cứng rắn không dễ hủy hoại, trừ bỏ những cái đó cánh. Bọn họ sờ lên cảm giác có chút mềm, nhưng là dùng sức xả lại xả không xấu, có lẽ là nàng hiện tại tu vi còn quá thấp duyên cớ. nhưng là ít nhất bọn họ cũng không phải không dùng được, nghĩ vậy một chút, tịch ly tâm mới hơi chút dễ chịu một ít. chương 204 trăm linh bốn phù điêu. bởi vì tàu bay đã không có linh lực, cho nên tịch ly khống chế không được, chậm rãi giảm xuống, cuối cùng phát ra một tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh, tạo nên một mảnh cho bụi, tịch ly vận chuyển thanh trần quyết, trung quanh cho bụi mới dần dần rời xa, cuối cùng bị tịch ly xoa đi xoa đi thành một đoàn, còn tại một bên, mà bị rửa sạch sạch sẽ đài cao một chân, tức khác hiện lên nó gương mặt thật. Tịch ly hít ngược một hơi khí lạnh, đài cao bên ngoài là có ngọc thạch điêu khắc, hơn nữa dính đầy cho bụi, cho nên thấy không rõ lắm, nhưng là đương tịch ly rửa sạch sạch sẽ đài cao một chân sau, mới phát hiện bên trong thế nhưng là màu đỏ tràn ngập linh khí cực phẩm linh thạch. Không, có lẽ càng chuẩn xác một chút, nơi này hẳn là trước kia là từ hỏa tinh đúc thành, chỉ là sau lại niên đại xa xăm, thả nhiều năm thiếu tu sửa, cho nên hỏa tinh dần dần bị tiêu hao thành cực phẩm hỏa linh thạch. mà tận cùng bên trong màu đỏ chung còn hỗn loạn này màu tím lôi tinh chỉ là hiện giờ đều biến thành cực phẩm lôi linh thạch đài cao trung ương nhất địa phương là một thật lớn căn hỏa hồng sắc cây cột hỏa hồng sắc cây cột nhất phía trên là một khối màu đỏ tấm bia đá bia đá bị khóa mấy cây lại thô lại đại dây xích màu đỏ cây cột mặt trên điêu khắc đủ loại sinh vật phần lớn đều hình thù kỳ quái hơn nữa tịch ly còn phát hiện bên trong có trong truyền thuyết thần thú cũng coi nhân tộc đồng thời tựa hồ còn có một ít cổ xưa tộc đàn, tỉ như man tộc Các chủng tộc đàn đều bị khắc họa sinh động như thật, chỉ là quái gì chính là, này đó tộc đàn đều hiện ra một cái tư thế, mọi người đều ở đẩy cái gì? Rốt cuộc là ở đẩy cái gì? Tịch ly nhìn cây cột thượng điêu khắc, đang xem xem dưới chân một ít phù điêu, cao mày Trên tay linh lực kích động, phía dưới một mảnh trên đài cao cho bụi dần dần bị linh lực bao vây, cuối cùng đều bị đoàn đi thành một cái bùng cầu, ném hướng góc. Đợi cho hoàn toàn rửa sạch xong đài cao thời điểm, đã qua đi hồi lâu, trung gian thời điểm Lý còn dùng mấy viên bổ linh đan, lúc này mới miễn cưỡng rửa sạch sạch sẽ. Bị hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, thạch đài hoàn toàn bại lộ ra nó gương mặt thật. Thạch đài là thật sự rất lớn, bắt đầu khi không có chú ý, là bởi vì thạch đài hiện ra tạo hình là lăng đài hình dạng, phía dưới đại mặt trên tiểu phía dưới đều bị những cái đó cho bùi bao trùm ở, cho nên chỉ lộ ra mặt trên một bộ phận. Mà những cái đó chết ở đài cao ngàn dặm ở ngoài sâu nhóm kỳ thật chính là ở lăng đài bên cạnh. Mà tịch ly bên này làm ra động tĩnh đã sớm bị một ít sâu phát hiện, đài cao bên ngoài đã vây đầy sâu, tịch ly cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng trên tay nhanh nhất tàu bay đã dùng xong, nhưng là lại còn dư lại mấy chỉ phi hành hạc giấy, những cái đó trận pháp cũng đã bị trang hảo linh thạch, chỉ kém mắt trận nạm thượng linh thạch liền có thể khởi động. Cho nên ở làm này đó phía trước, tịch ly đã đem chính mình còn dư lại bảo mệnh thủ đoạn, đều đặt ở một cái bên người túi chữ vật. Để ngừa vắng nhất, nếu là phát sinh ngoài ý muốn... Ít nhất còn có chạy trốn hy vọng. Minh Huy nhìn trên đài cao hai chân đồ ăn, mày nhăn đi, cái này đồ ăn thật sự hảo tiểu, còn không có bọn họ sâu keo mới sinh ra tiểu tể tử đại, tắc không đủ nhét cái răng. Nhưng là nghĩ đến đói khát hoàng hậu, Minh Huy lại không thể không nghĩ cách bắt lấy cái này tiểu loài bò sát. Rốt cuộc muối thịt lại tiểu cũng là thịt, hoàng hậu đã lâu lắm không có ăn đến mới mẻ đồ ăn. Nếu là có thể được đến cái này tiểu loài bò sát tinh huyết thịt xương như vậy cũng sẽ hảo một chút. Chỉ là tộc nhân trời sinh liền sợ hãi nơi này, cái này kỳ quái địa phương chính là bọn họ nhất tộc cấm địa, chỉ cần có sâu keo dám tới gần chấm đất phương, cuối cùng đều sẽ bị lộng chết. Cho nên hơn một ngàn năm tới nay nơi này đã bị cấm bước vào. chương Trưng năm ghi lại, tịch ly nhìn thấy bên ngoài những cái đó sâu bồi hồi ở bên ngoài, không có tiến vào, còn khoảng cách kia đài cao chỗ có một khoảng cách, không khỏi trong lòng khẽ bưng lỏng. Tiểu loài bọ sát, ngươi nếu là ra tới, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái cách chết. minh huy nhìn tịch ly quyết định dụ hoặc cái này đồ ăn ra tới sau đó lại từ từ ăn rớt hắn cảm thấy chính mình khai điều kiện này đã cũng đủ dụ hoặc người bởi vì ở trong trí nhớ bọn họ lưu tuyến sâu keo chính là này phương vũ trụ bá chủ lúc trước dừng ở bọn họ trên tay đồ ăn liền không có nguyên vẹn quá hiện giờ chính mình khai ra này một điều kiện miễn cái này đồ ăn đã chịu này đó phi người tra tấn cũng là chính mình không nhiều lắm nhân tử rốt cuộc hiện tại chính mình chẳng sợ thực lực cao có thể kiên trì thời gian cũng nhiều một ít nhưng là cũng bởi vì thời gian dài không có đồ ăn mà trở nên thập phần suy yếu, cho nên nếu có thể không cần tốn nhiều sức liền bắt lấy đồ ăn tự nhiên là tốt nhất. Tịch Ly nhìn về phía nói chuyện sâu, trường năm đôi cánh, hẳn là nơi này tu vi tốc độ tối cao nhanh nhất, nhất, nhưng là thoạt nhìn tựa hồ đầu góc chẳng ra gì. Rõ ràng chính mình ngốc tại nơi này, bọn họ liền tiến vào đều làm không được, còn ở nơi đó buông lời hung ác. Tịch Ly không hề quản bên ngoài loạn vệ kỳ quái sinh vật, cái gọi là không phải tộc ta tất có dị tâm Mấy thứ này nói nàng một chữ đều không tin, càng sẽ không tự tìm tử lộ đi ra ngoài cho nhân ra đương đồ ăn. Tiểu loài bỏ sát. Ngươi nếu là dám không nghe ta nói, ta bắt được ngươi về sau, nhất định phải ngươi sống không bằng chết, muốn đem ngươi thịt từng mảnh cắt bỏ. Tịch ly nhìn dưới chân Phù điêu, Phù điêu cũng là một vài bức họa, họa thượng tựa hồ ở ghi lại cái gì, hơn nữa bố trí có chút giống là nào đó trận pháp hoặc là mặt khác cái gì cơ quan. Chỉ tiếp, nơi này di tích thời gian quá mức xa xăm. Cùng hiện tại một ít văn minh so sánh mà nói, quá mức phức tạp. Tịch Ly không có xem hiểu trong đó thơm ảo, nhưng là kia một vài bức họa đại khái ý tứ vẫn là đã hiểu như vậy chút. Phú điêu trên có khắc họa đồ thập phần thô ráp, nhưng thật ra có chút giống mặt thế thế giới nơi đó nguyên thủy văn minh họa tích. Họa thượng là một vài bức chiến đấu hình ảnh, chẳng qua tựa hồ là có chính tự. Tịch Ly cẩn thận quan khán, tuy rằng này đó họa thoạt nhìn tựa hồ không có kết cấu, lung tung rối loạn, nhưng nếu là cẩn thận quan khán nói. Vẫn là có thể phát hiện trong đó một ít liên hệ chỗ, có rất nhiều địa phương kỳ thật là có thể tương liên. Rốt cuộc ở tịch ly nhiều lần đại loạn trọng tổ trung, phát hiện Phù Điêu muốn biểu đạt ý tứ, tuy rằng có chút là liền đoán mang ông. Họa thượng là một cái trường chuyện xưa, ban đầu, trên mảnh đại lục này cư trú rất nhiều không giống nhau chủng tộc. Đột nhiên, có một ngày, không trung nứt ra rồi một cái động, từ trong động mặt bay ra rất nhiều kỳ quái sinh vật. Bọn họ cái gì đều ăn. thực mau này phiến đại lục bị này đó sinh vật đạp hư không thành bộ dáng vô số sinh linh chết vào này đó sinh vật trong tay vì thế các đại tộc đàn dẫn đầu người liền bắt đầu rồi phong ngự chiến chiến tranh rằng co thật lâu trong lúc này vô số chủng tộc mai một ở lịch sử sông dài chung mà những cái đó sinh vật cũng bị này phiến đại lục sinh vật chém giết chém giết lộng tàn lộng tàn còn có một ít số ít sinh vật bị phong ấn tại nào đó riêng địa phương cùng bí cảnh đều có tương ứng tộc đàn nhìn cuối cùng những cái đó quái vật đều bị tiêu diệt sau Này phiến đại lục đã bị chiến tranh phá hư sụp đổ, biến thành rất nhiều tiểu nhân đại lục. Mà này một cái bí cảnh, kỳ thật không phải tịch ly cho rằng bí cảnh, mà là một khối phong ấn địa. Một cái phong ấn trường cánh quái vật phong ấn địa. Mà phụ trách trông coi này một mảnh chính là những cái đó khổ người thập phần cao lớn ma khuê tộc, chỉ là không biết sau lại nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, dẫn tới ma khuê tộc diệt tộc. Này đó kỳ quái sinh vật nhưng thật ra không có tử tuyệt. linh 206 tìm kiếm. ở này đó phù điêu ghi lại chung tịch ly cũng phát hiện rất nhiều cùng trong tộc sách cổ ghi lại một ít chủng tộc có chút tương tự tỉ như man tộc cửu vĩ huyễn hồ tộc cùng giao nhân trở chỉ là khi đó chủng tộc tựa hồ hình thể đều khá lớn thoạt nhìn là hiện tại mấy chục lần thậm chí đều có thượng gấp trăm lần tỉ như ngay lúc đó một ít yêu tộc hiện giờ ở tu tiên giới cũng có hậu đại chính là bọn họ liền hoàn toàn không có phù điêu thượng ghi lại như vậy đại mà hiện tại nhân tộc cùng ngay lúc đó rất nhiều chủng tộc có chút giống nhau nhưng là hiện giờ nhân tộc tự hồ lại tự thành một hệ. Cho nên tịch ly suy đoán đây là thiên đạo diễn biến tất nhiên kết quả, hơn nữa đây cũng là một loại các tộc hòa tan cùng nhau hiện tượng. Hiện tại nhân tộc tuy rằng đặc thù huyết mạch tương đối thiếu, nhưng cũng không phải không có, yêu tộc cùng ma tộc cũng là như thế, chỉ là thức tỉnh thời điểm tương đối khó khăn, giống như là phượng hoàng Niết bản, phải trải qua chết mới có thể được đến sinh. Tịch ly không có ở chỗ này nhìn đến thần vu nhất tộc, có lẽ là thần vu nhất tộc biến mất thời gian sớm hơn một ít. Có lẽ là bọn họ không phải bởi vì chiến tranh mà biến mất, là bởi vì nội đấu biến mất, cho nên mới không có bị nhớ nhập nơi này. Bên ngoài Minh Huy đã cảm giác chính mình trong miệng đều ở bức khói, hắn ở bên ngoài vừa đe dọa vừa dụ dỗ các loại đe dọa, nhưng là bên trong cái kia tiểu loại bò sát chính là không có ra tới, liền xem đều lười đến xem hắn. Quả thực là đối hắn xích, loả, loả miệt thị, Minh Huy cảm giác chính mình thật sự phải bị tức chết, muốn tới gần, nhưng là lại bị kia đài hơi thở kinh sợ trụ. Rốt cuộc lúc trước hại chết những cái đó ma khuê tộc đồ ăn sau, bọn họ vẫn là có rất nhiều tộc nhân, nhưng là một đại bộ phận chính là bởi vì cái này đài cao ngã xuống, một bộ phận là bởi vì bị nhốt tại đây phương không có đồ ăn địa phương, sinh sôi đói chết. Cho nên trong truyền thừa cái này cấm địa là thập phần lợi hại mà hắn muốn công kích tịch ly, nhưng là phát ra công kích đánh vào đài cao trong suốt kết giới thượng. Minh Huy cảm giác chính mình thật sự sắp đừng tức giận chết ở chỗ này, nhìn đến miệng đồ ăn lại ăn không đến, nghẹn quất, phẫn nộ. còn có bị khuất. Đã có tộc nhân chịu không nổi đồ ăn hương khí dụ hoặc đụng phải đi lên, chỉ là đương chạm đến đến kia đài cao biên giới khi, sinh sôi đừng một đạo đến từ dưới nền đất hỏa táng thành hôi. Tu vi cao một ít còn sẽ bị giữ lại trụ thi thể, nhưng là tu vi thấp một ít chỉ có thể bị hóa thành cho tẫn. Minh Huy là tưởng tiếp cận rồi lại không dám tiếp cận, chỉ có thể dương mắt nhìn, oán hận nhìn chằm chằm tịch ly. Tịch ly làm rõ ràng phù điêu biểu đạt ý tư sau, lại ngắm hướng khắp nơi. chạm đến đến những cái đó gắt gao trừng mắt nàng sâu nhóm mắt nhìn thẳng tiếp tục tìm kiếm chính mình muốn tìm xuất khẩu đảo qua hết thể trên đài cao đồ vật cuối cùng dừng ở kia khối tối cao chỗ bia đá bia đá có khắc một ít cái gì văn tự nàng không quen biết hẳn là một ít thượng cổ văn tự thân vũ nhất tộc tuy rằng cũng là thực cổ xưa trung tộc nhưng là 3.000 biên giới như vậy đại mỗi một chỗ đều có chính mình đặc thù văn hóa không quen biết nơi này văn tự cũng thực bình thường trừ bỏ văn tự phía trên còn có cùng loại phù văn đồ vật Chẳng qua khắc chế thập phần thô ráp nhưng là này ở trong chứa đạo ý lại làm tịch ly đôi mắt đau nhức, tịch ly vội vàng túi đầu, loại đồ vật này giống nhau là không đến tu vi không thể đủ quan khán, tiểu tâm bị phản phệ. Tịch ly không hề xem lấy ra khắc có phủ văn địa phương, hướng về mặt khác địa phương nhìn lại, đều không có phát hiện cái gì. Hơi do dự, vẫn là mở ra phá vọng mắt, hôm nay đã mở ra quá phá vọng mắt, hơn nữa thời gian còn không ngắn, hiện giờ chính mình tu vi thấp, mở ra phá vọng mắt số lần cùng thời gian đều không thể đủ quá nhiều. Nếu không hai mắt của mình khả năng sẽ chịu không nổi, giống như là lần trước ở mai cốt vực khi giống nhau. Tuy rằng lúc này chính mình tu vi đột phá tới rồi luyện khí bắt dai, nhưng là vẫn là quá thấp. linh 207 đồ ăn, tịch ly linh lực hướng về trong mắt hội tụ, tức khác trong mắt kim quang lập lòe, nhìn phía đài cao khắp nơi, hết thể đều giống như đôi mắt nhìn đến giống nhau như lúc, trừ bỏ nhất phía trên tấm bia đá chỗ. Nơi đó tựa hồ là một loại trận pháp, tựa hồ lại là một loại phù văn, cùng mắt thường nhìn đến không quá giống nhau. tựa hồ là từ tấm bia đá chỗ sâu trong cung có cái gì cùng bọn họ liền ở cùng nhau này hai loại hợp nhau tới còn có được nào đó năng lượng tịch ly không quen biết nhưng là lại đem cái này trong ánh mắt ảnh ngược ra tới đặc thù phù văn ghi lại trong đầu chỉ là thứ này quá mức liền nào tịch ly mới ghi lại trong đầu ngay cả vội từ trong túi chữ vật lấy ra một quả ngọc giản đặt ở trên trán đem muốn đồ vật thu ở trong ngọc giản biết cuối cùng một tia thu xong tịch ly mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Thân thức lại ở ẩn ẩn làm đau, đôi mắt chỗ cũng có chút chọc thiêu đau đớn. Thịch ly nhắm mắt lại, làm khô khốc đôi mắt hỏa hoán hỏa hoãn. Bên ngoài những cái đó sâu còn canh giữ ở bên ngoài, tựa hồ muốn cùng nàng háo. Tuy rằng tịch ly có cái đài cao bảo hộ, nhưng là này nàng cũng không biết cái này đài cao có phải hay không có thể vẫn luôn bảo hộ nàng. Vạn nhất lại nào đó thời gian đoạn xuất hiện lỗ hổng, nàng phải song song. Cho nên, vạn sự đều phải cẩn thận vì thượng. Cho nên tịch ly lại từ trong túi chữa vật lấy ra chính mình đồ ăn, tức khắc một trận mùi hương lan tràn đi ra ngoài, tịch ly cầm lấy một cái nhà ăn sư phó bí chế bánh bột ngô liền ăn lên, đồng thời còn trang bị một hồ quả uống. Bên ngoài Minh Huy tức khắc đôi mắt của cổ, phía chính mình là bụng đói kêu vang, kia đáng chết đồ ăn thế nhưng còn làm cho bọn họ mặt ta cơm. Sâu keo bên này đã có trùng chịu không nổi dụ hoặc muốn vọt vào đi, chỉ là một chạm vào kia đài cao địa giới, cho dù là phi ở phía trên cũng bị một đạo hồng quang đánh trúng. biến thành một đống hôi tịch ly ngắm liếc mắt một cái quay đầu tiếp tục ăn nội tâm càng thêm yên tâm chút mà sâu keo bên kia tức khắc lại không dám động tác chỉ là kia hút lưu hút lưu thanh âm kích thích minh huy càng thêm nói bụng cảm giác chính mình có thể nuốt vào một ngụm núi lớn chỉ là nơi này có thể nuốt trôi cục đá cùng bùn đều bị bọn họ xoàn xoắt rớt còn lại này đó bùn đất đều là lây dính thượng hỏa linh lực đổ vật hơn nữa này hỏa linh lực còn cùng cái này đáng sợ địa phương có quan hệ cho nên bọn họ ăn không vô đi Tịch ly ăn chính mình đồ vật, bên hai lại không ngừng truyền đến kia hút lưu hút lưu nuốt nước miếng thanh âm, cùng tí tách nước miếng tích trên mặt đất phát ra thanh âm. Những cái đó tầm mắt dừng ở tịch ly trên người, tịch ly mặc kệ không hỏi, tiếp tục ăn chính mình đồ vật. Túi đầu, nàng tuy rằng không sợ những cái đó kỳ quái sinh vật, nhưng là nhìn bọn họ vẫn là thực ảnh hưởng chính mình muốn ăn, hào đi. Hiện tại muốn bổ sung hảo sung túc dinh dưỡng, mới có sức lực làm việc. Tịch ly không dám bên ngoài những cái đó sâu nói, chỉ làm theo ý mình. mà Minh huy mềm cứng toàn thi lúc sau vẫn là không có được đến tịch ly nửa câu đáp lại tức khắc cảm giác có chút thể sắc và tinh thần mỏi mệt Cảm giác được hoàng hậu bên kêu lại ở triệu hoán chính mình, tức khắc vô lực rũ đầu, nhưng là không dám dừng lại trái với hoàng hậu mệnh lệnh, lưu lại một ít sâu keo chính mình liền quay trở về tộc địa. Phòng trưng là hoàng hậu lại đói bụng, yêu cầu dinh dưỡng bổ sung, chỉ là lúc này đây chính mình không có bắt được kêu mỹ vị đồ ăn, chỉ sợ trong tộc lại đến có tộc nhân trở thành hoàng hậu đồ ăn Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tỉnh bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể sống càng lâu, bọn họ lưu tuyến sâu keo mới có cơ hội, mới có hy vọng. Tịch ly chú ý tới kia chỉ mạnh nhất sâu keo đứng dậy rời đi, tức khắc trong lòng cảnh rắc lên, nhanh hơn tốc độ giải quyết xong trong tay đồ ăn. linh 208 tới rồi, đồ ăn chẳng những là bổ sung lực lượng thứ tốt, hơn nữa bên trong còn đựng phong phú linh lực, giải quyết xong đồ ăn sau, tịch ly lại bắt đầu dùng chữa thương đan dược, trong đó nhằm vào thần thức đan dược tương đối thiếu. mà tịch ly nơi này cũng chỉ có một lọ đã nhiều ngày dùng nay một lọ trị liệu thần thức đan dược cũng mau đã không có nhưng là thần thức vẫn là không có hảo toàn đan dược chỉ là nhất định phụ trợ tác dụng tịch ly thần thức nếu muốn khôi phục vẫn là phía trước nói yêu cầu thời gian điều dưỡng làm tốt này đó tịch ly bắt đầu điều tức đương thân thể không sai biệt lắm khôi phục sau liền bắt đầu tìm đọc dịch hoàn chân quân cấp một ít điện tịch bởi vì lúc trước một ít duyên phận hắn cho nàng một ít chân quý cùng hiếm lạ thư tịch cùng ngọc giản Tịch Ly cũng chỉ chỉ cần nhìn những cái đó trận pháp cùng phù văn một loại, không sai biệt lắm tìm được một ít manh mối đã là ba ngày sau. Mấy ngày nay, kia Minh Huy xuất hiện quá một lần, chỉ là ánh mắt kia phảng phất là tôi độc. Tịch Ly lòng có chút bất an, vạn sự không có tuyệt đối, cho nên sự tình không thể đủ lại kéo. Ngày này, tịch Ly làm lơ những cái đó tiếp tục canh giữ ở bên ngoài sâu keo, nhìn trời cao chỗ tấm bia đá, hít sâu một hơi. Kia thư chung ghi lại, người nọ du lịch đến hải ngoại thời điểm. Phát hiện nơi đó truyền tống trận thập phần kỳ quái, chẳng những không cần linh thạch mở ra, lại còn có truyền tống khoảng cách khá xa, cho nên để lại cái tâm. Sau lại điều tra phát hiện, nơi đó truyền tống trận là truyền tự thượng cổ truyền thừa, là ngay lúc đó truyền tống trận cải biên, vì cái gì là cải biên đâu? Bởi vì bọn họ được đến cũng chỉ là một cái tàn khuyết bản vẽ mà thôi, sau lại vẫn là có cho rằng trận pháp thiên tài cân nhắc ra tới. Nay truyền tống trận chỉ cần riêng đồ vật, có chút là yêu cầu linh thảo, có chút là yêu cầu linh lực từ từ Lúc ấy kia tu sĩ còn hảo sinh cảm thán một chút hải ngoại truyền tống trận thật là hảo, không cần linh thạch. Nhưng là sau lại hắn liền phát hiện, kia truyền tống trận tuy rằng không cần linh thạch, nhưng là lại là yêu cầu nộp lên cấp khống chế truyền tống trận tu sĩ gia tộc hoặc là tông môn chờ linh thạch. Cẩn thận tính ra, vẫn là không sai biệt lắm, lúc ấy hắn liền hỏi vì cái gì không có phản kháng, nhân ra nơi đó bản địa tu sĩ liền nói cho hắn, ở nơi đó, muốn kiến thành truyền tống trận cũng là không dễ dàng. trừ bỏ giá trên trời tài liệu còn phải có lợi hại trận pháp sư cùng đùa chú sư cộng đồng khắc chế cho nên phí tổn phi thường cao cho nên chở khách người yêu cầu nộp lên đồ vật này nộp lên đồ vật sẽ căn cứ thu đồ vật tu sĩ yêu cầu mà thay đổi mà trước mắt cái này bia đá đồ vật cùng kia thư tịch thượng ghi lại truyền tống trận có bốn năm phần tương tự cho nên tịch ly lớn mật suy đoán đây là một cái truyền tống trận chỉ là không biết nó rốt cuộc là muốn cái gì bên ngoài sâu keo nhìn thấy tịch ly đứng lên sôi nổi bắt đầu nôn nóng đã có trùng hướng về trời cao bắt đầu lịch, đề bén nhọn thanh âm phảng phất muốn đâm thủng màng ai, Tịch Ly nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nàng biết đây là bọn họ truyền đạt tin tức cám hiệu. Giờ phút này này đó sâu keo có chút nôn nóng, Tịch Ly nhanh hơn trên tay động tác, một cái phi hành hạt giấy bị nàng phong ra, hướng về trời cao chỗ tấm bia đá chậm rãi bay đi. Tịch Ly phát hiện ở bên trong này tựa hồ có chút áp chế phi hành, trọng lực sử phi hành hạt giấy lung lay. Mà lúc này nơi xa truyền đến tiếng xe gió, Tịch Ly vừa thấy Là kia chỉ nằm cánh sâu keo. Giờ phút này kia chỉ sâu trên người ăn mặc kỳ quái đồ vật, tựa hồ là một bộ áo giáp, kia áo giáp đem hắn toàn thân bao vây kín mít. Hắn nghe được tộc nhân lịch đều, chính bay nhanh hướng về đài cao tới rồi. Hơn nữa kia chỉ trùng đang ở hướng về đài cao mà đến, tích ly liền nhìn đến hắn xuyên qua đài cao biên giới, hướng về đài cao mà đến. linh 209 bắt lấy. Minh Huy giờ phút này cũng lại là hương phấn lại là lo lắng, hương phấn chính là hắn trở về nghĩ tới trong tộc tổn kia vài món chiến bảo. kia đều là đến từ này đó đồ ăn, tuy rằng so ra kém bọn họ tự thân áo giáp lóa mắt lợi hại, nhưng là cũng là có chút dùng. Tỷ như nói trước mắt cái này đài cao chính là chuyên môn khắc chế bọn họ lưu tuyến sâu keo, mà mặc vào cái này chiến bảo, tuy rằng tiến vào đến đài cao nội vẫn là sẽ đã chịu nhất định áp chế, nhưng là vẫn là có thể tới kia tấm bia đá phía dưới. Chỉ cần hắn động tác mau, đuổi ở kia đồ ăn đi đến kia tấm bia đá trong phạm vi tới, liền có thể bắt được đồ ăn. đến lúc đó hắn nhất định sẽ đem cái này đáng giận đồ ăn từng mảnh từng mảnh phiên ăn. Bước nàng giao ra sở hữu đồ vật để giải hắn trong lòng chi hận. Tịch Ly nhìn tới gần Minh Huy, không khỏi có chút bắt cấp, nhưng là nhìn đến hắn hành tẩu cũng không phải thực thuận lợi, chỉ phải chính mình lại thêm đi nỗ lực. Một người một trùng đều bắt đầu phân cao thấp, Minh Huy trên người trọng lực chính là so Tịch Ly trọng thượng quá nhiều. Minh Huy mắt thấy Tịch Ly thân mình liền phải tới tấm bia đá trong phạm vi, không khỏi khẩn trương, trên người háo giáp đã bị trọng lực áp chế ca ca rung động. cánh không hề chiến giáp bảo hộ trong phạm vi đã xuất hiện vết thương, minh huy trong lòng lại là bắt cấp lại là đau lòng, đây chính là chính mình tu luyện đã lâu mới được đến vô song cánh a, nhưng là nếu đều bị thương, tổng không thể tay không mà về đi. tịch ly nhìn minh huy nỗ lực chấn cánh hướng về phía trước phi bộ dáng, không khỏi may mắn chính mình trước một bước hành động, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. chiến bảo đã xuất hiện vết rách, càng là tới gần tấm bia đá, đối minh huy áp lực lại càng lớn. phía dưới minh huy muốn duỗi tay bắt lấy hạt giấy thượng tịch ly. tịch ly nhảy thân hình như mũi tên rời dây cung hướng về tấm bia đá mà đi từ thiên mà tả áp lực sử tịch ly hướng về phía trước thân hình đã chịu lực cản cốt cách ca ca rung động nhưng là tay vẫn là bắt được tấm bia đá bên cạnh tức khắc một cái xử lực thân thể liền hướng về tấm bia đá đánh tới phía dưới đuổi tới minh huy tức khắc chỉ bắt được một cái hạt giấy ánh mắt khoảnh khắc hung ác nhìn sắp càng thượng tấm bia đá tịch ly cánh dùng một chút lực tức khắc trên người áo giáp rất một khối to trong cơ thể máu đều phảng phất sắc bị hỏa nướng nướng rất giống nhau chịu đựng đau nhức móng nuốt hướng về tịch ly chân trộm tới tịch ly tức khắc chỉ cảm thấy còn treo ở giữa không trung chân đã chịu một cổ xuống phía dưới trọng lực minh huy vui vẻ tịch ly chỉ cảm thấy tiếp xúc đến kia chỉ cứng rắn móng nuốt trên chân phảng phất là bị rắn độc quấn lấy giống nhau làn da thượng đều hiện lên một tầng nổi da gà muốn tranh thoát chính là phía dưới kia chỉ sâu gắt gao bắt lấy chính là không buông móng nuốt hơn nữa thân thể còn bị hắn xuống phía dưới lôi kéo tịch ly hít sâu một hơi trong lòng hung ác trong cơ thể linh lực kích động hướng về bị bắt lấy kia chỉ chân hối đi minh huy chỉ cảm thấy bắt lấy đồ ăn kia chỉ móng đuốt chỗ truyền đến một trận lửa nóng thân thể theo bản năng sợ hãi móng đuốt muốn bung ra nhưng là cảm giác này lại bị hắn ngạnh sinh sinh bước trở về như cũ gắt gao bắt lấy tịch ly cảm giác được thân thể muốn đi xuống rớt tức khắc vận hành sở hữu linh lực lôi hỏa linh lực lẫn nhau dung hợp trong cơ thể âm dương bắt quái đồ xuất hiện ở tịch ly đan điền nội một cổ từ hỏa lôi linh lực dung hợp cùng bạo lực lượng hướng về minh huy thể diện ném tới Đồng thời tịch ly kia chỉ bị bắt lấy chân cũng xuất hiện một cổ táo bạo lực lượng. Minh Huy Đồng Tử đột nhiên co rụt lại, mắt thấy thực lực của chính mình ở bên trong này bị áp chế chỉ còn lại có một tầng lực lượng, nếu là không buông tay, rất có thể sẽ chịu thương tổn. Nhưng là tới tay con mồi nếu là cũng đừng hắn như vậy phong rớt, kia về sau hắn ở trong tộc như thế nào lập uy như thế nào có thể làm tộc nhân tin phục. chương 210 thiêu thân lao đầu vào lửa, tức khắc trong lòng hung ác, móng nuốt sinh sôi chui vào tịch ly thịt. Tịch Ly tức khắc cảm giác được trên chân truyền đến một trận xuyên tim đau đớn, đồng thời còn có máu sói mòn cảm giác đáy lòng phát lạnh. Trong tay theo bản năng lấy ra kia đem ở mai cốt vượt được đến kiếm, hướng về trên chân kia chỉ móng nuốt chính là vung lên. Minh Huy thừa Tịch Ly chân bị hắn móng nuốt chui vào thịt phía sau, dùng một móng vuốt khác chặn kia cổ táo bạo linh lực, chỉ là Tịch Ly chém ra nhất kiếm liền chém vào Minh Huy móng nuốt thượng. Minh Huy bắt đầu không có để ý, rốt cuộc tại đây trong không gian mặt hắn tu vi là bị ngăn chặn. Nhưng là thân thể hắn cường độ lại không có bị ngăn chặn, hắn này một thân áo giáp chính là tương đương với nửa bước hóa thần. Chính là đương kia thanh kiếm chém vào hắn móng vuốt thượng thời điểm, tức khắc một cổ đau truyền khắp toàn thân, kia chỉ bị chém trúng móng nuốt đã bị nhất kiếm chém xuống. Minh Huy lại kinh lại sợ, Tịch Ly thừa này một tức thời gian, hai chân một cái mượn lực, rốt cuộc đứng ở tấm bia đá trong phạm vi. Nhìn thấy Minh Huy không dám tới gần tấm bia đá, đồng thời sợ hãi nhìn nàng trong tay kiếm. Tịch Ly hướng về hắn dương dương trong tay kiếm. tức khắc minh huy thân thể theo bản năng chính là một cái co rúm lại mà trên người hắn kia kiện chiến giáp đã mất đi ánh sáng tức khắc một trận che trời lấp đất áp lực hướng về hắn nghiền áp mà đi minh huy tức khắc phun ra một búng máu thân thể bị bức lui mấy mét xa còn chặt đứt mấy chỉ móng vuốt vội vàng luống cuống tay chân hướng về đài cao ngoại thối lui chỉ là này trên đường lại lần nữa rơi xuống một móng vuốt còn có một con cánh tức khắc minh huy từ năm đôi cánh biến thành bốn đội lửa cuối cùng rốt cuộc thối lui đến an toàn địa phương minh huy nhìn chính mình đầy người chật vật hung tợn chưng mắt tịch ly ánh mắt kia trung thù hận cùng sát ý cơ hồ có thể hóa thành thực chất. đương nhìn đến kia đem kỳ quái kiếm khi đồng tử vẫn là nhịn không được co rúm lại một chút kia đến tột cùng là thứ gì thế nhưng có thể một phen đem hắn móng nuốt chặt đứt tịch ly không màng minh huy kia muốn giết nàng ánh mắt rốt cuộc tới tạm thời an toàn địa phương tức khắc thân thể mềm lũn ngã xuống thật lớn bia đá dựa vào tấm bia đá tịch ly hít ngược một hơi khí lạnh này hắn sao chính là thật sự đau kia sâu móng nuốt cơ hồ là muốn bắt vào nàng xương cốt giờ phút này bị chặt đứt móng nuốt còn gắt gao thủ săn nàng chân tịch ly nhịn xuống đau hai tay đi dọn khai móng nuốt chỉ là này móng nuốt chảo quá vững chắc muốn tránh thoát khai có chút khó tịch ly một cái nhẫn tâm cắn răng lôi kéo tức khắc móng nuốt hợp với trên chân huyết nhục bị cùng nhau xả lạc máu tươi như chú bia đá phủ văn tức khắc sáng lên tịch ly cả kinh túi đầu nhìn lại chỉ thấy bia đá phủ văn sáng lên nguyên lai like mở ra truyền tống trận ở chỗ này là yêu cầu máu tươi sao tịch ly vui vẻ trên tay linh lực cuồn cuộn hóa thành một cái hỏa hồng sắc roi dài hướng về trên mặt đất minh huy rơi xuống những cái đó móng đuốt cùng cánh chiến đi đồng thời nhận lấy kia vẫn còn cuốn lấy nàng huyết nhục móng đuốt minh huy sắc mặt tức khắc tối sầm nhìn thân thể của mình một bộ phận bị tịch ly cầm đi muốn ngăn cản lại vào không được tức khắc trong lòng lại cấp lại giận tịch ly liền nhìn đến tấm bia đá phát ra một trận lóa mắt quan mang sau đó nàng nhìn phía những cái đó đài ngoại sâu nhóm Liền thấy bọn họ một đám mặt lộ vẻ kinh sắc, lại là bắt cấp lại là sợ hãi, muốn hướng đài bên trong hướng, nhưng là lại bị đài cao ngăn lại. Một đám chạm đến đài cao kết rơi biến thành một đoàn hôi, nhưng là vẫn cứ có sâu muốn hướng về ánh sáng đánh tới, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù là tự chịu diệt vong, cũng muốn phấn đấu quên mình. Sâu keo nhóm phảng phất gặp được bên ngoài nơi phồn hoa, nơi đó mặt có vô số đồ ăn, chỉ cần đi ra ngoài, liền có thể ăn no. Không bao giờ muốn ngốc tại nơi này chịu đói. Vĩnh Viễn cũng ăn không đủ no, chỉ có thể chậm rãi trở thành hoàng hậu cùng tộc nhân khác đồ ăn. Chương 211 Tân địa phương. Chỉ là bọn hắn cuối cùng nhìn đến chính là Tịch Ly ở một trận kim quang sau, liền biến mất ở nơi đó. Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó chính là đầu nặng chân nhẹ, trước mắt hình ảnh xuất hiện và mẹo. Đương lại lần nữa mở mắt ra khi, trước mắt một mảnh trắng xóa. Tuyết trắng xóa, sương phong hàn liệt, lọt vào trong tầm mắt chính là băng thiên tuyết địa, chính mình tắt nằm ở một chỗ trên mặt tuyết. Tịch Ly mở người, cho rằng truyền thống sẽ trở lại nguyên bản địa phương, nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện chênh lệch lớn như vậy. Tịch Ly giam khẳng định, xương nhiễm rừng rậm không có như vậy địa phương. Hơn nữa có khả năng hiện tại nàng đều không ở trung nguyên giới nơi đó. Bởi vì ở Trọng Nguyên đại lục, đạo môn nơi địa phương tên là làm trung nguyên giới, nếu là lấy nó vì trục tâm, tắc toàn bộ Trọng Nguyên đại lục nhưng chia làm mấy cái bộ phận. Ở trung nguyên giới phương đông là Phật tu thánh địa, cũng là khoảng cách trung nguyên giới gần nhất địa phương. hai bên cơ hồ liền ở bên nhau mà trung nguyên giới phương nam là yêu thú cư trú địa phương phương tây là cực tây nơi cũng chính là ma tu địa bàn phương bắc là cực băng lưu vực cực tây nơi cùng yêu tộc cùng đạo môn trung gian cách một cái vô huyên rừng rậm yêu tộc cùng đạo môn cùng phật môn chi gian cách một cái vô vọng hải mà khắp bắc địa trừ bỏ kia phiến cực băng lưu vực là từ vô số đảo nhỏ liền ở bên nhau cũng chỉ dư lại đại dương mênh mông biển rộng cũng chính là trọng nguyên giới lớn nhất một mảnh hải dương tây xuyên tri hải tây xuyên tri hải sở dĩ không có vô vọng hải tên tuổi do người không phải bởi vì nó không nguy hiểm tương phản chi nơi đó nguy cơ cũng là không thể so vô vọng hải tiểu sở dĩ như thế chủ yếu là bởi vì kia phiến hải vực quá lớn các tu sĩ muốn độ hải thập phần khó trên biển mạch nước ngầm hơi nước và dễ dàng chiếu thành quá vãng tu sĩ bị lạc phương hướng hơn nữa nơi đó trong truyền thuyết có hải thận lui tới hơn nữa một ít cao giai tu vi yêu thú muốn quá hải thiên nan và nan quan trọng nhất chính là Nơi đó tu tiên cùng mặt khác tứ giới tu tiên phong tục không quá giống nhau, nghe nói nơi đó càng thêm hướng thế tục giới. Nơi đó tu tiên lão tổ là một cái từ thế tục giới đi lên, ở nơi đó sáng lập một mảnh huy hoàng, từ đây nơi đó thành lập giống như thế tục giới hoàng cung. Ở nơi đó không phải lấy tông môn vĩ đại, mà là lấy hoàng thất cùng gia tộc xưng bá, ở cực băng lưu vực, hoàng thất là lớn nhất thế lực, bên trong trừ bỏ thực lực vi tôn cơ bản yêu cầu, chính là giai cấp rõ ràng. Ma kia phiến cực băng lưu vực trước kia không phải không có mặt khác từ giới tu sĩ mời tham gia quá những cái đó giao lưu hội, nhưng là đều bị nhân ra cự tuyệt. Bọn họ không thích cùng bên ngoài giao lưu, cũng không quá thích bên ngoài người cùng bọn họ giao lưu, chính là ở vào hai cái loại này tương đối phong bế trạng thái. Ở trung nguyên giới tuy rằng có chút địa phương cũng tồn tại một ít băng mà, nhưng là xa xa không có nơi này như vậy đại, hơn nữa trừ bỏ vọng không thấy cuối tuyết địa tuyết sơn, còn có gió lạnh thổi qua mang theo mùi tanh của biển. Trên người trên mặt truyền đến một trận lạnh lẽo. hiện giờ nàng mới là một cái luyện khí tu sĩ, còn ngăn cản không được một ít lợi hại tự nhiên hiện tượng. Tịch ly vội vàng ở chính mình túi chữ vật tìm kiếm quần áo, đáng tiếc chính là không có áo đông áo tròn một loại, chỉ có thể đủ đem một ít quần áo trồng lên chính mình trên mặt cùng trên tay, lúc này mới dễ chịu một ít, nhưng là chân là thật sự lãnh. Tịch ly nghĩ đến chính mình được đến cái kia làm nàng tâm động đồ vật, vội vàng tìm một cái nơi tương đối an toàn, xác định dưới chân băng tuyết cũng đủ vững chắc. Lúc này mới bắt đầu bảo động. Phương pháp này nàng đã dùng đã lâu, vẫn là tương đối với trực tiếp trên mặt đất muốn an toàn điểm. Đào hiếu động sau, bố trí hảo trận pháp. Chính mình hiện tại gia sản là thật sự rất ít, linh thạch còn có một ít, chủ yếu đều là sư phó cấp còn dư lại một ít, đại khái chính là hạ phẩm 5000 tả hữu, trung phẩm 300, thượng phẩm 100, thực phẩm 12 viên. Mà hoa rất linh thạch đã là nguyên bản tổng linh thạch 2/3, mà trên người một ít bữa chú trận pháp cơ hồ đều đã tiêu hao xong. chỉ còn lại có cá biệt mấy cái phẩm giai so cao, nhưng đều ở trình độ nhất định thượng có chút thương tổn. Chương 212 Thiên vu cung hiện. Chính là cái kia tối cao che giấu trận bàn còn bảo tồn tốt hơn, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chủ công năng là dùng cho che giấu. Toàn thân dư lại nhiều nhất cơ hồ là đan dược, bởi vì dịch hoàn sư thúc cấp đan dược trừ bỏ chữa thương, mặt khác rất nhiều đều không có dùng. Xác định hảo hết thảy đều bố trí thỏa đáng sau, lúc này mới yên tâm ngồi xếp bằng ngồi xuống, mở ra nhận chữ vật. lấy ra chính mình thu vào đi kia cụ xương cốt đầu thượng lông chim pháp khí thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ nhất hấp dẫn người địa phương đại khái vẫn là kia kim sắc nhan sắc có chút lóa mắt chính là hấp dẫn tịch ly cũng không phải là nói nhan sắc vừa thấy đến thứ này nàng trong cơ thể liền có cổ thân cận cảm tịch ly rút ra quả lông tức khắc kia cụ trùng thi hai liền hóa thành cho bụi để lại một cái xám xịt hạt trâu tịch ly nhặt lên kia cây cột tinh tế quan sát hạ không có phát hiện có cái gì đặc thù đồ vật cũng phát hiện không được cái gì dùng Liền đem kia hạt trâu đặt ở một cái hộp ngọc bên trong, sau đó còn tại nhẫn chữ vật bên trong. Kim sát quạt lông ở rút ra sau nhan sắc trở nên ảm đạm rất nhiều, tịch ly nhẹ nhàng nuốt ve. Kỳ thật thứ này đại khái chính là một phen quạt lông, bởi vì mặt trên còn bị thêm luyện thượng phiên cốt, tuy rằng có chút không hợp nhau. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, tịch ly nhìn phiên cốt, lại nhìn quạt lông, nếu là, nếu là xóa quạt lông, như vậy nhưng còn không phải là một con mũi tên mặt trên bộ phận, mà kia chỗ đức gãy địa phương. thoạt nhìn cũng thập phần quen thuộc tịch ly tinh tế vớt ve nếu cảm thấy quen thuộc liền không khả năng là vô duyên vô cơ quen thuộc tịch ly bắt đầu hồi tưởng chính mình gặp qua một ít đồ vật suy nghĩ hồi lâu cuối cùng ký ức dừng hình ảnh ở kia đem kỳ quái trên thân kiếm tịch ly vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra kia đem kỳ quái kiếm mới vừa lấy ra tới hai người liền bắt đầu rung động cuối cùng thế nhưng trịnh khai tịch ly tay phi ở cùng nhau hai người tương dung kia một khắc phát ra mãnh liệt quang mộ toàn bộ mặt đất đều bắt đầu lay động tịch ly sắc mặt biến đổi vội vàng tăng mạnh trận pháp phòng ngừa động phủ sụp đổ cách đó không xa các ngư dân cảm giác được mặt đất chấn động không khỏi cuốn quýt tứ tán khai trốn đây là có chuyện gì là ông trời tức giận sao a tiên nhân phù hộ a ngàn vạn không cần hàng họa với tề lâm đảo a đại gia chạy mau động đất muốn tuyết lở ngàn vạn hay là sóng thần a tịch ly không ngừng tăng mạnh trận pháp nỗ lực phòng ngừa hai người dung hợp lực lượng truyền ra đi tạo thành vô tội thương vong chính là mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại hai người dung hợp càng lúc càng nhanh tịch ly động tác dần dần có chút theo không kịp trận pháp thay cho linh thạch cơ hồ là bay nhanh tiêu hao trong trước mắt cũng đã tiêu hao một ngàn hạ phẩm linh thạch mắt thấy hai người liền phải tránh thoát trận pháp bay ra đi tịch ly không khỏi khẩn trương duỗi tay muốn đi bắt lấy đã có thể vào lúc này tịch ly trong cơ thể đan điển chỗ phát ra một trận nóng rực tiếp theo thiên vu cung tử đan điển chỗ bay ra tức khắc dung hợp hai người từ bỏ muốn hướng ra phía ngoài phóng đi thân ảnh sôi nổi hướng về thiên vu cung loại tới tịch ly cả kinh còn không đợi nàng làm tốt phản ứng thiên vu cung liền phát ra một trận kim sắc quang Chói mắt quang mang theo mãnh liệt vong long thành, chấn tịch ly màng thai phát run trước mắt một mảnh hắc ngay cả thần thức đều lâm vào một mảnh hắc ám. ong cuối cùng một thanh em vang lên khởi tiếp theo là tận trời quang giống như thái dương lóa mắt chói mắt thẳng tận trời cao ánh sáng cùng nhau thiên địa tức khắc chấn động trong phút chốc nước biển ngập trời tầng mây cuồn cuộn phạm vi ngàn dặm Trăm tà thoái nhượng. Thiên địa cộng minh. Chương 213 Hình Vương. Mọi người hoảng sợ ngầm đầu, lại bị cường quang thứ không mở ra được đôi mắt. Thiên vu cung thượng không hề chỉ là trơn bóng cung thân, bắt tay địa phương, mọc ra một đôi cánh, hướng về hai bên triển khai, liền phảng phất là muốn vỗ cánh bay cao giống nhau. Toàn bộ cung thân rực rỡ lung linh, cuối cùng quang mang tan đi, hóa thành một phen tinh xảo cùng, chỉ là mặt ngoài lóa mắt giấu đi, trở nên đơn giản. Thiên Vũ cung hương phấn vây quanh tịch ly dạo qua một vòng. lúc này mới lóe vào tịch ly đan điền nội tịch ly giữa mày ấn ký lại lần nữa xuất hiện lúc này đây phảng phất kia chỗ ấn ký nhiều ra chút cái gì nhan sắc trở nên càng thêm tươi đẹp cuối cùng hội tụ thành một cái cùng loại phù văn đổ vỡ tịch ly mở mắt ra trước mắt huyệt động lung tung rối loạn phần lớn là vừa rồi động tĩnh quá lớn làm cho trong sơn động băng tuyết sụt xuống ngẩng đầu trong mắt kim quang lưu hiện ngũ quan tinh xảo làn da trắng nón, mà giữa mày chỗ một mặt màu kim hồng ấn ký phụ trợ tịch ly mặt mày càng thêm tinh mỹ Hảo một bức tiên từ giật mạo, Nơi xa nước biển bình tĩnh, mây trên trời tầng tan đi, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ké ngã trên mặt đất mọi người sôi nổi nghĩ mà sợ không thôi, không có chờ đến thai nạn rớt xuống, không khỏi sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tịch ly thần thức nội phóng, đương nhìn đến xoay quanh ở đàn điển phía trên thiên vu cung khi, ánh mắt sáng lên, đây là thăng khớp Tức khắc trong lòng vui vẻ, muốn triệu hồi ra thiên vu cùng quả nhiên trên tay trầm xuống, thiên vu cung liền xuất hiện ở tịch ly trên tay. Tịch ly đại hỉ, nguyên bản bởi vì thiên vu cung bị hao tổn, nó ở tịch ly kim đan phía trước là ra không được, hiện giờ lại ngoài ý muốn thăng cấp, nhưng thật ra có thể ra tới. Tịch ly nghĩ đến trong tộc vẫn luôn chính là một phen cùng, còn trước nay đều không có phát hiện quá mũi tên, không phải không có nghĩ tới, nhưng là bọn họ cũng tìm thật lâu, chính là không có tìm được, hiện giờ lại ngoài ý muốn trở về. Nhưng là tịch ly thực mau liền phát hiện, bởi vì chính mình cùng thiên vu cung ký xuống chính là linh hồn khế ước, chỉ cần linh hồn bất diệt, hai người chính là liền ở bên nhau, mà hiện tại thăng cấp Thiên Vu Cung bởi vì nàng Tu Vi đã chịu hạn chế, phẩm giai cùng uy lực bị áp chế, phát huy không được không có bị áp chế khi lực lượng. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là Tịch Ly vẫn là thực thỏa mãn, ít nhất hiện tại có thể sử dụng Thiên Vu Cung vẫn là so rất nhiều lợi hại vũ khí còn muốn lợi hại. Tịch Ly nghĩ đến dung hợp hai dạng đồ vật, không biết có phải hay không hoàn toàn dung hợp, nghĩ tia thanh kiếm, đột nhiên trên tay Thiên Vu Cung một năng biến thành một phen trường kiếm, thân kiếm có chút oan. cùng kia thanh kiếm có chút tương tự lại có nhiều hơn bất đồng tỉ như thanh kiếm này càng thêm đại lại còn có trọng trôi kiếm ra càng thêm như là kia quạt lông bộ dáng như là điểu cánh đang muốn dương cánh bay cao thời điểm trình thanh kiếm cấu tạo càng thêm thiên hướng đại khí càng như là rất nhiều nam tu dùng khoan kiếm cùng trọng kiếm không hề đột ngột tịch ly vui vẻ nguyên lai like còn có thể biến hóa sao nghị trôi này quạt lông chờ đợi trong tay biến hóa chỉ là đợi hồi lâu lại không thấy thân kiếm có điều biến hóa lại thử thử mặt khác đồ vật Tịch Ly phát hiện này chỉ có thể đủ biến thành kiếm cùng thiên Vu cung bộ dáng. Tức khác từ bỏ kia có thể biến hóa đủ loại ý tưởng. Nếu ngươi có thể lấy kiếm bộ dáng xuất hiện, ta đây cũng không hảo còn gọi ngươi vì thiên vô cung, về sau ngươi liền gọi, gọi hình vương tốt không. Thiên Vu cung chính trăm tộc chi chính khí, ngự cửu thiên chi thần lôi, cho nên nhưng chấn yêu tà, hành lôi phạt. Thân kiếm run lên, vây quanh tịch Ly vui vẻ chuyển động hai vòng, cuối cùng bay trở về đan Điền. Tịch Ly triệt hạ trận pháp, lắc mình ra tới phủ. mười 214 trên mặt tuyết phong ở, gần nhất tu tiên giới không thái Thái Bình, nghe nói vạn đạo tông thành quân chân quân đã chịu thương bị trị hết, lại còn có nương linh dược dược lực đột phá tới rồi nguyên anh đại viên mãn cảnh giới, cái này làm cho vô số nguyên bản âm thầm động tác nhỏ người, hoảng hốt không thôi. Mà vạn đạo tông lúc ấy tuy rằng không có làm cái gì, nhưng là ở xong việc lại là một lần đại dọn dẹp. Chỉ chỉ cần là môn chung một ít gia tộc thế lực đã bị dọn dẹp gần hơn một ngàn người, không nói chuyện bên ngoài những cái đó phụ thuộc thế lực. tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng là cũng là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, tuy rằng trong tông môn một ít sâu mọt bị bắt rồi, nhưng là lại cũng là động trong tông môn căn cơ. Mà mọi người nói tới đây thời điểm, liền không thể không bội phục vạn đạo tông đương nhiệm trưởng môn lục yêu, làm việc sấm rền do quấn, bằng mau tốc độ, đối tông môn ảnh hưởng nhỏ nhất động tác, tới một hồi đại thanh lý. Tuy rằng tông môn căn cơ có chút bị tổn hại, nhưng là tương lai lại là như kỳ, bởi vì thiếu như vậy nhiều sâu mọt, Trong tông môn an toàn các phương diện đều sẽ được đến đề cao, đương nhiên đây là yêu cầu thời gian đi điều dưỡng sinh lợi. Mà cái thứ hai hoành động tu tiên giới sự tình, chính là vạn đạo tông cái kia đơn hỏa linh căn thiên tài ngã xuống bên ngoài, thành quân chân quân sau khi tỉnh lại, không màng những người khác trở lại, thề phải vì đồ đệ báo thủ. Vạn đạo tông thác nguyệt phong toàn lực điều tra việc này, ở tu tiên giới nhấc lên một trận hoành động, càng là bỏ xuống cự khoảng cấp cung cấp hữu dụng manh mối người. Mọi người thổn thức không thôi. Tịch Ly đi ở bên mông vô bờ trên nền tuyết, bên hai là gào thét mà qua tiếng gió, giờ phút này nàng mục đích chính là tìm được tu sĩ, sau đó mua một ít chống lạnh đồ vật. Lạnh, thật sự là quá lạnh. Chẳng sợ nàng thân cụ hỏa linh căn cũng là lạnh, đặc biệt là tới rồi buổi tối thời điểm, ngay cả ở động phủ nội dâng lên đống lửa, cảm giác kia ngọn lửa cũng là lạnh. Tịch Ly đã đem túi chữ vật bên trong những cái đó quần áo toàn bộ đều trồng lên trên người, cảm giác đã bao vây thành một cái cầu, ban ngày thời điểm còn hảo. không hề cảm giác được rét lạnh nhưng là vừa đến buổi tối chẳng sợ bọc đến lại nhiều cũng là lãnh thở ra tới khí phảng phất đều sẽ mang lên vụ băng hơn nữa tại đây băng thiên tuyết địa nàng hỏa linh lực là đã chịu áp chế một ngày xuống dưới tu luyện số lần đều phải chậm hơn rất nhiều nhìn thân thức cách đó không xa một tòa nhà gỗ nhỏ tịch ly luôn luôn mặt vô biểu tình mặt đều không tự chủ được hiện ra một mặt cười rốt cuộc có dân cư liền sợ chính mình mới vừa rời đi một cái hỏa thế giới liền đến đạt một cái khác băng thế giới sau đó lại là gặp được cái gì lung tung rối loạn sinh vật nhưng là tịch ly không có tùy tiện hành động thân thức hóa thành một sợi dây nhỏ chậm dài hướng về nhà gỗ tìm kiếm tịch ly có lần trước xích hải hát xà giáo hấn minh bạch ở tu tiên giới có chút là đồ vật không phải đơn giản như vậy có thể nhìn đến cùng nhìn thấu cho nên tuyệt đối phải đối phương diện này để cao cảnh giác thân thức lặng yên không một tiếng động hướng về nhà gỗ tìm kiếm đơn sơ nhà gỗ tọa lạc ở tuyết sơn nửa trung ương phòng trong cũng là phi thường đơn giản Nói thật dễ nghe chút chính là một mạc, nói trực tiếp chút chính là nghèo rất mồng tơi. Một chương rách nát giường, một chương đen thủi lùi cái bàn, một chương thiếu chân ghế, còn có một ít đầu gỗ thôn trang, mặt trên phóng một ít nổi chén gáo buồn, chỉ là mấy thứ này phần lớn đều là có chút rách tung tóe, không phải nơi này thiếu cánh tay chính là chỗ đó thiếu chân, không phải nơi này có chỗ hổng, chính là chỗ đó có cái khe. Thoạt nhìn giống như là từ địa phương nào chắp vá lung tung ra tới, lung tung rối loạn, nhưng là tuy rằng có chút hỗn độn. tổng thể thượng lại là sạch sẽ, hiển nhiên bên trong ở người, hơn nữa phòng ở chủ nhân vẫn là thập phần ái sạch sẽ, chỉ là bị gia cụ chẳng ra cái gì cả sở liên lụy. Mà trong phòng mặt giờ phút này không có người, căn nhà này chủ nhân đã đi ra ngoài. mười 215 Minh Lan, tịch ly liền ở nhà ở cách đó không xa đào cái động, tính toán âm thầm quan sát một chút, lại đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Minh Lan khập khiêng từ nơi xa trở lại chính mình trong nhà, trên mặt trên người đều là ứ thanh cùng miệng vết thương. Nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, cụ nát môn phát ra kéo kẹt thanh âm. Tịch ly dừng lại ăn cái gì động tác, thần thức lại lần nữa hướng ra phía ngoài tìm kiếm, liền nhìn đến một cái gầy gầy cao cao nam nhân khập khiễng tiến vào nhà ở. Một cái chỉ không có tu vi nam nhân, vẫn là một cái 15-16 tuổi thiếu niên, tịch ly thần thức lại lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần, xác định là cái phạm nhân, lúc này mới thu hồi thần thức. Tịch ly nhanh chóng giải quyết chính mình trên tay đồ ăn, nghĩ nghĩ, đem trên mặt hơi làm chỉnh đốn và cải cách, thay nam trang. Vận hành liễm tức quyết, tu vi cũng tới rồi luyện khí nhị giai, lúc này mới ra động phủ. Minh lan nhấc lên chính mình ống tay háo, đương nhìn đến trên tay không có gì bất ngờ xảy ra thương thời điểm, nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới. Chính mình trên người này đó thượng có chút là năm xưa bệnh kín, có chút là gần nhất mới có. Nghĩ đến những người đó, nước mắt lưu càng thêm tùy ý, hiện giờ chính mình đều bị đuổi tới cái này địa phương tới, những người đó còn không có tính toán buông tha chính mình. Cũng chính là mẫu thân cùng tỷ tỷ không ở. Bọn họ dám như vậy khi dễ hắn, Minh Lan lau chính mình trên mặt nước mắt, lấy ra chính mình ở trên núi ngắt lấy dược liệu, trực tiếp đặt ở trong miệng dầu đi dầu đi, liên đắp ở còn ở mạo huyết địa phương. Thung thùng, Cụ nát môn phát ra đánh thanh âm, Minh Lan một cái co rúm lại, cho rằng những cái đó hôn đản lại tới nữa, muốn tìm một chỗ giấu đi. Thung thùng, Phương diện lại lần nữa vang lên thanh âm, Minh Lan đã hoảng loạn đánh nghiêng trên bàn hàn dược, ngoài phòng tịch ly thần thức nhìn đến bên trong kia nam giống như là một con chấn kinh tiểu bạch thỏ. ở bên trong lung tung chạy vội bên trong có người sao nhà ở chủ nhân ở sao hoàng loạn trốn vào cũ nát giường phía dưới minh lan nghe được xa lạ thanh âm ngẩn người chính mình này cũ nát phòng úc vẫn là mẫu thân trước kia săn thú khi dùng để nghỉ tạm địa phương chư bỏ trong thôn một ít người cơ hồ là không có ai biết mà trong thôn mặt những người đó thanh âm hắn đã sớm nhớ rõ danh mạch hiện giờ này xa lạ thanh âm chính mình chưa từng nghe qua hơn nữa nghe thanh âm vẫn là một cái nam tức khác trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi Minh Lan chạy nhanh từ giường đế bỏ lên, hoảng loạn động tác khiến cho hắn trên đầu lại nhiều hai cái bao. Mở cửa liền nhìn đến một cái tiểu thiếu niên giờ phút này đứng ở ngoài cửa, xuyên đơn bạc, gió lạnh phân phật, ngoài phòng còn rơi xuống tuyết, nhưng là thiếu niên này trên người lại là không có tuyết, Minh Lan tưởng thiếu niên này vô rớt, không có tưởng nhiều. Ngươi là... Tịch ly nhìn thiếu niên này, lớn lên chỉ có thể nói rõ tú, thậm chí là có chút nữ khí, làn da vàng như nến chung có chứa chút bệnh trạng bệnh. Ngươi hảo... Ta là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, nhìn đến nơi này có một cái phòng ở, muốn tới trốn trốn tuyết, không biết có thuận tiện hay không. Minh Lan nghe ngôn, cảm giác đem ở bên ngoài tịch ly kéo vào phòng ở, tịch ly có chút cứng đờ, không quá thích người xa lạ đụng vào, cũng may thiếu niên này chỉ là nhẹ nhàng kéo một phen. Trong phòng so với bên ngoài, muốn ấm áp rất nhiều, tịch ly ngưng hoặc nhìn nhìn, rõ ràng bên ngoài còn như vậy lạnh. Minh Lan thật cẩn thận nhìn trước mắt thiếu niên này, thiếu niên này tuy rằng lớn lên có chút nữ khí. Nhưng là lại cũng là làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, vừa thấy chính là nhà có tiền công tử ca, Minh Lan không khỏi rụt rụt chính mình che kín vết chai tay. "Phương tiện, chỉ cần tiểu công tử ngươi không chê, ta kêu Minh Lan, tiểu công tử cũng có thể gọi ta A Lan." Chương 216 kỳ quái chỗ. Tịch Ly nghe trước mặt thiếu niên này nói, cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, còn không có cân nhắc ra cái gì, liền lại nghe được thanh âm. "Tiểu công tử, hiện giờ sắc trời đã chậm, ngươi một nam hải tử bên ngoài." Vẫn là không quá an toàn, người tuổi còn nhỏ, không biết có chút thời điểm rất nguy hiểm. Về sau vẫn là tận lực không cần một người ra ngoài, bên ngoài vẫn là có rất nhiều hư nữ nhân. Hảo. Tịch ly rốt cuộc biết địa phương nào không ngọt thích hợp, Minh Tiền thiếu niên này quá mức tiểu mị, là nữ nhân cái loại này tiểu, cái gì gọi là một nam hải tử bên ngoài, cái gì gọi là hư nữ nhân. Tịch ly đột nhiên cảm giác sự tình có khả năng muốn không xong. Minh Lan yên lặng lấy ra chính mình trân quý một ít tuyết tinh than, thứ này nhưng không tiện nghi. một cân tuyết ti than chính là phải tốn một viên linh châu. chính mình trong nhà này đó tuyết ti than vẫn là mâu thân cùng tỷ tỷ đi ra ngoài tránh trở về. bọn họ người một nhà cũng chỉ có tỷ tỷ là linh giả, trong nhà đã từng nhiều nhất chính là tiền bạc, lại là không có linh châu. tỷ tỷ tu luyện dùng đến linh châu còn muốn tỷ tỷ cùng mâu thân vào núi săn thú mới có thể kiếm được. mà này một cân tuyết ti than vẫn là chính mình thân thể không tốt lắm, tỷ tỷ đem chính mình tu luyện linh châu mua tới. này tuyết ti than có thể tản mát ra ngăn cản bên ngoài rét lạnh nhiệt khí. Có thể hỗn tạp giống nhau than hỏa tới thiêu, cũng là so chỉ thiêu bình thường than hỏa phải mạnh hơn quá nhiều. Tịch ly thần thức quét đến Minh Lan kia lưu luyến không rời bộ dáng, nhìn nhìn trong tay hắn than, nhìn nhìn lại hắn. Minh Lan đi đến trong phòng đống lửa bên, ngồi xổm xuống thân mình khẩy, thực mau trong phòng bốc cháy lên than hỏa, trong phòng độ ấm cũng ấm áp lên. Tịch ly nhướng mày, vì cái gì chính mình ở trong động thiêu hỏa lại là lạnh bước. Ngươi đừng ở nơi đó ngồi a, mau tới bên này, nơi này ta bỏ thêm tuyết ti than, sẽ thực ấm áp. Đây chính là hoa một viên linh châu. Tịch ly theo lời đi vào đống lửa, quả nhiên rửa vào gần, càng thêm ấm áp. Tịch ly là tu luyện giả, có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng này hỏa trung hơi thở. Có chút không giống bình thường, ấm áp, lại có chút không giống như là hỏa linh lực, nhưng là lại có thể ngăn cản này bên ngoài khí lạnh, nơi này thật là cái kỳ quái địa phương. Tịch ly trong mắt kim quang lại lần nữa di động, hơi hơi hí mắt, che rứt trong mắt quang huy, muốn nhìn xem trước mắt cái này mình làng có phải hay không nhân loại. Ngàn vạn đường gặp mặt khác kỳ quái sinh vật. May mắn đấy mắt vẫn là cá nhân, tịch ly hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Minh Lan nhìn tịch ly, đặc biệt là trên người kia đơn bạc siêu ý thì hơi hơi thở dài. Tiểu công tử, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, chính là thời tiết thực lãnh, cũng không cần ăn mặc quá mức đơn bạc. Tịch ly nghe ngôn, túi đầu nhìn về phía nhà mình quần áo, tức khắc khỏe miệng chịu chịu, nay còn cứ gọi đơn bạc sao. Nhà mình bên trong đều hơn nữa 6 kiện quần áo. tuy rằng tu tiên giới pháp y phần lớn là chống đuổi phóng hỏa đương nhiên là bình thường trần hỏa linh tinh quần áo thiết kế cũng phần lớn là tiên khí phiêu phiêu cho nên thoạt nhìn liền có chút đơn bạc nhưng là tu luyện người phàm là trên người có điểm tu vi cho dù là luyện khí nhất giai trong cơ thể có linh lực đều sẽ so bình thường người không sợ tự nhiên quay nhiễu chính là nơi này rất kỳ quái tịch ly dương mắt nhìn về phía minh lan tuy rằng thiếu niên này đơn bạc nhưng là trên người cũng là bộ đại mao trang chiên chỉ là người này tương đối cao cho nên chẳng sợ ăn mặc có chút rắn chắc cũng không hiện tròn vo. Ta không lạnh. Tịch ly tuy rằng cảm thấy trên người cũng có chút lãnh, nhưng là lại còn ở nàng thừa nhận trong phạm vi, giống như là tại thế tục giới còn không có tu luyện thời điểm, mùa hè nhập thu thời điểm chỉ có tới rồi trời tối về sau, này cực băng lưu vực mới là thật sự lãnh. mười 217 cực băng lưu vực. Minh Lan hơi hơi mỉm cười, cho rằng tịch ly ở cậy mạnh. Tiểu công tử, là có người trong lòng đi, bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu là ăn mặc thiếu. Ngược lại sẽ làm ngươi người trong lòng lo lắng, liền ngươi này đó đơn bạc quần áo là ngăn cản không được này cực băng lưu vực thời tiết. Thích ly trái tim đột nhiên nhảy dựng, cực băng lưu vực. Quả nhiên như thế, tu tiên giới ghi lại trọng nguyên đại lục bắc địa là cực băng lưu vực, cực băng lưu vực không có một năm bốn mùa, chỉ có càng lâu bất biến băng thiên tuyết địa. Nơi đó thời tiết rất lạnh, giống nhau pháp y li là ngăn cản không được nơi đó hàn khí. Chỉ có địa phương một ít đặc thù yêu thú ra lông hoặc là một ít đặc thù đồ vật mới có thể ngăn cản nơi đó thời tiết. Hơn nữa, cực băng lưu vực Vương Triều là tồn tại nữ tôn Vương Triều cùng nam tôn Vương Triều cùng tồn tại hiện tượng. Ở nữ tôn Vương Triều, nữ tử Vì Thiên, nam tử Hèn Mọn, ở nam tôn Vương Triều, hoàn toàn tương phản. Tịch Ly không nghĩ tới chính mình chỉ là một cái tông môn ra ngoài rèn luyện, liền đến đạt trọng nguyên đại lục cực bắc nơi, hiện giờ muốn trở về, không có trường khoảng cách truyền tống trận hoặc là lợi hại hải thuyền. Sợ là không được. Tịch ly yên lặng đem muốn lập tức trở về tâm hướng trong bụng đè xuống, hiện giờ lại đến bàn bạc kỹ hơn. Minh Lan, ta kêu tịch ly, ta là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, ngươi có thể nói cho ta nơi này là chỗ nào sao? Gần nhất thành trấn đi như thế nào? Minh Lan nghe ngôn, nhìn một chút tịch ly, sau đó sáng tỏ cười cười. Nguyên lai like tịch ly ngươi không phải nơi này a, trách không được. Chúng ta nơi này là tề lâm đảo khô dư thôn, thuộc về côn sơn một mạch. ở Lan La quốc cũng là có chút danh khí. Nghe nói lần trước nơi này còn xuất hiện linh giả mới có thể dùng bảo bối đâu, cho nên rất nhiều người đều nói chúng ta nơi này phong thủy hảo. Đến nỗi ngươi nói gần nhất thành trấn cũng không xa, chỉ cần mấy cái canh giờ liền có thể đến Tây Nhã thành trấn. Ngươi nếu là muốn đi nơi đó tìm về gia lộ, ta có thể mang ngươi đi. Chẳng qua hôm nay đã coi chút trưởng, chúng ta có thể ngày mai lại đi sao? Thích Ly nhìn ánh lửa Trung Minh Lan chân thành ánh mắt, cười cười. đương nhiên có thể, cảm ơn ngươi Minh Lan. không cần cảm tạ. Minh Lan thật cao hứng chính mình có thể trợ giúp đến tịch ly, ở chỗ này hắn không có mấy cái bằng hữu, bởi vì chính mình thân cao quá cao, ở nam nhân đôi chính là nhất chói mắt tồn tại, hơn nữa khuôn mặt cũng không có mặt khác một ít nam nhân lớn lên tiêu chí, ở nữ nhân trong mắt quá mức biêu hãn, cho nên không thảo hỉ, cho nên một ít người liền ái khi dễ hắn, nhưng là trong thôn cũng có người tốt tồn tại, mỗi khi những cái đó trong thôn vô lại bắt hầu khi dễ hắn thời điểm, sẽ có người trộm giúp hắn. Nhưng là hắn không quá tưởng liên lụy những cái đó thiện lương thôn dân, không có mâu thân cùng tỉ tỉ bảo hộ, hắn cũng chỉ có thể bị người khi dễ, mà những cái đó trộm trợ giúp hắn thôn dân cũng bị kêu mấy cái người xấu giáo hấn, hắn không nghĩ muốn liên lụy bọn họ, vì thế trộm tránh ở này trên núi. Chỉ là mấy ngày nay đừng những người đó phát hiện, trên người mới nhiều tân thương. Tịch ly cự tuyệt cùng Minh Lan ngủ ở trên giường hoặc là chính mình ngủ trên giường Minh Lan ngủ trên mặt đất đề nghị, cường ngạnh đem Minh Lan chạy về trên giường. chính mình tắt rửa gần đống lửa nhắm mắt lại thiền miên. yên tĩnh ban đêm thường xuyên sẽ từ nơi xa vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng sói chu, còn kèm theo hai mặt khác động vật chu lên thanh âm sáng sớm dương quang xuyên qua nhà gỗ khoảng cách chiếu xạ ở phòng trong, tịch ly mở to mắt nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra buổi sáng nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp tuyết trắng tuyết địa thượng phản xạ loang lổ nhỏ vũ quang tịch ly nắm thật chặt quần áo của mình cảm giác muốn mau chút tìm được thích hợp xiêm y cùng mặt khác độ dùng chương hai trăm ấm áp Thực mau phòng trong vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, là Minh Lan đã tỉnh. Tịch ly đi vào nhà ở, liền nhìn thấy Minh Lan ở dùng đêm qua ôn thủy rửa mặt, nhìn thấy tịch ly, Minh Lan tiếp đón nàng cùng nhau, tịch ly tỏ vẻ không cần. Thực mau hai người liền xuất phát. Tịch ly, chúng ta đi trước nơi này gần nhất khô dư thôn mượn một chiếc trượt tuyết, như vậy cũng mau chút. Hai người ở trên mặt tuyết hành tẩu, đạp lên mềm xốp tuyết thượng phát ra người nịch ngậm người nghịch ngậm thanh âm. Đây là tịch ly lần đầu tiên đến như thế băng thiên tuyết địa thế giới. Mặt ngoài không hiện, nội tâm lại là có chút ngạc nhiên. Hảo! Kỳ thật nàng có thể dùng linh lực, chỉ là này bên cạnh còn có một phạm nhân, nàng cũng chỉ là luyện khí tu sĩ, trường khoảng cách mang theo người vẫn là có chút cố hết sức. Tịch ly trên người còn mặc một cái minh lan cấp hậu mao đại trang chiên, trên chân cũng bộ một đôi tuyết địa ủng, trên đầu còn che lại một cái thảm lông, cơ hồ cũng chỉ lộ ra một đôi mắt cùng cái mũi, lộ ở bên ngoài cái mũi đã đông lạnh đến đã phát hồng. Ngược lại là thoạt nhìn tương đối đơn bạc Minh Lan giống cái không có việc gì người giống nhau. Chỉ là đi có chút lâu rồi, ngày hôm qua trên chân chịu thương lại lần nữa xuất hiện đau đớn cảm giác, tịch ly rõ ràng cảm giác Minh Lan đi đường đã có chút gặp đèn, nhưng là hắn còn ở kiên trì. Tịch ly dừng một chút, nhìn Minh Lan, Minh Lan cười cười, rồi lại thấp giọng hò khăn lên. Tịch ly không biết chính mình không gian nội đan dược hắn có thể hay không dùng, bởi vì Minh Lan là cái phạm nhân, đan dược là dịch hoàn sư thúc cấp, phẩm chất thượng đều có bảo đảm. cho nên đựng sò cao linh lực nếu là tùy tiện cấp nói, tịch ly sợ minh lan sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết, cho nên mới không có cấp. Nhưng là giờ phút này ra hỏa này ho khan có chút lợi hại, tịch ly nghĩ nghĩ, đem treo ở trên eo ấm nước gia nhập vài giọt linh tuyền thủy, lượng không thể quá nhiều. Trên tay linh lực một tụ, trộn cấp nước đun nóng đến ôn bộ dáng, uống chút thủy đi. Minh lan nhìn đưa tới trước mắt thủy, lắc lắc đầu. Tịch ly ta trên người mang theo thủy, ngươi vẫn là lưu lại đi. Nếu bằng không chờ lát nữa ngươi khát nước. Minh Lan sợ hãi chính mình đem tịch ly thủy cấp uống xong rồi, tịch ly cái này tiểu công tử sẽ ghét bỏ chính mình uống qua thủy. Không ngại, ta thủy là ôn, này dọc theo đường đi, ta che lại nó. Ngươi hiện tại là ho khan, vẫn là uống một chút đi. phòng ngươi tri tâm không thể vô, tuy rằng này Minh Lan thoạt nhìn không có ý xấu, nhưng là tiểu tâm cẩn thận là không có sai, ở không có cụ thể hiểu biết tình huống phía trước, tịch ly không nghĩ muốn lộ ra quá nhiều, thậm chí ở đêm qua thời điểm. còn đem chính mình tu vi trực tiếp toàn bộ che giấu lên. Tuy rằng chính mình không có thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nhưng là chẳng qua mới nhận thức cả đêm người, tịch ly nhưng làm không được tâm đại trực tiếp tin tưởng. Nhưng nếu là này minh lan thật là thiệt tình trợ giúp, tịch ly cũng không phải không có cảm ơn chi tâm. Có thể trợ giúp địa phương hoặc là không quá phận yêu cầu, tịch ly cũng sẽ không thoái thác. Trên đời này không có ai là nhất định phải trợ giúp người, trợ giúp người đó là nhân gia đối với người tình cảm, không trợ giúp người. đó là nhân gia tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận cho nên không cần chỉ hiểu được hưởng thụ người khác đối với ngươi hảo mà xem nhẹ chính mình trả giá minh lan đối với tịch ly sán lạ cười hắn phát hiện trước mặt cái này tiểu công tử tuy rằng nhìn mặt lãnh nhưng là tâm lại là nóng hổi nay so rất nhiều mặt ấm tâm lệnh người hảo quá nhiều trên đời này à có lẽ thực lãnh nhưng là có đôi khi người xa lạ trong lúc vô tình đưa ấm áp lại làm ngươi phảng phất như một cảnh xuân đáy mắt có chút ướt át minh lan lấy quá tịch ly cấp thủy Nương uống nước tư thế yên lặng lau khỏe mắt thủy nhuận. Trưng 219 yêu thú đột kích. Hai người thực mau tới chân núi khô dư thôn, trong thôn đã có người lên, thôn bên trong cũng truyền đến mọi người nói chuyện thanh cùng khuyển vệ thanh âm. Minh Lan mang theo tịch ly tới trong thôn một hộ nhà, kia người nhà đã lên làm việc, nhìn thấy Minh Lan đã đến, một cái trung niên nam nhân vui vẻ chạy tới. A Lan, người rốt cuộc xuống núi, chính là đói bụng, cổ thúc nơi này có ăn, mau vào trong phòng nghỉ tạm nghỉ tạm. Cảm ơn cổ thúc. A Lan chỉ là muốn hướng cổ thúc mượn một chút kia trượt tuyết, mang theo ta vị này bằng Hưu đi trấn trên. Cổ Liễu nghe ngôn, nhìn về phía Minh Lan phía sau Tịch Ly, tức khắc tử ái cười cười. Vị này chính là A Lan bằng Hưu a, kia nếu là không chê cũng có thể gọi ta một tiếng cổ thúc, chỉ là canh giờ này còn sớm, không bằng ăn cơm lại đi như thế nào. Minh Lan do dự nhìn Tịch Ly, Tịch Ly gật gật đầu, tức khắc Minh Lan vui vẻ cười đáp ứng rồi. Tịch Ly cùng Minh Lan cũng ngồi xổm nhà bếp chỗ, giúp đỡ vội Minh Lan phụ trách sắc rau. Tịch Ly phụ trách nhóm lửa. Ali, Alan, các ngươi chờ lát nữa đi chấn trên. Têu lên phó ngọc kia hải tử. Trên đường có cái nữ nhân, cũng hảo có chút chăm sóc. Phó Ngọc là cổ thuốc nữ nhi, cũng là trong nhà trụ cột. Hiện giờ ở trên núi săn thú, bắt được chấn trên bán. Ở Tịch Ly cố ý dẫn dắt hạ, từ cổ thuốc trong miệng, Tịch Ly đã biết nơi này thật là nữ tôn vương triều, tên cứ gọi Lan La quốc. Tại đây cực băng lưu vực, hiện giờ cũng chỉ dư lại ba cái cường quốc, không hề là ghi lại trung bảy quốc gia. Mà này ba cái cường quốc trung, có hai cái là nữ tôn quốc gia, chính là Lan La Quốc cùng Phượng Lâm Quốc, cuối cùng một cái là nam tôn quốc gia, tên cứ gọi là Hồng Liệt Quốc. Này ba cái quốc gia hình thành ba chân thế chân vạc, bảo trì mấy ngàn năm hòa bình. Vài người một bên trò chuyện thiên một bên làm sống, đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một tiếng thét trói thai. Tịch ly trên tay động tác một đốn, tiếp theo là thôn danh nhóm xôi trào thanh âm, còn có cầu cứu thanh âm, ba người tức khắc cả kinh, cổ thúc nghe được nhà mình hài tử thanh âm. Tức khác sắc mặt chẳng nhợt, nhưng ngả lảo đảo chạy hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Minh Lan cũng thần sắc hoảng loạn đứng lên, muốn qua đi nhìn xem, nhưng là mới nâng lên chân, nghĩ đến đây còn có một cái tịch ly. Ali, bên ngoài phòng trừng có nguy hiểm, ngươi còn nhỏ, chờ lát nữa bất luận nghe được cái gì thanh âm đều không cần ra tới, mau tránh lên. Mau, bên kia ta nhớ rõ có một cái hầm ngầm, chờ lát nữa nhớ rõ không cần ra tới. Minh Lan lôi kéo tịch ly tay, liền phải hướng bên kia đi. tịch ly hơi hơi dùng một chút lực chính khai minh lan tay nàng thần thức đã thấy được một đầu luyện khí cao dai yêu thú nói là yêu thú lại có chút không ổn bởi vì ở yêu thú chi trung tịch ly không có gặp qua này ngoạn ý khả năng đây là địa phương chủng loại chỉ là này yêu thú giờ phút này đã sắp vọt vào trong thôn tới cùng nó chu toàn mấy người đã bị trọng thương hơn nữa tựa hồ đã có người tử vong tại đây đàn thôn dân tối cao tu vi cũng bất quá là luyện khí tăm dai vẫn là cái qua tuổi nửa trăm nữ nhân còn lại đều là chút phạm nhân thôn dân đã sợ tới mức mặt không còn chút máu nhưng lại như cũ có người muốn cầm cái quốc côn đồng đi lên hỗ trợ tịch ly không hề do dự thân hình chấn lóe liền hướng về kia chỗ địa phương nhanh chóng chạy tới nơi này phần lớn đều là phạm nhân nếu là hôm nay không thu thứ này nơi này người liền đều phải chết bọn họ chỉ là phạm nhân ở có tu vi yêu thú trước mặt căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực trừ bỏ cầu thần bái phật chính là chịu chết mà chính mình vừa lúc tại đây một chỗ rõ ràng có thể ra tay Chẳng sợ sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái, Tịch Ly cũng không nghĩ khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc bãi ở nàng trước mặt chính là sống sờ sờ mạng người, hơn nữa vẫn là một ít yếu ớt phàm nhân, giờ phút này bọn họ tình cảnh giống như là kia tràng ảo cảnh trung giác bố thôn. Chương 220 mũi tên. Lúc trước giác bố thôn không ai có thể đủ trợ giúp, cho nên tổn thất thảm trọng, thiếu chút nữa toàn thôn diệt vong, mà hiện giờ khô dư thôn, Tịch Ly nhưng không nghĩ phát sinh như vậy sự tình. Minh Lan bị Tịch Ly trình khai, sử sốt. Còn muốn nói cái gì, trước mắt đã không có tịch ly thân ảnh, tức khắc quýnh lên, thân hình hướng về bên ngoài phóng đi. Giờ phút này cuốn lấy yêu thú thợ săn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là như cũ ở kiên trì, bởi vì thôn trưởng đã ở mang theo lão nhược hài đồng rút lui, những người đó chung có bọn họ thân nhân, cũng là bọn họ toàn thôn huyết mạch kéo dài, có lẽ buông tay, liền sẽ thiếu vài người. Yêu thú muốn ăn mới mẻ huyết đủ, đối với thợ săn một trận giết gào, mắt thấy kia buồn máu miệng rộng liền phải đối với vài người tắc tới tới rồi tịch ly ánh mắt lạnh lùng thiên vũ cung trên tay nóng lên tay trái tức khắc hướng về phía trước giơ lên không khí rung động nên diện mà đến hỏa linh lực xua tan chung quanh băng hàn một phen ám kim sắc cung xuất hiện ở tịch ly trên tay trái cổ xưa nội liễm thoạt nhìn giống như là một phen bình thường cung không chút nào thu hút tịch ly tay trái đối với yêu thú tay phải linh lực kích động đắp ở cung thượng về phía sau lôi kéo khoảnh khắc một chi hỏa hồng sắc mũi tên xuất hiện ở cung thượng nhắm ngay yêu thú buông tay mũi tên nhọn cắt qua không khí mang theo từng trận tiếng gió thổi quét cháy màu đỏ linh lực ở không trung để lại một đạo lóa mắt sát thái yêu thú đại trương miệng một đốn đến từ nhanh nhạy cảm giác làm nó cảm thấy có chí mạng nguy cơ đang tới gần tức khắc từ bỏ đến miệng mỹ thực hướng về một bên loại đi một cổ cực nóng nguy hiểm hơi thở nhanh trong hướng về nó chạy trốn phương hướng đuổi theo yêu thú thấy muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh tức khắc hung tính quá độ miệng cố lấy hướng về bay tới mũi tên chính là một hơi Tức khắc cuồng phong gào thét, mũi tên nhọn về phía trước thân ảnh phảng phất đã chịu cái gì trở ngại. Tịch ly tay phải một đáp, lại là một mũi tên. Trong cơ thể linh lực đã tiêu hao tẫn nửa, thiên vũ cung yêu cầu linh lực thật lớn, nàng hiện tại tu vi thả ra mũi tên, tương đương với luyện khí cao dai đến luyện khí đại viên mãn giai đoạn. Đã chịu tu vi hạn chế, cho nên công kích cũng bị suy yếu rất nhiều, này chỉ yêu thú có luyện khí cao dai thực lực, nhưng là Tịch ly trước nay liền không có gặp qua loại này yêu thú Cho nên cũng không biết nó nhược điểm ở nơi nào. Chỉ có thể đủ tính hạ tâm tới công kích, yêu thú nhìn thấy lại bay tới một mũi tên, tức khắc miệng lại là một cổ, mở ra miệng rộng, nháy mắt, một loạt lóe hàn quang băng nhận hướng về mũi tên nhọn vào tới. Hai người va chạm ở bên nhau, phát ra kịch liệt năng lực dao động, cuối cùng băng nhận ở hỏa linh lực hạ, hóa thành thủy, nhưng là tịch ly hỏa tiễn cũng thu nhỏ rất nhiều, đánh vào kia yêu thú răn chắc ra lông thượng, chỉ là bắn nổi lên một chút tử hỏa hoa. thực mau đã bị yêu thú trên người băng linh lực tiêu diệt mắt thấy hai chi mũi tên đối yêu thú đều chỉ là mang đến mỏng manh thương tổn tịch ly tức khắc tay phải một đáp trong cơ thể linh lực điên cuồng kích động hướng về thiên vu cung hối đi khoảnh khắc một chi so vừa mới hai chi mũi tên còn muốn lóa mắt mũi tên ở thiên vu cung thượng xuất hiện đồng thời mũi tên thượng còn loáng thoáng có thể thấy được một tia màu tím mũi tên kéo cung mãn tay phải một phóng tức khắc mũi tên nhọn dắt tiếng xé gió gào thét hướng về yêu thú vào tới kia yêu thú tức khắc khẩn trương muốn trò cũ trọng thi chỉ là còn không đợi nó linh lực hội tụ mũi tên nhọn đã xuyên phá tầng tầng ngăn trở một mũi tên xuyên qua hết hầu hầu một tiếng thê lương thú giống vang vọng này một phương phía chân trời lôi hỏa linh lực ở yêu thú trong cơ thể điên cuồng tán loạn dẫn tới yêu thú trong cơ thể gân mạch tức đức từng khúc nức tịch ly trong cơ thể linh lực đã không sai biệt lắm dùng xong không có cấp yêu thú tiếp tục cơ hội thân thể về phía trước ngày chương 221 trăm hai mươi duyên tẫn Phàng. một quyền nện ở yêu thú đầu thượng nửa bước chúc cơ luyện thể thực lực trực tiếp đem yêu thú đầu tạp ra một cái lỗ thủng tức khắc máu tươi chảy dòng yêu thú rốt cuộc không có lại kiên trì thân thể mềm nũng, dày nặng thân mình phanh một tiếng vang lớn liền ngã trên mặt đất run rẩy hai hạ hoàn toàn đã không có hô hấp tịch ly tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi đôi tay ở yêu thú kia màu xám da lông thượng lay hai hạ lau khô trên tay máu tươi vết bẩn vừa lòng thu hồi tay nhìn trên mặt đất kia một đại đống sinh vật tịch ly hướng về muốn hay không đem nó ra làm thành một kiện áo choàng rồi cổ thúc cùng Minh Lan giờ phút này đã ngốc lăng ở cách đó không xa, chung quanh hoặc đứng hoặc té ngã trên mặt đất thôn dân đại khí cũng không dám ra. Linh giả. Lợi hại Linh giả. Đây là so thôn trưởng còn lợi hại Linh giả. Tịch ly quay đầu lại liền nhìn đến một đám ngây ngốc thôn dân, đi hướng Minh Lan. Minh Lan lấy lại tinh thần, nhìn đến tịch ly hướng về hắn đi tới, trong mắt hiện ra đối cường giả kính sợ. Ở khô dư thôn, cùng sở hữu 300 nhiều dân cư, ra ngoài săn thú đều là nữ tử. Mà kia đầu yêu thú là từ địa phương khác di chuyển lại đây. Chỉ là trên đường gặp khô dư thôn thợ săn nhóm, hai bên chiến đấu kịch liệt sau, yêu thú giả ý không địch lại lui lại, lại trộm đi theo các thôn dân đi tới khô dư thôn. Hiển nhiên này yêu thú tính toán ăn cái no, mà không phải chỉ có thợ săn. Lúc này mới có sự tình phía sau, tịch ly liền ngồi ở cổ thúc ra ghế trên, nghe hắn nữ nhi nói, ngoài cửa trộm đứng rất nhiều người, phòng trong trừ bỏ cổ thúc một nhà, tịch ly cùng Minh Lan, còn có thôn trưởng. Tịch Ly cũng không làm nhiều lời, cự tuyệt các thôn dân tạ lễ cùng giữ lại, mang theo Minh Lan cùng cổ thúc ra nữ nhi liền hướng trấn trên đi. Minh Lan giờ phút này nhìn Tịch Ly, không hề như ban đầu giống nhau tự tại, nhưng thật ra có chút câu nệ lên, Tịch Ly cũng không thèm để ý, có một số việc, không phải nàng có thể quản. Nàng cuối cùng mục tiêu không phải nơi này, chẳng sợ ở chỗ này dừng lại quá, nhưng là liền phản phất là một cái bước vào vội vàng hai khách qua đường, quá nhiều liên lụy ngược lại sẽ làm bọn họ sinh hoạt trở nên hỗn loạn. Minh Lan đánh bạo, ngập ngừng nói tịch ly, người vĩnh viễn sẽ không đã trở lại sao. Tịch ly ngẩng đầu, đáy mắt là Minh Lan xem không hiểu sâu thẳm cùng đạm mạc. Ta lần này tiến đến, đại khái chính là chúng ta duyên tẫn là lúc, nếu vô tình ngoại, về sau là sẽ không lại gặp nhau. Tịch ly ăn ngay nói thật, đi vào nơi này là cái ngoài ý muốn, huống hồ chính mình là người tu tiên, tuy rằng không nghĩ muốn quá trực tiếp, nhưng là tiên phạm có khác, cũng không phải là nói chơi. Nàng một cái bế quan chính là mấy năm hoặc là càng lâu. Mà phạm nhân thọ nguyên ngắn ngủn mấy chục tái, chói mắt chi gian, có lẽ khi còn nhỏ bạn chơi cùng liền biến thành một cái câu lũ lao giả. Nếu là thường xuyên gặp nhau, chẳng những đối tu luyện giả không tốt, hơn nữa đối phạm nhân cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Rốt cuộc ai nguyện ý nhìn chính mình chậm rãi ra đi, chết đi, nhìn người khác ngào dù thiên địa. Chẳng sợ đoạn khi sẽ không có cái gì ý tưởng cùng thay đổi, nhưng là thời gian lâu rồi, tâm vẫn là sẽ phát sinh thay đổi. Chính là có một số việc, cũng không phải nhân vi có thể thay đổi. cho dù là đều là người tu tiên cũng sẽ gặp phải sinh ly từ biệt, chính là tổng hội có người muốn thay đổi. Nhân sinh bảy khổ, sinh, lão, bệnh, tử, hoán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được. Sinh mà là người, chẳng sợ ngươi nhìn không ra cũng ở đối mặt, chính là nhìn thấu, lại có thể như thế nào? Có chút thời điểm, mọi người nhìn thấu, lại không nói toạc, luôn là ở hy vọng xa vời kia một tia kỳ tích, ngay cả chính mình cũng trốn không thoát có chút nhân quả cùng tình yêu. Tịch Ly đột nhiên có chút nhớ nhà, tưởng phụ mẫu của chính mình, tưởng chính mình ca ca, che giấu trụ trong mắt cảm xúc, tay lại không tự rắc đuốt góc gáo. chương 222 lễ vật. Minh Lan đấy lòng run lên, nhanh chóng túi đầu, nhắm mắt, không cho nước mắt rơi xuống. Kỳ thật đã sớm biết không phải sao. Lần đầu tiên gặp mặt liền chú định kết quả, chỉ là chính mình ở một bên tình nguyện thôi. Trước nay bằng hữu liền không nhiều lắm hắn, lại là đối trước mặt người này tương đối thưởng thức, hy vọng này phân hữu nghị có thể lâu dài chút. Trước mặt người này, thoạt nhìn đạm mạc. nội tâm cũng là đạo mạc, nhập không được nàng mắt người, bất quá là khách qua đường. ở tương ngộ không lâu, hắn liền biết tịch ly là một nữ tử, tuy rằng nàng che giấu thực hảo, nhưng là hai người ở chung khi, nàng trong lúc vô tình động tác cùng trên người phát ra nữ nhi ra hương khí, lại bại lộ cho thận trọng minh lan. hắn từ nhỏ cái mũi nhanh nhẹ, đối một ít khí vị đặc biệt mất cảm, chẳng sợ tịch ly trên người dùng cái gì che lấp hơi thở, nhưng là nữ tử trên người kia cổ thơm ngọt lại là nồng đậm, có lẽ là mới gặp khi quá mức tốt đẹp. Thế nhưng làm hắn có chút mê hoa mắt, rốt cuộc không phải một cái thế giới người, cách xa nhau không chỉ là ngàn vạn dặm. Minh Lan rỗi tay tiến vào ống tay áo, đem chính mình theo túi thơm đưa cho tịch ly. Tịch ly nhìn đưa tới trước mặt túi thơm, dương mắt nhìn Minh Lan, Minh Lan hơi hơi mỉm cười. Tịch ly, quen biết một hồi, cũng coi như là bằng hữu đi, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, xem như coi như trước tiên cáo biệt, ta không có gì quý trọng lễ vật, nơi này hương liệu là từ trong núi thải tới mùi thơm ngào ngạt hương. có thể đuổi hàn ấm thân, còn, còn có thể che đậy trụ một ít trên người mùi hương. Nói nơi này, Minh Lan có chút ngượng ngùng túi đầu, rốt cuộc thân là nam tử, ban đêm lại cùng một nữ tử ngốc tại cùng nhau, nói ra đi đối nam tử thanh danh là thật không tốt. Tuy rằng liền hắn diện bạo, ở người khác trong mắt thực an toàn, nhưng là luôn là sẽ có người thích nói trường so đoạn. Chỉ là lúc ấy ban đêm lại là rét lạnh, hơn nữa kia phạm vi chăm dặm cũng không có có thể nghỉ ngơi an toàn địa phương, lúc ấy hắn liền nhất thời mềm lòng. Hơn nữa tịch ly tuổi thoạt nhìn còn quá tiểu cho nên mới lưu trữ tịch ly ở nơi đó qua đêm. Tịch ly nghe ngôn, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, chính mình chính là vận hành liễm tức quyết, chẳng những che đậy ở chính mình tu vi, lại còn có có chính mình trên người hơi thở. Chính là người nam nhân này lại nghe ra tới, tịch ly trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nói cái gì đó. Quả nhiên trên đời này kỳ nhân dị sự ngàn ngàn vạn vạn, cho dù là một cái thoạt nhìn không chút nào thu hút phàm nhân, cũng có khả năng là cái thiên phú dị bẩm người. Tịch ly không cần lo lắng, là ta cái mũi trời sinh cùng thường nhân bất đồng, hơn nữa tối hôm qua trong phòng đều là ta ngày thường yêu thích nhất lân ái hoa mùi hương, người này hơi thở mới rõ ràng chút. Tịch ly nghe vậy, nhưng thật ra không hề nói cái gì, lấy qua túi thơm, thần thức hơi hơi đảo qua, hỏa linh lực qua một lần, phát hiện không có gì vấn đề. Minh Lan nhìn đến tịch ly cầm túi thơm, trong lòng là lại hỉ lại bi. Vui sướng chính là ít nhất hai người cũng không phải không có giao thoát quá, bi thương chính là đảo mắt chính là phân biệt. tịch ly thần thức ở túi chữ vật nhìn nhìn lấy ra một cái hộp ngọc cùng một bao đồ vật đưa cho minh lan hơn nữa thần thức truyền âm nơi này là một hộp ngọc cốt cao có thể trị liệu ngoại thương bên ngoài chính là một ít tiểu ngọn ý về đến nhà đại không có người khi lại mở ra đi minh lan nghe được tịch ly thanh âm lại không có nhìn thấy nàng há mồm thanh âm kia phảng phất là từ trong đầu vang lên giống nhau tức khác lại là một trận kinh ngạc cảm thán không hổ là tiên gia thủ đoạn cầm tịch ly cấp đồ vật muốn nói không cần tạ ngữ Nhưng là trong lòng lại tưởng lưu lại một phần tưởng niệm, cuối cùng vẫn là cầm. mươi 223 lăng tiêu cắt, tây nhã thành nội, cùng Minh Lan cáo biệt sau, tích ly trụ vào một gian khách điếm, đưa cho Minh Lan trừ bỏ kia hộp chữa thương thuốc gián ngoại, chính là một túi linh châu, đại khái 50 nhiều viên. Kia vẫn là lúc trước ở Mai Cốt vực nội đánh cướp được đến, tương nộ cũng là một loại duyên phận, chẳng sợ chính mình không thể đủ quản quá nhiều, nhưng là gặp được chính mình cũng là Minh Lan một hồi cơ duyên, cho nên này trong đó có nhân mới có quả. dư lại cũng chỉ có thể đủ dựa chính hắn. Tây Nhã chấn thượng, nhưng thật ra phồn hoa rất nhiều, cùng thôn nhỏ bất đồng, nơi này tu luyện người rõ ràng nhiều rất nhiều, đại bộ phận đều là có tu vi hoặc là luyện thể tu sĩ, phàm nhân cũng có, chỉ là chiếm cứ tỷ lệ không nhiều lắm. Bởi vì bên trong thành cư trú phí dụng tương đối cao, vào thành liền yêu cầu một viên linh châu, tiến vào nội thành liền yêu cầu một viên linh thạch. Mà ở cực băng lưu vực thành trấn phần lớn có trong ngoài thành chi phân, ngoại thành ở một ít tán tu hoặc là có tiền một ít phàm nhân, mà nội thành chính là một ít có của cải một chút tu sĩ cư trú địa phương. Tiến vào khách điếm liền giao 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà hơn nữa mặt khác một ít tiêu phí cộng tiêu phí 20 khối hạ phẩm linh thạch, cho nên nơi này tiêu phí trình độ nhưng thật ra cũng không thấp. Phải biết rằng không phải mỗi người đều có tịch ly như vậy thân ra, trừ bỏ tông môn cấp cho cung cấp, còn có thu được lễ gặp mặt. Càng nhiều tu sĩ muốn dựa vào chính mình bên ngoài sát yêu thú kiếm lấy linh thạch. hoặc là làm một ít mặt khác nhiệm vụ đổi lấy linh thạch, cho nên này tu tiên giới, tán tu thường thường đều không quá dễ dàng. Cho nên mới có nhiều hơn người muốn bái nhập tông môn hoặc là mặt khác thế lực. Hiện giờ tịch ly linh thạch cũng không có nhiều ít, tuy rằng nhìn cũng có thể, nhưng là một khi sử dụng trận bàn, linh thạch giống như là nước chảy giống nhau. Cho nên giờ phút này tịch ly chính là muốn tìm một cái đáng tin cậy cùng danh dự cao địa phương, bán đấu giá một ít đồ vật, đồng thời cũng vì chính mình tiếp viện một ít đồ vật. Tịch ly ở tại một gian trung phẩm phong nội, gọi tới một cái nhìn cũng không tệ lắm tiểu nhị. Khách nhân, yêu cầu cái gì cứ việc phân phó. Ta muốn hỏi thăm ngươi một chút sự tình, không biết ngươi có không báo cho. Tịch ly nói còn từ trong túi chữ vật móc ra tam khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị thấy vậy, tức khắc cười càng thêm chân thành, rốt cuộc tịch ly cấp tiêu phí xem như hào phóng. Nàng tại đây đương tiểu nhị một tháng cũng mới năm khối hạ phẩm linh thạch. Khách nhân có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi. Chỉ cần là tiểu nhân biết đến, định là không nửa lời dấu dếm. Ngươi có biết này nơi đó có phòng đấu giá sở, phải tin dự hảo có bảo đảm một ít. Điếm tiểu nhị nghe ngôn, tức khác trong lòng sáng tỏ, vị khách nhân này ăn mặc không giống như là bọn họ trên đảo người, xem ra là bên ngoài người. Khách nhân, này trấn trên nhưng thật ra có một nhà lăng tiêu các chi nhánh, là chuyên môn bán đấu giá đồ vật cùng buôn bán địa phương, kia lăng tiêu các chính là cực băng lưu vực nội nổi danh địa phương, ở nơi đó tuyệt đối phù hợp khách nhân yêu cầu. Lăng Tiêu Các, Tịch Ly nghe qua, ở bọn họ Trung Nguyên giới, nổi danh chính là Bách Bảo lâu, nhưng là lại vẫn là có Lăng Tiêu Các một ít chi nhánh, chỉ là tương đối thiếu, nhưng là danh dự còn hảo, bất quá kia cửa hàng nhiều nhất vẫn là phân bố ở Cực Băng lưu vực cùng Trung Nguyên giới tới gần Tây Xuyên Chi Hải Miểu Pháp môn địa giới một ít địa phương. Hiện giờ xem ra, này Lăng Tiêu Các tổng các là xuất từ này Cực Băng lưu vực. Nay cũng trách không được, bởi vì ở mặt khác tứ giới chung, Lăng Tiêu Các chính là bởi vì bán một ít đặc sản mà nổi tiếng. đặc biệt là một ít đến từ cực băng lưu vực đổ vẩn. Nghĩ đến này, tịch ly đôi mắt không khỏi có chút lượng, nếu này lăng tiêu các có ở bên kia chi nhánh, tất nhiên là có có thể đi thông thông đạo. chương 224 đấu giá hội, nếu là có thể từ nơi nào được đến trở về cơ hội đảo vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Điếm tiểu nhị thấy tịch ly tựa hồ là có chút hương thú, tức khác kiến lòng. Kia lăng tiêu các ở an toàn cùng danh dự phương diện tuyệt đối là có bảo đảm. Hơn nữa tiểu nhân liền biết gần nhất này làng tiêu các sẽ có một hồi 10 năm một lần đấu giá hội, lần này vừa lúc là ở chúng ta Tây Nhã chấn thượng bán đấu giá, mộ danh mà đến tu sĩ cũng có rất nhiều, nếu là khách nhân yêu cầu, nhưng thật ra muốn trước tiên đạt được tiến vào vé vào cửa mới được. Tịch ly nghe ngôn nhưng thật ra cũng không kinh ngạc, rốt cuộc này ở tu tiên giới cũng là có này một quy củ, muốn đi vào đấu giá hội, liền phải có vé vào cửa. Tịch ly lại lần nữa lấy ra tam khối linh thạch đưa cho điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị vội vàng thoái thác. lại bị tịch ly cấp ngăn lại trụ rốt cuộc nếu muốn muốn người thiệt tình làm việc linh thạch tuyệt đối không thể thiếu điếm tiểu nhị tức khắc vội vàng không lưng cảm tạ. khách nhân nếu là yêu cầu vé vào cửa tiểu nhân biết vài loại phương pháp đệ nhất loại chính là thông qua một ít thủ đoạn mua sắm vé vào cửa bất quá hiện giờ khoảng cách đấu giá hội cũng bất quá là chỉ có 10 ngày thời gian nói vậy bên ngoài thượng phiếu đã bán xong rồi nếu là muốn thông qua linh thạch phương thức mua sắm liền yêu cầu một ít đặc thù con đường không phải linh thạch phiên bội chính là quan hệ Tiếp theo là có đề cử người, hoặc là có một vị ở Lăng Tiêu Các có thân phận ký lục người dẫn dắt, liền có thể cùng người nọ cùng đi trước. Cuối cùng chính là lấy chủ bán thân phận tiến vào, đương nhiên này bán đấu giá đồ vật tuyệt đối muốn thượng Lăng Tiêu Các bán đấu giá đơn. Lần này 10 năm một lần đấu giá hội tổ chức nhưng thật ra có chút dày đặc, kia bán đấu giá đơn thượng đồ vật tự nhiên là so ngày thường giống nhau thương phẩm muốn khó được nhiều, cho nên ở phương diện này tự nhiên là muốn hướng lên trên đề đề. Tịch Ly nghĩ nghĩ, đệ nhất loại tuy rằng là hảo biện pháp, Nhưng là nói vậy linh thạch cũng muốn không ít, đệ nhị loại tuy rằng không cần linh thạch, nhưng là không phải nhận thức thân cận người mang theo, lại quá không có an toàn tính. Rốt cuộc này bán đấu giá chung phải tốn phí linh thạch cái gì cũng là tu sĩ một loại thân gia, cũng liên lụy đến một ít bí mật, cho nên cũng không quá hành. Mà cuối cùng một loại, cũng là trước mặt phù hợp nhất tịch ly một loại phương án. Vốn là muốn bán đấu giá một ít đồ vật tới đổi lại linh thạch, phương pháp này nhưng thật ra vừa lúc. Hướng điếm tiểu nhị nghe được loại thứ ba phương án còn đường sau điếm tiểu nhị vui vẻ lui xuống tịch ly ở trong phòng bố trí hạ che giấu trận pháp thần thức đảo qua chính mình túi chữ vật nhìn xem muốn bán này đó đồ vật nhẫn chữ vật nội trang phần lớn là tương đối quý trọng đương nhiên dấu ở trên người mặt khác bí ẩn địa phương túi chữ vật cũng trang có quý trọng tương đối nhẫn chữ vật tuy rằng sư phó cấp cái này còn tương đối đơn giản thoạt nhìn cũng như là một cái bình thường nhẫn nhưng là tổng hội có người có cái kia tâm tư mang ở trên tay cũng là tương đối rõ ràng mà những cái đó túi chữ vật tịch ly sẽ không đem đồ vật quá phân loại bởi vì nếu là rất một cái túi chữ vật vừa vặn cái kia túi chữ vật chăng còn nếu là đều bị là linh thạch như vậy chính mình sở hữu linh thạch liền đều không có sở hữu nàng là dựa theo mỗi cái chữ vật không gian nội tiểu phân loại Đùa chú cơ hồ đã không có trận bàn cũng chỉ còn mấy cái pháp khí nhưng thật ra có một ít trừ bỏ được đến lễ gặp mặt nhiều nhất chính là từ mai cốt vực bên trong nhặt được những cái đó tổn hại pháp khí nhưng là những cái đó tuy rằng tổn hại Này chất lượng lại là thật thật tại tại, cho nên lấy ra, bị người thạo nghề vừa thấy, liền biết không phải cái này niên đại hóa, cho nên không thể bán quá nhiều, thậm chí càng ít càng tốt. Chẳng sợ muốn bán đấu giá, cũng không phải hiện tại nàng Tu Vi có thể khống chế, cho nên nếu là muốn bán đấu giá cũng muốn đến nàng Tu Vi cao chút, ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, tốt nhất là kim đan nguyên anh. Nếu bằng không, giao cho sư môn đại chỗ lý cũng là được không, chỉ là nhất bảo hiểm đương nhiên vẫn là thượng một loại. Chương 225 giám bảo mà trong túi chữ vật một ít đến từ mai cốt vực nội linh thảo bình thường một ít có thể bán đấu giá quá mức trói mắt lại là không thể lấy ra quá nhiều rốt cuộc ở đấu giá hội bên trong có lăng tiêu các tên tuổi ở có lẽ sẽ không có người khởi bài tâm tư nhưng là ra lăng tiêu các đã có thể không thấy được mà những cái đó trung thi tích lít nhưng không tính toán bán rốt cuộc này ngoạn ý còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là cái thứ gì phía trước chính là cái nguy hiểm đồ vật trừ bỏ không hảo định giá ngoại chính là này giá trị tác dụng còn còn chờ khai quật cho nên tịch ly có thể bán đấu giá nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng là lại cũng là đủ rồi. Hơn nữa túi chữ vật bên trong còn có lúc trước ở xương nhiễm rừng rậm được đến một ít linh thực cùng yêu thú thi thể, đặc biệt là kia chỉ phục nhãn điểu thi thể. Hẳn là vẫn là giá trị chút tiền, tịch ly từ chữ vật không gian nội chọn lựa lấy ra một ít đồ vật. Xương nhiễm rừng rậm bên trong yêu thú cùng một ít linh thực, mai cốt vực một gốc cây hy hữu dược liệu cùng một ít bình thường nhưng là dược linh lớn lên dược liệu. Mặt khác còn lấy ra một ít tông môn cung cấp lại dùng không đến đăng dược, tỉ như đoàn linh đan. Mấy thứ này, trừ bỏ kia một gốc cây mai cốt vực hy hữu linh thảo tương đối khó được, mặt khác tuy rằng cũng không tiện nghi, nhưng là lại cũng có thể ở tu tiên giới nhìn đến. Nghĩ đến đây là nữ tôn vương triều, tịch ly vẫn là đổi về nữ trang, một bộ thanh y điề, trên đầu đứng một chi trâm cài, đơn giản sáng tỏ, tuy rằng để mặt mục, nhưng là lại như cũ mỹ diễm động lòng người. Cầm mấy thứ này tịch ly liền ra cửa. Hướng về lăng tiêu cát đi đến, đại khái một nén nhang thời gian liền đến tây nhã thành bên trong lăng tiêu cát Lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa trực tiếp dùng băng cứng đúc ra gác mái, trang phục đại khí, lớp băng đúc ra kiến trúc nhưng thật ra cùng tu tiên giới những cái đó ngọc thạch đầu gỗ sở kiến bất đồng, có một phong cách riêng. Đi vào cách nội lại là không có cảm giác được khí lạnh, nhưng thật ra độ ấm thích hợp, tuy rằng không có chung nguyên giới ấm áp, nhưng là lại là này cực băng lưu vực chung xem như tương đối ấm áp địa phương. Từ bên ngoài nhìn gác mái tựa hồ không có bao lớn, nhưng là bước vào tiến này gác mái kia một khắc, mới phát hiện có khác động thiên. Bên trong kiến trúc bảy biện ra một tòa tháp cao phân bố, mặt trên hẹp, phía dưới khoan, mà trung gian là bị đảo rỗng, phương tiện mặt trên người quan khán. Mà gác mái tổng cộng có 5 tầng, lầu một trừ bỏ chiêu đai thất, chính là một cái đại sảnh, đại sảnh trung gian là một cái đài cao, tựa hồ là bán đấu giá địa phương, đài cao hạ có rất nhiều chỗ ngồi, mà lầu hai trở lên chính là từng cái phòng. phòng nội đều thiết có ngăn cách trượt mới tiến vào bên trong nên diện liền đi tới một người nam tử khách nhân yêu cầu cái gì hỗ trợ sao tịch ly nhìn về phía nói chuyện nam tử nam tử hẳn là lan la quốc tiêu chuẩn mỹ dáng người thức tha làn da trắng nõn môi hồng răng trắng ta tới nơi này muốn bán đấu giá một ít đồ vật khách nhân là muốn tại đây trực tiếp bán đấu giá cấp lăng tiêu cát vẫn là đặt ở 10 ngày sau đấu giá hội thượng nếu là người trước lăng tiêu cát sẽ cho ra một hợp lý giá cả nếu là người sau Khách nhân có lẽ sẽ gặp được yêu cầu người mua, do đó đạt được càng cao giá cả, nhưng là lăng tiêu cắt sẽ từ cuối cùng đạt được giá trung rút ra 2 tầng trích phần trăm. Tịch ly nhún mày, này lăng tiêu cắt cũng là sẽ làm buôn bán, hai thành trích phần trăm cũng không ít đâu, nhiều giá cả tự nhiên là kiếm nhiều, thiếu giá cả tích tiểu thành đại sao. Tịch ly tới nơi này, đương nhiên cũng muốn kiến thức một chút tu tiên giới đấu giá hội, cho nên lựa chọn người sau. Khách nhân lựa chọn người sau, lần này đấu giá hội là 10 năm một lần rầm rộ. Cho nên nếu là muốn bán đấu giá vật phẩm nói, yêu cầu lăng tiêu các giám bảo sư tự mình giám bảo, bất quá khách nhân yên tâm, khách nhân tới này làm giao dịch, lăng tiêu các tuyệt đối sẽ không đối ngoại lộ ra, cho nên khách nhân có thể yên tâm. Chương 226 Liên Hợp Tịch Ly không có ý kiến, đi theo kia nam tử đi vào một gian chiêu đại phòng, bên trong trang bị đơn giản hào phóng, trên bàn còn phóng một ít điểm tâm trái cây. Khách nhân mời ngồi, tiểu nhân là lăng tiêu các hầu hạ thanh trúc, tiểu nhân đã hướng giám bảo sư phát tin tức. còn thỉnh khách nhân chờ đợi một hồi tịch ly lãnh đầu chẳng qua ở trong phòng đái trong chốc lát ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa thanh trúc đứng dậy mở cửa nhìn thấy người tới cung kính khom lưng hành lễ người tới lời nói không nói nhiều chào hỏi qua sau liền trực tiếp nghiệm hóa vài thứ kiếp nhưng thật ra không có gì kinh ngạc trừ bỏ lượng tương đối nhiều còn tính chân quý nhưng là lăng tiêu cắt cũng không phải không có mà kia cây kê phó tuyên thảo nhưng thật ra làm dám bảo sư lắp bắp kinh hãi ở tu tiên giới này ngoạn ý đã sớm tuyệt tích này linh thảo là dùng để luyện chế giải độc đan dược dược liệu một ít đặc thù đan dược cũng yêu cầu này linh thực đáng tiếc tuyệt tích nhiều năm hiện giờ nó thay thế phẩm tuy rằng cũng có rất nhiều nhưng là dược hiệu lại không thể cùng này đánh đồng thứ này tuyệt đối có thể thượng lăng tiêu các lần này 10 năm đấu giá hội danh sách thậm chí còn có chút tên tuổi mà mấy thứ này bán giám bảo sư cũng đoán được tịch ly không phải cực băng lưu vực tu sĩ rất có thể là đến từ bên ngoài bốn vực nhưng là không có đặc biệt ngoại ý muốn ngoại vực người rốt cuộc mấy năm nay Cực băng lưu vực đối ngoại phát triển đã dần dần mở ra lên, lui tới ngoại lai tu sĩ cũng dần dần nhiều lên. Nhưng tịch ly bán đấu giá vật phẩm ở cực băng lưu vực là không có, những cái đó yêu thú cũng đều là bên ngoài, mà linh thực nơi này nhưng thật ra có một ít, nhưng là có chút lại là không có. Cho nên, mấy thứ này nhiệt độ còn muốn bởi vì ở cực băng lưu vực khan hiếm mà hướng lên trên đề, lăng tiêu các người tự nhiên là đối trận này giao dịch thập phần vừa lòng. Bắt được lầu hai vé vào cửa sau, tịch ly đi ra lăng Tịch Ly lấy ra đổ vật vừa vẫn tốt, vừa không sẽ quá mức đáng chú ý, cũng sẽ không hạ giá, cho nên nếu là an toàn nhất phương tiện đi ở trên đường phố, khắp nơi đều là cửa hàng hàng vỉa hè. Cực băng lưu vực dành tên tục phong vẫn là thực tiên minh, phần lớn đều là dùng băng cứng cùng cục đá kiến trúc, thoạt nhìn tương đối trang nghiêm cùng lãnh. Nhưng là nơi này dân phong lại là thiên hướng nhiệt tình, trên đường phố phần lớn đều là thân xuyên đại trang chiên, đầu đội trùm mũ, bao vây kín mít. đương nhiên cũng có liệt ngoại, chính là một ít có tiền tu sĩ. bọn họ sẽ dùng đặc thù tài liệu luyện chế pháp ý để có thể ngăn cản trụ cực băng lưu vực rét lạnh tịch ly sớm tại tiến vào bên trong thành lúc ấy liền đến một nhà cửa hàng mua rắn chắc quần áo nếu nói trọng nguyên giới phòng lệnh năng lực mạnh nhất đồ vật xuất từ nơi nào đại khái chính là này cực băng lưu vực chỉ cần là nơi này xuất phẩm quần áo chẳng sợ ngươi ở mặt khác rét lạnh địa phương cũng có thể đủ được đến ấm áp cho nên nơi này phòng lệnh sản phẩm đối với còn lại tứ giới tới nói là đặc sản cho nên bán tương đối quý nhưng là đối với địa phương người tới rằng nói cơ hội là mỗi người đều sẽ có phòng lệnh quần áo mà đúng là bởi vì này trung gian trên lệch giá lăng tiêu các cùng cực băng lưu vực tam đại vương thất hợp tác mới đem lăng tiêu các chi nhánh chạy đến mặt khác tứ giới mà mặt khác tứ giới thương nhân muốn mua cực băng lưu vực đồ vật cơ hồ là không chiếm được gì đó cũng chính là mấy thứ này bị tam đại vương thất cùng lăng tiêu các liên hợp tiến hành rồi lũng đoạn muốn chính mình đến cực băng lưu vực tới mua đồ vật nếu không phải thân phận đặc thù tu vi cao tuyệt chính là có cũng đủ linh thạch chở khách hải thuyền. Mà vượt qua Tây Xuyên Chi Hải hải thuyền bên ngoài thượng là một ít lính đánh thuê hoặc là tổ chức dẫn dắt, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lăng Tiêu các cùng vương thất có quan hệ, cho nên tại đây phiến bên trong lĩnh vực đều là xuất phát từ bọn họ liên hợp hạ đại võng. Giống nhau ngoại giới tu sĩ cũng không dám náo sự, rốt cuộc cường long không áp địa đầu xả. Chương 227 phương pháp. Mà bọn họ làm như vậy kết quả tự nhiên là làm mặt khác tứ giới tu sĩ không mừng, ở ban đầu khi đến từ cực băng lưu vực đồ vật còn đã chịu mặt khác tứ giới tu sĩ chống lại chỉ là sau lại mới chậm rãi biến hảo nhưng là hai bên quan hệ nhưng một chút cũng không tốt nếu nói này cực băng lưu vực thế lực đương nhiên là không có mặt khác tứ giới cao nhưng là cực băng lưu vực có tây xuyên tri hải làm thiên nhiên bảo hộ người bình thường muốn độ hải đó là không có khả năng mà chỉ có tu vi tới kim đan mới có khả năng an toàn độ hải nhưng kia cũng là có khả năng mà thôi ngay cả nguyên anh tu sĩ nếu là vận khí không tốt cũng có khả năng sẽ bị lạc ở tây xuyên chi hải mà một cái khác phương pháp chính là hải thuyền nhưng là vượt qua tây xuyên chi hải hải thuyền yêu cầu tương đương cao chẳng những đối phẩm giai thượng có nghiêm khắc yêu cầu lại còn có yêu cầu giống nhau cực băng lưu vực cũng thập phần thưa thớt khoáng thạch địa hải nay địa hải xuất từ cực băng lưu vực các biển sâu bên trong khai lấy thập phần khó khăn cần thiết là nguyên anh tu sĩ mới có thể tiến vào biển sâu hơn nữa lấy ra địa hải có thể chế tác mới không đến một Cho nên này cũng liền tạo thành hải thuyền thưa thất, mà nguyên nhân chính là vì hải thuyền thưa thất nhưng thật ra làm hai bên khẩn trương quan hệ được đến một ít giảm sóc, bởi vì hải thuyền thưa thất cách trở không chỉ là tứ giới, còn có cực băng lưu vực tu sĩ, nếu là bên kia muốn tiến công bọn họ, liền không khả năng có rất nhiều tu sĩ. Mà số ít tu sĩ tới bên kia, chẳng khác nào là trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé. Cho nên hai bên đều không làm gì được đối phương, mà trải qua trường kỳ lôi kéo. Hai bên quan hệ nhưng thật ra đã không có ban đầu vừa thấy mặt liền phải tranh đấu, hiện giờ chẳng sợ ghét nhau như chó với mèo, cũng sẽ không quá phận. ma tứ giới chung cùng cực băng lưu vực quan hệ hơi chút tốt hơn một ít đại khái chính là tới gần Tây Xuyên Chi Hải một ít địa phương, tỉ như cực Tây nơi ma môn thanh hoa tông, trung nguyên đại lục diệu pháp môn, đông vực chùa thánh phật Nhưng cũng chỉ là tốt một chút mà thôi, mà mặt khác tu sĩ ở chỗ này nếu là không có làm tốt tương ứng công việc, cũng là thực dễ dàng xảy ra chuyện, tỉ như bị đánh cướp Hiện giờ tới gần đấu giá hội, này tây nhã chấn thượng người nào đều có, trừ bỏ địa phương một ít người, còn có một ít tương đối thấy được nơi khác thương nhân. Tịch ly liền thấy được thanh hoan tông trang điểm thương nhân, chỉ là những người này trung thấp nhất tu vi đều là trúc cơ tu sĩ, tối cao tu vi chính là một người nguyên anh tu sĩ. Tịch ly nhưng không nghĩ hướng bọn họ bên người thấu, tuy rằng là ngoại giới, nhưng là vạn đạo tông cùng thanh hoan tông quan hệ cũng không phải là thực hảo, thậm chí bọn họ thác nguyệt phong một mạch cùng bọn họ còn có thủ oán. Nàng cũng sẽ không cho rằng chính mình báo ra môn tên họ liền nhất định sẽ được đến hắn bọn họ trợ giúp. Hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là lộng tới hải thuyền vé vào cửa. Chỉ là hai ngày này nàng cũng tìm hiểu tới rồi. Muốn được đến hải thuyền vé vào cửa, trừ bỏ 10 vạn hạ phẩm linh thạch, còn phải có quan hệ. Nay trong đó quan hệ không cần phải nói chính là cùng tam đại vương thất hoặc là lăng tiêu cắt có chút quan hệ, hoặc là mặt khác địa phương tương đối có danh vọng thế lực duy trì. Linh thạch nàng còn có thể lấy ra. nhưng là mặt sau cái điều kiện kia lại là có chút phiền phức mà đương nhìn đến thanh hoan tông người kia một khắc tịch ly còn nghĩ tới một cái phương pháp chính là mượn đường chính là trừ bỏ thanh hoan tông ngoại liền còn dư lại diệu pháp môn cùng chùa thánh phật diệu pháp môn cũng có khả năng bởi vì đều là đạo môn tu sĩ chính là nàng này một mạch cùng kia diệu pháp môn cũng có chút liên quan nếu là gặp được lòng có khúc mắc tu sĩ khả năng tính cũng sẽ hạ thấp thậm chí sẽ đem chính mình lâm vào không ổn tình cảnh hạ cho nên cái này cũng bao hàm vận khí thành phần, mà cuối cùng chùa thánh phật kỳ thật là tịch ly đầu tuyển, bởi vì bọn họ cùng vạn đạo tông quan hệ cũng cũng không tệ lắm, huống hồ phật gia đệ tử luôn là lòng mang từ bi nhiều một ít, cũng hảo nói chuyện một ít. chương 228 danh lệch. chính là Minh mang biển người chung, muốn gặp được dữ dội khó, tịch ly chỉ có thể đi một bước tính một bước. khô dư thôn nội minh lan cao hứng nhìn về nhà mẫu thân cùng tỷ tỷ, hai người trên người trừ bỏ một ít tiểu thương ngoại cũng khỏe. Minh Lan mẫu thân tử hái vớt nhà mình nhi từ đầu, tiếp nhận Minh Lan đưa cho hắn khăn, xoa xoa trên mặt mồ hôi. Á Lan ở nhà nhưng có tưởng mẫu thân cùng tỷ tỷ. Thường, Á Lan rất muốn rất muốn mẫu thân cùng tỷ tỷ. Minh tuyết sủng lịch mạc mạc mạc nhà mình nhi từ đầu, dùng sức xoa xoa, một bên Minh Linh bất đắc dĩ nhìn hai người, khỏe môi treo lên cười. Người một nhà ngồi ở bàn ăn bên, Minh Lan đem chính mình săn thú một ít yêu thú thịt để bán, mua một ít nhi tử có thể ăn phàm thú thịt. Ở nhà. Có hay không bị khi dễ, nếu là bị ai khi dễ, nhất định đến nói cho mẫu thân cùng tỷ tỷ chúng ta vì ngươi làm chủ. Nhà mình nhi tử cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá mềm, chẳng sợ có khi bị khi dễ, vì không cho bọn họ hai người tăng thêm phiền thoái, cũng lựa chọn nghẹn ở trong bụng. Không thể nào, mẫu thân yên tâm, á lan trưởng thành. Mẫu thân cùng tỷ tỷ đi ra ngoài không lâu thời điểm, là bị khi dễ, nhưng là mấy ngày nay lại là không có. Bởi vì các thôn dân đều che chở hắn. Nói là hắn giao một cái lợi hại linh giả, cái kia linh giả cứu toàn thôn. Mà những cái đó du côn lưu manh cũng sợ hai tịch ly sẽ đến trả thù, cho nên đều phá lệ thành thật, thậm chí còn có người nhát gan mặt trên xin lỗi. Cho nên mấy ngày nay là hắn quá đến nhẹ nhàng nhất nhật tử, trừ bỏ có khi sẽ tưởng niệm một chút vị kia chỉ có mấy ngày bằng hữu. Minh Tuyết thấy chính mình nhi tử là thật sự vui vẻ, không có quá vãng chẳng sợ nói không có nhưng là vẫn là có chút khó chịu ánh mắt, lúc này mới yên lòng. đột nhiên nghĩ đến trên đường được đến tin tức, cười cười. Alan, mấy ngày hôm trước, Trấn trên Minh ra chuyển đến tin tức, nói là đãi lăng tiêu các đấu giá hội sau khi kết thúc, Tây nhã chấn thượng mấy đại gia tộc liền sẽ ở hồ khiếu sơn tiến hành danh ngạch chiến. Lần này tỷ tỷ ngươi được đến Minh ra một cái trưởng lão đề cử, nói là cũng muốn vì Minh ra xuất chiến. Quá xong mấy ngày nay, chúng ta liền phải đi chấn trên Minh ra đi. Mẫu thân muốn hỏi hỏi ngươi nguyện ý đi sao? Danh ngạch chiến là Tây nhã chấn mỗi 50 năm một lần tranh đoạt chiến. là đối Tây Nhã Trấn Thượng tài nguyên cùng với khoáng vật phân phối làm ra chiến tranh. Tây Nhã Trấn Thượng trừ bỏ thành chủ phủ, chính là Tam Đại Gia Tộc, Minh Gia, Lưu Gia cùng Vương Gia. Tam Đại Gia Tộc ở rất nhiều năm trước, Tổ Tông liền định ra cái này quy củ, ai có thể đủ ở chiến trung thắng lợi, liền có thể đạt được quảng khai thác ưu tiên quyền. Đừng xem thường cái này quyền lợi, bởi vì ở Tây Nhã Trấn Thượng, có đặc thù mấy chỗ quặng, ở cực băng lưu vực bên trong đều là xa gần nổi tiếng. Mà thu hoạch đến gia tộc liền ý nghĩa chẳng những có thể đạt được nhiều hết mức tài nguyên, lại còn có có thể đạt được càng thêm ưu tú tài nguyên. Có này đó tài nguyên, trong gia tộc hậu bối lại có thể được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên, đi bước một tích lũy, là gia tộc lớn mạnh cơ hội tốt. Hơn nữa trừ bỏ này thực chất ưu đánh ngoại, còn có một cái mê người điều kiện, đó chính là biểu hiện xung ra, có thể đạt được chủ gia đối hạ phát tiến vào bí cảnh tư cách. Rốt cuộc này đó khoáng sản tài nguyên kỳ thật đại bộ phận đều sẽ bị mặt trên chủ gia thu. Mà Minh gia chủ gia cũng là lan La là quốc kinh đô một cái nhị lưu gia tộc, mà cái kêu bí cảnh là cực băng lưu vực nội nổi danh hai bên bí cảnh. Mà Minh gia chủ gia cũng chỉ là có được 20 cái tiến vào hai bên bí cảnh tư cách, mà đối phía dưới phân gia phát ra tư cách chỉ có ba cái. Vương đô nhị lưu gia tộc liền có 10 cái, mà nhất lưu gia tộc có bốn cái. Nhị lưu gia tộc mỗi nhà chỉ có 20 cái danh ngạch, mà nhất lưu gia tộc mỗi một nhà có 50 cái danh ngạch. Mà vương thất tắc có 100 danh ngạch, Sở hữu tiến vào hai bên bí cảnh tam quốc nhân số thêm lên cũng có hơn 1.000 người, bên trong cơ duyên vô song, nhưng là nguy hiểm cũng là đồng dạng. Hơn nữa tiến vào hai bên bí cảnh, không chỉ có sẽ là gia tộc Tri gian đánh giá, càng sẽ liên lụy đến tam đại vương triều đánh giá, cho nên vì đạt được nhiều hết mức tài nguyên cùng vinh dự, ở hai bên bí cảnh đánh giá khi, là cho phép thỉnh ngoại viện. Chỉ cần là thỉnh được đến, liền cho phép tiến vào. Bởi vì như vậy điều kiện, cũng có rất nhiều không có ưu tú đệ tử gia tộc thỉnh ngoại viện. nhưng là càng nhiều đệ tử lại là nhà mình đệ tử. Bởi vì người ngoài bảo đảm tính không cao, ngươi không dám bảo đảm hắn có thể hay không là mặt khác gia tộc mời đến nằm vùng hoặc là làm ra lâm trận chạy thoát sự tình chờ, cho nên muốn thỉnh cũng là thỉnh danh dự so cao, nhận thức người. Mà hai bên bí cảnh là chuyên môn đối luyện khí tu sĩ mở ra bí cảnh, mỗi cái gia tộc luyện khí tu sĩ tuyệt đối không ít, chiến lược nói cũng sẽ không kém đến nơi nào, cho nên ở bên trong càng có rất nhiều thực lực tương đương tu sĩ. Cho nên nhân số nhiều một phương liền sẽ chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên không bài trừ có lợi hại tu sĩ, có thể treo lên đánh cùng giai rất nhiều tu sĩ, cho nên rất nhiều gia tộc muốn thỉnh chính là loại này cùng giai vô địch tu sĩ, nhưng là lại không nhiều lắm. Mà Minh Lan tỷ tỉ, tỉ Minh Linh tuy rằng thực lực giống nhau, nhưng là trận pháp thượng thiên phú lại là thứ tốt, cho nên bị Minh ra một cái trưởng lão coi trọng, hơn nữa để cử lên rồi. Trước kia Minh Tuyết cùng Minh Linh đi ra ngoài, Minh Linh đều sẽ ngốc tại trong nhà, bởi vì hắn không có sức chiến đấu. Sợ hai chính mình đi ra ngoài sẽ liên lụy người nhà, chỉ là giờ phút này nghe được mẫu thân dò hỏi nói, không khỏi nhớ tới còn ở chấn trên tịch ly. Nàng nói đấu giá hội sau khi kết thúc liền sẽ rời đi, như vậy hoặc là bọn họ hai cái chính là thật sự vĩnh viễn không hề gặp mặt. Nếu là chính mình đi chấn trên, nói không chừng còn sẽ cùng nàng gặp mặt, chẳng sợ sau đó không lâu vẫn là sẽ chia lịa. Nhưng là ít nhất còn có thể gặp một lần cái kia hắn bạn mới tiểu bằng hữu. Tịch ly thực đáng tiếc, chính mình ở trên đường phố đi dạo mấy ngày. Nhưng là chính là không có gặp được Chùa Thánh Phật người, thậm chí liền một người đều không có. Xem ra chỉ phải đấu giá hội sau khi kết thúc lại nghĩ cách. Trở lại khách điếm nghỉ ngơi, chờ đợi hai ngày sau đấu giá hội. Minh Lan thực mất mát, hắn không có nhìn thấy tịch ly, hắn nghĩ tịch ly khẳng định sẽ đi đấu giá hội, liền cũng đi nhìn nhìn. Nhưng là tiến vào đấu giá hội vé vào cửa đều không có, mà muốn từ một ít nhân thủ mua một trường vé vào cửa, kia giá cả là hắn không dám tưởng. hắn cho rằng chính mình có tịch ly cấp linh châu cũng coi như là có tiền nhưng là giờ phút này lại là phát hiện vẫn là chính mình quá ngây thơ rồi kẻ hèn mấy viên linh châu nếu không phải có minh ra người mang theo vào nội thành nàng liền nội thành đều vào không được tịch ly cầm lăng tiêu các phát ngăn cách thần thức đấu lạc mang lên đồng dạng hiệu quả mặt nạ đi ra khách điếm đại môn trên đường phố nơi nơi đều là như thế này trang điểm tu sĩ đều là vì một canh giờ sau đấu giá hội trên đường phố náo nhiệt ồn ào bước vào lăng tiêu các kia một khác Sở hữu thanh âm bị ngăn cách, nắm ở trên tay lệnh bài hơi hơi sáng ngời, tịch ly liền xuất hiện ở một phòng. Phòng bố trí đơn giản lịch sự tao nhã, tuy rằng dùng băng cưng chế tác phòng trong rất nhiều đồ vật, nhưng là thủ công lại là tinh mỹ, hơn nữa bên trong không cảm giác được thuộc về băng giết lạnh. Trừ bỏ bàn trà bàn ghế, bài trí ngoại, phòng trong còn cố ý đặt một trường cấp khách nhân nghỉ ngơi trường kỷ, nhưng thật ra thực dụng, mị quan lại tri kỷ. mươi 229 bố trí Đấu giá hội đã lục tục tới rất nhiều người. Tích ly ở lầu 2, có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới lầu một cảnh tượng. Giờ phút này lầu một ngồi đầy người, mà trung gian đài cao đã mở ra phòng ngự trận pháp cùng cự ly ngắn truyền tống trận. Phòng ngự trận pháp là vì bảo hộ bán đấu giá vật phẩm, phòng ngừa có tu sĩ muốn đục nước béo cỏ. Mà cự ly ngắn truyền tống trận là vì phòng ngừa tại hành tẩu trong quá trình, gặp được ngoài ý muốn, cho nên trực tiếp thiết chí một cái truyền tống trận, không có truyền tống lệnh bài người vô pháp thông hành. Lăng tiêu các tầng lầu là dựa theo khách nhân tôn quý cấp bậc tới phân chia, thiết đồng bạc kim bốn cái cấp bậc đối ngoại mở ra, lầu 1 là cho bình thường khách nhân đãi địa phương, cũng chính là thiết cấp bậc, theo thứ tự hướng về phía trước đẩy, mà lầu năm là không đối ngoại mở ra, dùng cho lăng tiêu các bên trong nhân viên. Dưới lầu là rộn ràng nhốn nháo đám người, nhưng là ở vào phòng nội tịch ly một chút cũng không có cảm nhận được ngoại giới thanh âm, đây là phòng chỗ tốt, ở bên trong này thiết trí cách âm trật pháp. nếu là chủ nhân muốn nghe phía dưới thanh âm liền có thể đóng cửa trận pháp ở đấu giá hội còn không có bắt đầu thời điểm tịch ly không có tính toán mở ra hiện giờ căn nhà này vẫn là tịch ly bán đấu giá kia cây linh dược lang tiêu các cấp kỳ thật dựa theo kia cây linh dược giá trị tịch ly cũng là có thể ngồi ở lầu 3. nhưng là tịch ly chỉ có luyện khí kỳ tu vi hơn nữa là một người nóc tại mặt trên ngược lại có chút chói mắt đấu giá hội cũng là do hỏi tịch ly ý kiến mới đem nàng điều tới rồi lầu hai mà trừ bỏ kia cây linh thảo Mặt khác đồ vật tịch ly cũng ở lăng tiêu Các thay đổi linh thạch, trừ bỏ cho chính mình tiếp viện bừa chú hoa đi linh thạch, liền còn dư lại tam vạn hạ phẩm linh thạch, này trong đó phần lớn vẫn là những cái đó thượng niên đại linh thực đổi lấy. Bởi vì đây cũng là một bút không tồi mua bán, lăng tiêu cắt nhưng thật ra còn đưa cho nàng một trương hội viên đồng tạm, chỉ cần là ở lăng tiêu Các dưới trướng cửa hàng, giống nhau nhưng hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi. Đây là tịch ly lần đầu tiên tham gia tu tiên giới đấu giá hội, trên tay cầm một trương giới thiệu đơn. mặt trên linh tinh vụn vật ký lục lăng tiêu các các loại đồ vật. Cái gì đều có, hoa hoè loè loẹt, loẹ, lại còn có giảng thuật lăng tiêu các một ít đặc sắc cùng ưu điểm. Trực tiếp tới nói, này kỳ thật chính là lăng tiêu các chia tham gia đấu giá hội tu sĩ một tờ truyền đơn, chuyên môn tuyên truyền lăng tiêu cắt. Tịch ly thừa bán đấu giá còn không có bắt đầu, đem chính mình linh thạch cùng nhau kiểm kê, trừ bỏ bán đồ vật được đến tam vạn hạ phẩm linh thạch, không gian nội tiền liền còn dư lại, hạ phẩm linh thạch 4000 nhiều, trung phẩm linh thạch 300, thượng phẩm linh thạch 100. cực phẩm linh thạch 12 viên, trong đó còn có 2 viên là phong tinh bị giáng xuống cấp bậc sau hình thành cực phẩm linh thạch. Mà phong tinh còn dư lại 13 viên, cho nên trừ bỏ không thể coi như bình thường lưu thông tiền cực phẩm linh thạch cùng phong tinh. Tịch ly còn dư lại 106 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng chính là vạn 10600 trung phẩm linh thạch, 106 khối thượng phẩm linh thạch. Tịch ly thân gia có thể nói là phong phú, nhưng là tịch ly hoa linh thạch tốc độ cũng là nhanh chóng, liền một chuyến ra cửa du lịch. liên hoa đi túi chữ vật bên trong một nửa linh thạch, mà kiếm trở về linh thạch lại chỉ có tam vạn hạ phẩm linh thạch. Tịch ly yên lặng sờ sờ chính mình nhận chữ vật, xem ra phải học được càng thêm tỉnh tiền mới được. Đông Toàn bộ đấu giá hội nội vang lên một tiếng giày nặng tiếng Trung, ở lăng tiêu các nội quanh quần mở ra. Đây là lăng tiêu các bán đấu giá sắp bắt đầu tiếng Trung, tịch ly mở ra phòng nội cách âm trận pháp, tức khác bên ngoài thanh âm chuyển vào phòng nội. chương 230 Phụ Doanh Hoa Lầu 1 trên đài cao Đột nhiên xuất hiện một trận quang, tiếp theo trên đài đứng một cái nam tử. Lam Mặc mỉm cười nhìn phía dưới mọi người, tức khắc phía dưới vang lên một ít các nữ nhân hoan hô thanh âm. Lam Mặc là này lăng tiêu các nội nổi danh bán đấu giá sư, dung mạo càng là xuất sắc dị thường. Mắt như hồ thu, mặt như con ngọc, dáng người thon dài, cười rộ lên giống như ba tháng xuân phong quất vào mặt, tự nhiên là phù hợp lan La quốc nữ tử yêu thích. Đang ngồi các vị, tại hạ Lam Mặc, là hôm nay bán đấu giá sư. thật cao hứng hôm nay có thể đại biểu lăng tiêu các đứng ở mặt trên cùng đại gia cộng đồng tham gia lần này đấu giá hội ta lại lần nữa liền trước chúc mừng các vị có thể đạt được chính mình âu yếm bảo bối lam mặc thanh âm vừa ra phía dưới đám người càng là kích động càng sâu đến có người thổi bay huýt sáo trên đài lam mặc cũng không tức giận như cũng mặt nếu xuân phong mỉm cười mà đứng ta cũng không vô nghĩa trì hoãn đang ngồi đoạt bảo thời gian ta tuyên bố tây nhã Trấn 10 năm đấu giá hội chính thức bắt đầu tức khác đám người lại là một trận sôi trào nhưng là thực mau lại tất cả đều cấm thanh bởi vì trên đài truyền tống trận lại là một trận lập lòe một cái từ hộp ngọc xuất hiện ở trên đài cao mà lam mặc đứng đài cao dần dần từ ngầm chậm dai hướng về phía trước thăng thẳng đến lên cao một mét tả hữu mới dừng lại tới giờ phút này đài cao độ cao là tốt nhất thị giác có thể làm mặt trên lam mặc rõ ràng nhìn đến phía dưới đám người thần sắc cũng có thể đủ sử đài cao ở vào toàn trường trung tâm tiêu điểm chỗ cũng đủ dẫn nhân chú mục hộp ngọc bị kéo đặt ở một chương trên thạch đài Thạch đài chung quanh cũng che kín trận pháp khắc văn. Nay đệ nhất kiện trụ phẩm là đến từ Tây Xuyên Tri Hải Phù Doanh Hoa, này hoa từ Giám Bảo Sư Giám Định, là một gốc cây vạn năm biến dị Phù Doanh Hoa. Nói vậy đều không cần ta nhiều lời, này hoa công hiệu là Mỹ Dung Dưỡng Nhan, cũng là luyện chế định nhan đan chủ dược, bán đầu giá lên giá là 500 hạ phẩm linh thạch, lên giá không được thiếu với 10 khối hạ phẩm linh thạch. Phía dưới tức khắc một trận tiếng hút khí, không thể tưởng được này tây nhã chấn thượng 10 năm đấu giá hội đệ nhất kiện chủ phẩm chính là vạn năm phủ doanh hoa này có thể so lần trước ở lục can thành đấu giá hội đại khí nhiều này phủ doanh hoa là luyện chế mỹ dung dưỡng nhan đan dược thứ tốt chỉ cần là bỏ thêm này Phù doanh hoa luyện chế đan dược liền có thể dược hiệu thẳng tắp bay lên hơn nữa đây là luyện chế cao cấp định nhan đan chủ dược ở tu tiên giới tuy rằng thực lực là quan trọng nhất nhưng là lòng yêu cái đẹp người đều có chi mặc kệ nam nữ mà kim đan lúc sau dung mạo liền sẽ định hình đến nhan giá trị đỉnh thời điểm hơn nữa ở nguyên anh thời điểm sẽ đến một lần thân thể trọng tố nhưng là có thể đột phá kim đan nguyên anh tu sĩ không nhiều lắm cho nên chẳng sợ bởi vì tu luyện thọ mệnh gia tăng rồi nhưng là người dung mạo lại là sẽ dần dần già đi tuy rằng già đi thời gian biến thông thả nhưng là cũng là ở biến lão cho nên có vô số tu sĩ muốn dung nhan như cũ mới tạo thành mỹ dung dưỡng nhan đan dược giá cao mà cao giai định nhan đan hạ phẩm có thể định nhan vài thập niên trung phẩm mấy trăm năm Thượng phẩm cũng có ngàn năm, mà trong truyền thuyết cao dai cực phẩm đang hăng dược, nghe nói là có thể định nhàn vào năm. Phía dưới tu sĩ đã sôi trào, mà Lan La Quốc là nữ tôn vương triều, cho nên nam tử nhưng thật ra càng thêm ái Mỹ. Lam Mặc Thực vừa lòng nhìn đến phía dưới tu sĩ phản ứng, mà trên lầu tu sĩ, tuy rằng so phía dưới tu sĩ trụ phòng hảo, khả năng bọn họ tầm mắt sẽ càng cao, nhưng là ai mà không người. Chỉ cần là người, sẽ có các loại dục vọng. Hiện giờ phía dưới người phản ứng cũng chính là mặt trên một ít người phản ứng. Hiện tại ta tuyên bố, phụ doanh hoa bán đấu giá bắt đầu. Lam mặc giọng nói vừa mới rơi xuống, cũng đã có người hô lớn 600 hạ phẩm linh thạch. Chỉ là người này giọng nói còn chưa lạc, tiêu dưới người liền liên tiếp. 650 hạ phẩm linh thạch, 700 hạ phẩm linh thạch, 720 hạ phẩm linh thạch, mươi 231 pháp y dễ. Chẳng qua là một lát công phu. Phù doanh hoa giá cả liền từ 500 hạ phẩm linh thạch bay lên tới rồi 1000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng là bán đấu giá phù doanh hoa phần lớn là lầu một cùng lầu hai tu sĩ, bởi vì rất nhiều thực lực cao hoặc là có hy vọng đột phá tu sĩ là sẽ không để ý này đó. Tịch Ly ngồi ở cửa sổ bên trên ghế nằm, từ trong phòng có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, mà bên ngoài lại là nhìn không tới bên trong. Cuối cùng phù doanh hoa bị lầu 3 một phòng lấy 3000 hạ phẩm linh thạch sở mua. Phù doanh hoa tuy rằng chân quý, nhưng là luyện chế định nhan đan lại rất khó, giống nhau luyện đan sư nhiều nhất có thể luyện chế ra hạ phẩm định nhan đan, bởi vì này định nhan đan luyện chế thủ pháp thập phần phức tạp, mà trung phẩm định nhan đan ở tu tiên giới đều rất ít, thượng phẩm cơ hồ là đại sư cấp bậc người áp trục hóa, chạy ra bán đấu giá cơ hồ không có, mà cực phẩm định nhan đan chỉ là ở trong truyền thuyết tồn tại. đấu giá hội ở nhiệt liệt tiến hành, từng cái trụ phẩm bán ra, đem cho nên tu sĩ đều kích thích nhiệt huyết sôi trào. Tịch Ly nhìn. này đó đánh ra đồ vật chung cái gì đều có nhưng là nói là làm nàng tâm động lại là không nhiều lắm phía dưới muốn bán đấu giá chính là từ thắng lan đại sư luyện chế một kiện nữ tu pháp y dì hề, danh gọi lưu hỏa tinh quang đây là một kiện nhưng phòng ngự trúc cơ cao kỳ tu sĩ toàn lực tam đánh phòng ngự pháp y dì hề, đồng thời nhưng phòng cháy phòng lạnh không thấm nước chống đuổi hơn nữa mỹ quan hào phóng đáng giá các vị có được khởi chụp dưới 3.000 hạ phẩm linh thạch ra giá, giá không được thiếu với 100 hạ phẩm linh thạch tịch ly ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy trên đài cao, giờ phút này quải đặt một kiện hồng lam giao nhau pháp ý thị màu đỏ váy áo, như liệt hỏa chói mắt quyến rũ, mà điểm suýt ở váy áo thượng màu lam theo văn, thuật nhìn tiên khí phiêu phiêu. Hơn nữa làn váy chỗ điểm điểm tinh quang, làm người trước mắt sáng ngời, toàn bộ váy áo thiết kế, thập phân đoạt người trong mắt, hơn nữa tính giới so cũng cao, vừa ra chàng liền nên đón vô số nữ tu yêu thích. 3.000 hạ phẩm linh thạch 4.000 hạ phẩm linh thạch 5.000 hạ phẩm linh thạch. Tịch Ly nhìn trên đài kêu kiện pháp ý điề, nội tâm cũng là tương đối vừa lòng, chỉ là vẻ ngoài có chút quá mức cao điệu. Nàng thực vừa lòng chính là kêu lực phong ngự, hơn nữa hiện giờ nàng hiện giờ cũng đúng là yêu cầu như vậy một kiện pháp ý điề. Sư phó đưa pháp ý đã ở vào báo hỏng bên cạnh. Phía dưới giá đã bay lên tới rồi 5.600 hạ phẩm linh thạch. Lầu một tu sĩ đã không có người ở kêu giới, hiện giờ chỉ còn lại có lầu hai lầu ba nhiều nhất.